chương hai trăm năm mươi hai sáu quốc vây công s ư ơ n g văn quân đến cứu viện chương hai trăm năm mươi hai sáu quốc vây công s ư ơ n g văn quân đến cứu viện mười chương đông quận bộc dương t h a n h cựu đông quận quảng trị đại tần đông g i a trọng yếu văn cầu nơi này tự nhiên không thiếu đại quân canh gác có đại quân ở đông quận bách tính cũng là có thể sống yên ổn không dám sinh ra lòng bất chính nhưng ngày hôm nay không giống nhau nam quốc đại quân cùng nhau trần binh biến cảnh mang cho bộc dương áp lực là v ừ a xa ngày xưa nam quốc học tung tướng quân hôn mê tin tức không biết bị ai tiết lộ đi ra ngoài sáu quốc nhận được tin tức sau lúc này lộ ra răng nanh nam quốc quân đội đã áp sát bộc dương không hàm cốc quan thành tựu chống đối thật muốn đối mặt nam quốc hợp tùng là vạn vạn không chống đỡ nổi đ ì n h viện nhỏ bên trong giáo uy vương giang mang đến một cái tin tức xấu lần này để nguyên bản liền bầu không khí trầm trọng đ ì n h viện là càng hiện ra yên tĩnh giám chính phi nhan liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt lại nhìn một chút trong tay thất tinh long nguyên phản phất hạ quyết tâm lúc này mới ba ngày bọn họ liền theo lại không được mạnh trạch tướng quân ở đâu sáu quốc sứ thần ở đâu k h ô n thiên dám tuy rằng lệ thuộc vào lục bộ nhưng ở đại tần có vô cùng địa vị siêu nhiên đầu tiên giám chính phi nhan chính là trường an xuất thân thành cựu trường an quan trường một thành viên không thể nghi ngờ là bạch an dòng chính đồng thời lại được tần vương coi trọng vì lẽ đó bạch an không thể chủ trì đại cục lúc liền do phi nhan đến chủ trì đại cục thêm vào lã bất vi bỏ mình đông quận quận trưởng chưa nhận lệnh coi như là phụ trách bảo vệ quanh đông quận quận ý mạnh trạch cũng phải nghe theo phi nhan điều khiển vương giang từng cái hồi phục mạnh trạch tướng quân đã linh quân lên đầu tường bất cứ lúc nào chuẩn bị nên chiến còn nói cho chúng ta là tướng quân đem hắn mang ra lư thị thành hắn tất lấy thân thể máu thịt báo đáp tướng quân cho tới sáu quốc sứ giả ngoại trừ sở quốc sứ giả chạy ra thành đi cái khác sứ giả đều còn ở s ứ quán bên trong có hay không muốn phái ra nhân thủ chặt chẽ chống giữ phi nhan thở dài một tiếng không kịp tin tức tiết lộ ra ngoài bắt đầu từ giờ khác đó liên đại biểu bộc dương thành đã bị thẩm thấu không phải vậy sở quốc sứ giả cũng không thể nào đào tẩu còn lại vài tên sứ giả s ở cũng đã xem là con rơi theo bọn họ đi mấy câu nói ra tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía cái kia p h i ế cửa phòng ba ngày trước khách tinh hiện hiện đại tần thần uy thiên tướng quân k h ô n g t h ư g i lần thứ nhất thất tín đây vi nhan ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi sau đó ra lệnh vương giang đô uý tướng quân nơi này gặp có ta đến bảo vệ cần phải đem tin tức truyền về cho hàm cơ quan sau đó chống được viện quân đến vương giang lĩnh mệnh bạch g i á c nhất theo hai cái bữa là nghiến răng nghiến lợi ta không có bản lĩnh gì thế nhưng ai muốn làm muốn động tướng quân ta liền chặt chết hắn nông g i a điền vũ điền ngàn cũng là trước sau tỏ thái độ ta nguyện đem tính mạng hộ hiệp khôi chu toàn liền ngay cả nhắc gan sợ phiền phức tử nam thiên cũng là lộ ra một cái thản nhiên nụ cười phí thời gian nửa đời hoảng sợ nửa đời hiện tại bộc dương rất tốt so với d i vãng bất cứ lúc nào cũng muốn giỏi hơn lần này là thời điểm dũng cảm một lần đã không còn tiếc mới trong đình viện g i n g g i ặ hùng hồn đình viện ở ngoài do bạch đan mang đến năm trăm h thân vệ tương tự là khí thế m á h liệt phi nhan trong lòng xúc động so với lần trước ở trường an lao ái làm lo ạ lúc tất cả mọi người đều trưởng thành không còn thấp t h ỏ g không còn bất an cộng đồng thản nhiên đối mặt vấn đề mà hết thể này cũng hoàn toàn là bởi vì cái kia ngủ say nam nhân là hắn giáo hội bọn họ tất cả những thứ này hôm nay n a m quốc đại quân vây thành sáu quốc tân sứ giả tụ hội cộng đồng yêu cầu b ộ c dương mở cửa thành ra thả sáu quốc tân sứ giả vào thành thương thảo miếu quan công danh sách một chuyện đô ý mạnh trạch không đồng ý hai bên bạo phát kịch liệt mà sát năm quốc hai mươi vạn đại quân tiêu hao nửa ngày thời gian trực tiếp nguy cấp vì là trợ giúp mạnh trạch đình viện ở ngoài năm trăm h thân vệ do vương giang điều đi bốn trăm n g ư ờ i nhưng là ở bốn trăm h thân vệ bị điều đi rồi lẻn vào đình viện nhỏ thích khách số lượng là bỗng nhiên tăng lên dữ dội trăm tên thân vệ đều không ngăn được kẻ địch lẻn vào đ i ể n vũ ở quần quận không ngừng quay dày dưới không khỏi lực kiệt bạch g i á c vì là cứu viện từ nam thiên phía sau lưng đã trúng một đao cho tới từ nam thiên liều suýt chút nữa hai tay hai chân đều gây đánh đổi gắt gao bảo vệ phượng minh kỳ sơn hay bởi vì có dám chính p i nhan gian phòng kia v ẫ ngay tính n là cuối c ù một trốn cực lạc, c h ư từng có người tới gần trong vòng thước. Chỉ là... ngoài thành người gần vòng ngoài có Chỉ bà là, u n đến càng chiến đấu kịch liệt thanh, đem một luồng áp lực vô hình, mang cho trong đỉnh viện mọi người. Ngay đấu đem kịch lực cho liệt mọi một áp vô ở bục dương thành lạo đ á lạo đạo lúc đại tấn khách khanh sương văn quân lĩnh năm vạn binh mã m à đến k i n h sợ năm quốc đại quân khiến cho không dám đi tới nửa phần bục dương nâng thành hoan hô mở ra cổng thành cung nên sương văn quân cùng với năm vạn quân tần năm quốc hai mươi vạn liên quân một đường nhìn theo dĩ nhiên không dám động thủ làm tin tức chuyển vào bục dương trong thành đình viện nhỏ lúc từ nam thiên làm ừ n g rỡ và phần nhìn đã đen kịt dạ m ạ n mướn lệ mục rốt cục rốt cục bảo vệ khách tinh vẫn còn ở đó tướng quân vẫn còn ở đó bộc dương thành còn ở phấn khởi chiến đấu một ngày một đêm v u ệ mại vạn phần điển vũ tương tự nhìn về phía ngày đó không một vệ t i a sáng l ò n g ra căng thẳng tiếng lòng hy vọng vẫn ở mấy người khác cũng làm mừng rỡ không nớt đạp đạp đạp đang lúc này thám tử xuyên qua thủ vệ tiến vào trong đ ì n h viện mang đến chương mới tin tức giam chính xương văn quân vào thành sau bởi vì lo lắng tướng quân tình huống thẳng đến nơi này điên ngăn một hồi cao hứng lên xương văn quân vậy cũng là chúng ta nông ra người quân cũ nói xong hắn trực tiếp xoay người hướng về phi nhan thỉnh cầu giam chính kính xin cho phép ta đi nên đón sương văn quân dựa theo lễ tiết cùng quy củ tham tử đến báo nhất định là người nắm quyền trước tiên làm ra phê chỉ thị mặt sau thủ hạ mới có thể mở khẩu có điều đ i ề n ngàn chính là nông gia xuất thân không hiểu quy củ thêm vào hiện tại mọi người đều rất mừng rỡ phi nhan cũng không có tính toán những này d â u rĩa không đáng kể trực tiếp đáp ứng có thể ta đại tướng quân phong ngươi vì là b á c h tướng lĩnh năm mươi người đi vào nên tiếp sương văn quân lần thứ nhất lĩnh chức quan điện ngàn vạn phần kích động nặc định không phụ tướng quân kỳ vọng cao điền ngàn rời đi có thể không bao lâu đình viện ở ngoài chính là một áng l ử a sáng s ủ a điền ngàn âm thanh cũng đồng thời chuyển đến vấn an tướng quân không cần mang đại quân đến đây kính xin sương văn quân dừng lại chỉ là đáp lại điền ngàn chính là một đạo rút kiếm tiếng ngay lập tức chính là chỉnh tệ như một tiếng bước chân không ngừng áp sát đình viện mơ hồ bên trong mọi người còn có thể nghe thấy chen lẫn ở trong đó có vẻ bé nhỏ không đáng kể điền ngàn tiếng bước chân phi nhan biểu hiện trực tiếp biến đổi bá còn chưa có hành động một cây trùy thủ liền trực tiếp gác ở phi nhan trên cổ lúc trước mang đến tin tức tên kia thám tử tay cầm truy thủ ngựa khí băng lạnh g i á m chính ngươi tốt nhất không nên lộn xộn chương hai trăm năm mươi ba ngươi đoạn thủ hạ ta một tay ta muốn ngươi một mạng chương hai trăm năm mươi ba ngươi đoạn thủ hạ ta một tay ta muốn ngươi một mạng mười một cảng biến cố đột nhiên xuất hiện hầu như để đ i ể n vũ hô hấp đều đình trệ có thể sau một khắc phi nhan trên người nội khí phun trào cổ truy thủ lại phát sinh một chút v n mèo thực lực cường đại như vậy để phản bội thám tử cũng vì đó cả kinh vê anh cũng không thấy phi nhan ra tay thám tử trực tiếp bay ngược mà ra tầm tầng, tầng ngã xuống đất thổ huyết không ngừng rất nhanh không còn khí t ư c lúc này phi nhan dĩ nhiên giữa chân vô địch thế nhưng đình viện ở ngoài tình hình nhưng là không thể lạc quan xương văn quân p h ụ n g vương thượng mệnh lệnh rất tiếp thần uy thiên tướng quân trở về hàm dương mau chóng tránh ra nếu dám ngăn cản giết không tha không biết là ai ở bên ngoài la lên một tiếng khí thế chi thịnh vừa nhìn chính là lai giả bất thiện phi nhan trực tiếp về phía trước bước ra một bước một bước dĩ nhiên thì có nam tử mấy bước xa thân hình chi mở mịt để bạch rác cùng đ i ể n vũ la phí hết đại lực khí mới đổi tới đợi đến mọi người tới đến sân vườn trước cửa thình lình nhìn thấy gãy một cánh tay điện ngàn n à m vật xuống ở trong vũng máu trăm tên thân vệ một bên chăm sóc điền hàn một bên cùng sương văn quân đối lập chỉ tiếc sương văn quân phía sau là đen mênh mông m ấy vào người một tên nhìn quen mắt binh lính cùng tướng lĩnh đều không ở trong đó mà xưa nay nắm giữ toàn bộ bộ c dương hướng đi vương giang càng là không biết tung tích tướng h quân chính đang ngủ say tự ý quấy n h i u người lúc này lấy quân lệnh chém chi mặt hướng mang theo đại quân sương văn quân phi nhan lời nói không có nửa điểm nhiệt độ sương văn quân sắc mặt bình thản chắp tay ở phía sau khí độ thong dong tà phụng quân mệnh không biết dám chính phụng mệnh của ai khiến vẫn là nói giam chính không muốn tướng quân trở về mang tướng quân tự trọng hành phản quốc việt đạp đạp đạp xương văn quân phía sau đại quân vào lúc này cùng nhau về phía trước bước ra một bước thanh thế quần vợt chúng ta đến đây tiếp thần u y thiên tướng quân trở về hàm dương cung nỏ chiến xa thậm chí còn có l ử a tiễn cùng nhau nhắm ngay tòa này nho nhỏ đ ì n h viện đứng ở đ ì n h viện phía trước nhất phi nhan tự nhiên là đứng m ú i chịu x à o một đầu mái tóc bị ban đêm gió lạnh cho thổi loạn nhưng nàng tâm khác nhau xa so với này ngày đông gió lạnh còn muốn băng lệnh xương văn quân chính là thượng thư lệnh xương bình quân đồng bảo đệ, đệ tại triều công đường cũng là theo sát sương bình quân b ư ớ c tiến bọn họ không có bị nam quốc liên quân đánh đổ lại bị cho rằng là cứu tinh sương văn quân cho xếp đặt một đạo đến đây nên tiếp hà tất mang tới đại quân còn nữa hàm dương có thể tính dương dưỡng dưỡng buộc dương liền không thể tính dưỡng ở liên ngàn c ụ t tay một khắc đó phi nhan mới rõ ràng quả nhiên ngoại bộ kẻ địch cũng không đáng sợ đáng sợ chính là những người bị người coi là minh hữu người nhưng hôm nay sương văn quân đã vào thành nói không chắc liền ngay cả vương giang mọi người cũng đã bị sương văn quân khống chế nói cái gì đều chậm trong loại tình huống này nàng cũng chỉ có thể nhàn nhạt nói lên một câu sở hữu thân vệ thế sống chết thủ vệ đình viện sương văn quân lắc đầu c ư ờ i cận thực sự là ngu không thể nói nói xong liền xoay người không còn xem tòa này đình viện nhưng là phía sau h ắ n đại quân nhưng là hùng hãn phát động tấn công trước hết ra tay hướng về đình viện bay đi rõ ràng là từng cây từng cây mũi tên đã bị nhen lửa tên lửa cách liền một khắc đó cũng là thành công thiêu đốt mảnh này m à n trời phi nhan vung lên ống tay á o hùng hậu nội khí rung động bên dưới trong nháy mắt liền có thể đánh tan một đám lớn t ê lửa có thể cái khác thân vệ sẽ không có như thế cao thực lực tố chất thân thể lại quá ngạnh trang bị cho dù tốt đối mặt toàn diện bao trùm tên lửa cũng là bó tay bó chân bắn tới bọn họ giáp trụ trên bọn họ còn có thể chống đỡ có thể nếu như bắn tới đình viện trong n g á y mắt chính là ngọn lửa b ố c lên bạch an còn ở trong đình viện ngủ say bọn họ như thế nào đồng ý để chính mình tướng quân hạm thân bị lửa kết quả là chỉ là một làn sóng tên lửa liền để mười ba tên thân vệ bị thương mà lúc này sương văn quân phía sau đại quân đã lần thứ hai d ư n g cung trên dây cung mũi tên thình lình đồng dạng thiêu đốt lửa cháy lừng vực cậu tặc ta nếu bất tử định chém ngươi đầu chó bạch g i á c gào thét một tiếng đẩy mũi tên tấn công nguy hiểm liền muốn xông vào trong trận tranh tranh tranh đã sớm bưng tần n ỏ tay n ỏ là không chút do dự kéo cỏ đồng thời những người cung tiến thủ cũng bông ra dây cung không sai chính là bình thường nhất tần n ỏ không phải tóc để t r ọ n n ỏ liên châu có thể đại tần cung n ỏ huy lực đã sớm bị chứng minh chỉ là trong n g á y mắt n ỏ tiến liền đi đến bạch g i á c trước mặt hòa vũ cũng là lần thứ hai từ trên trời giáng xuống đang lúc này định viện trước sở hữu thân vệ thân h ể đều là cứng đờ sau đó càng là vô cùng vị dị làm ra tương đồng động tác bao quát bạch g i á c ở bên trong đều không ngoại lệ mà kết quả của làm như vậy chính là tất cả mặt người trước mũi tên đều bị đánh bay không một người bị thương cứ việc còn có chút mũi tên rơi vào đình viện trên tường rào nhưng đã không có ai quan tâm những này một đám thân vệ cùng bạch g i á c không dám tin tưởng nhìn mình tay mà ra tay tần tốt môn cũng là chỗ mắt mất mồm đông nhiên một tên tần tốt kinh ngạc thốt lên mau nhìn trên trời khách tinh không gặp mọi người theo tiếng kêu nhìn lại đúng như dự đoán ở màn trời trên tồn tại bốn ngày lâu dài khách tinh thần bị biến mất lại như là chưa từng tới bao giờ như vậy ngoại trừ ký ức chưa từng lưu lại nửa điểm tồn tại dấu hiệu sương văn quân nghe tiếng sau kinh ngạc xoay người ẩm ẩm một tiếng kinh thiên nổ vang đ ì n h viện bên trong trận có một vật đ ỗ n g nhiên hướng về sương văn quân bay tới nếu không là phi nhan né tránh nhanh liền ngay cả phi nhan e sợ đều sẽ bị sóng đánh đến xì xì không có phi nhan bực này thực lực sương văn quân là không hề bất ngờ đến b ị vật ấy đập t r ú n g miệng phun màu tươi rừng đều không được môn v á n cửa một vị tân tốt đôi môi run dậy nói ra một câu nói như vậy Thối ngươi à y ván cửa phá tan n cửa t ư ờ vây. Và Xét tại trên qua Nhan. Phi chạm n g ờ i ư n Văn Quân, chút nữa thì Sương Văn Quân mệnh. g suýt chút thì m ọ người thực sự khó có thể tưởng tượng. Này thực thể khó sự có đoạn ế n tổn cùng n cỡ là à thực lực mới có thể lực, có làm mới điểm Ngươi này. đến đ o thủ hạ ta một tay ta muốn ngươi một mạng không qua đáng chứ định viện nơi sâu xa vào lúc này vang lên một đạo t r e o tất tiếng phi n h a n kinh h ỉ xoay người nhìn thấy một đạo quen thuộc mà lại vĩ đại bóng người chương hai trăm năm mươi b ố anh ta vẫn là tần vương một người hỏi trách sáu quốc chương hai trăm năm mươi b ố anh ta vẫn là tần vương một người hỏi trách sáu quốc mười hai cảng đêm khuya vốn nên yên tĩnh khách không mời mà đến giáng lâm để đ ì n h viện nhỏ ở ngoài huyên á o như thế một lát mai đến tận đến từ đ ì n h viện nơi sâu xa một bóng người hiện t h ầ n chúng ta bài kiến tướng quân bạch g i á c cùng một đám thân vệ ngay lập tức hướng về bóng người kia hành lễ sau đó ở đ ì n h viện ở ngoài mấy vạn đại quân bên trong dĩ nhiên cũng có người hai chân như nút r a không ngừng được quỳ xuống tham tham kiến thần uy thiên tướng quân một người quỳ xuống sĩ khí cũng dường như xuất hiện chỗ hồng đê đập văn chương trôi chảy cái thứ hai cái thứ ba thứ tư ở vượt qua ngàn người quỳ xuống sau tình cảnh liền trở nên không thể thu thập lên ba vạn t â n tốt cùng nhau quỳ dạm xuống đỉnh về i trước ăn mừng một người thất t ỉ n h phi nhan hai mắt sáng sủa có mấy người tồn tại bản thân chính là một cái truyền kỳ chỉ cần hiện thân liền có thể kinh sợ sở hữu lòng bất chính nhưng vào lúc này ánh mắt của người kia q u é t tới nàng túi đầu không dám có nửa điểm vô lễ cực khổ rồi đơn giản một câu nói là đối với phi nhan từng nói cũng là đối với bạch giác điền vũ điền ngàn cùng với một đám thân vệ nói tới trong máy mắt liền để phi nhan có rơi lệ kích động phảng phất vừa nãy làm tất cả đều bị giao cho ý nghĩa đồng thời cũng làm cho một đám tân tốt hổ thẹn đem đầu ép tới càng thấp hơn một chút bậc này biến cố để ván cửa dưới sương văn quân một hồi liền hoặc rồi lớn tiếng quát lớn thủ h ạ lên nhanh lên một chút đều cho ta lên không nhìn thấy thân là thống xoáy ta đã bị thương tổn các ngươi không làm theo mệnh lệnh là muốn phản quốc cả mấy lời nói này cũng không có bất kỳ người nào phản ứng đạp đạp đạp theo bước chân người nọ thanh càng gần sương văn quân lại trở nên hung á c lên bạch đan ta có thể cảnh cáo ngươi ngươi không thể giết ta anh ta là sương bình quân là đại tần thượng tư lệnh b ạ c đan cười một tay đem ván cửa cho nắm lên ném đến một bên sương văn quân vừa mới mừng rỡ trên mặt nhưng thêm một con chân to chân to vô tình nghiền ép để sương văn quân liền mở miệng gạo lên đau đớn đều biến thành hy vọng xa vời đạp lên sương văn quân bạch a n cười lạnh người ca là sương bình quân a anh ta vẫn là hiện nay tần vương đây một giây sau ở sương văn quân con người co lại thành to bằng mũi kim lúc bạch a n chân to đ ỗ n g nhiên dùng sức sisi thành công đánh chết tần quốc sương văn quân thu được tám trăm điểm e ít tở tốt đẹp đầu lâu dường như, như quả dưa hấu bị hắn cho dâm nát tung tóe đâu đâu cũng có mà bạch a n ở thu hồi chân phải sau chỉ là nhàn nhạt dặn dò hai câu chuyển xuống sương văn quân cùng năm quốc liên quân chiến đấu bất hạnh bị đá tảng đập chúng đầu lâu vỡ vụn mà chết nói xong đi thẳng về phía trước không một người dám kháng nghị có chỉ là một trận cung tiễn tiếng cung tiễn thần uy tiên tướng quân phi nhan cùng bạch giác mọi người còn có một đám thân vệ là bước nhanh đuổi tới bạch an l i ê n ngay cả gãy một cánh tay điền ngàn cũng là ở gian nàn sau khi đứng dậy đoạt lấy một tên tần tốt cây đuốc miễn cưỡng lấy ngọn lửa quay nướng chính mình vết thương ở cầm máu sau cũng là đi theo lần này bạch an mục tiêu là bộc dương ngoài thành bộc dương ngoài thành nam quốc liên quân đầu người lún rõ ràng đã là đêm khuya nhưng không có người ở bộc dương n g o à i thành đóng trại mà là lẳng lặng nhìn kỹ bộc dương thành phương hướng không biết bộc dương trong thành đến t ộ t cùng thế nào rồi lần này chu diệt bạch đan cơ hội hiếm có thật muốn bỏ qua khả năng liền cũng không có cơ hội nữa liên quân chủ trong lều sở quốc thái tử hãn có vẻ hơi sốt ruột mà ngồi ở trước mặt hắn người cũng không có tâm tình cười nào khách tinh đột nhiên biến mất bộc dương trong thành vừa không có động tĩnh thật không biết dương văn quân đang làm gì đến hiện tại cũng không cho tin tức triệu quốc thái tử gia cũng vào lúc này bất đắc dĩ thở dài mùa hơi lời này trong nháy mắt liền gây nên một trận trầm mặc đang ngồi người không phải một quốc gia thái tử chính là một quốc gia tể tướng liền cái thượng tướng quân hoặc là thấp hơn một bậc quan chức đều không có không gì khác chỉ vì lần này mất mưu quá trọng đại đ ặ t ở bình thường coi như là có ý nghĩ bọn họ cũng sẽ không tụ tập lần này không giống cơ hội thực sự là quá tốt để bọn họ đều không lo được cái gì khác mang theo biên quân liền đến chỉ vì lấy cái k i a m ộ t người tính mạng nhưng vốn là nhìn qua thuận lợi vô cùng sự tình nhưng ở vừa nay phát sinh một chút biến cố ở một đám người hoảng loạn lúc tiến quốc thái tử đan đứng ra cổ vũ đại gia nếu là có thể đang đồng ý thay thế sương văn quân bắt vị kia côn đồ có điều chính là bởi vì sương văn quân không thể thay thế chúng ta mới chỉ có thể ở đây ngồi chúng ta chuyện nên làm cũng đã làm xong tin tưởng sương văn quân chẳng mấy chốc sẽ phái người chuyển đến tin chiến thắng hầu như là vừa dứt lời tham tử liền từ bên ngoài vội vội vàng vàng đi vào báo b ộ c dương thành có người ra ngoài chính hướng về đại quân vị trí tới rồi tất cả mọi người cũng vì đó vui vẻ liếc mắt nhìn nhau sau hưng ơ phấn mời đi ra chủ trướng chỉ là vẫn chưa đi trên vài bước bọn họ liền nghe đến quát to một tiếng sáu quốc hữu tư cách quản sự đều cho bùn tướng quân đi ra mới vừa đi ra chủ t h ư ớ n g mấy người nhìn chăm chú nhìn tới chỉ một thoáng đều sợ đến suýt chút nữa quên hô hấp bộc dương n g o à i thành sông hộ t h à n h trước một người á a đen cưới ngựa trắng tay cầm t r ư ờ n g đ à o trong thiên hạ ngoại trừ vị kia đại thần thần uy thiên tướng quân ở ngoài còn có có thể có gì người bạch a n xuất hiện dù cho chỉ có một người ở bộc dương t h à n h trước đi ra đầu t r ư ớ n g mấy người vẫn có c ố trực tiếp đi vòng b é o kích động không gì khác bạch a n đi ra liền mang ý nghĩa sương văn quân xảy ra vấn đề rồi hiện tại sợ là sương văn quân đã bị thanh toán đến phiên bọn họ cái này gọi là bọn họ làm sao không hoang mang thời khắc mấu chốt vẫn là yến quốc thái tử đan đứng ra cổ vũ mọi người c h ư vị chớ h o n g sợ chúng ta năm quốc quân đội ở đây chẳng lẽ còn sợ hắn một người không được chỉ cần phái đại quân n g ă n cản kéo dài tới hắn nộ khí tiêu tan liền có thể vạn sự đại cát thực sự không được trực tiếp mạnh mẽ tấn công chính là cái phương pháp này được nhất trí tán đồng lại là một phen đơn giản thương thảo sau mọi người quyết định trước tiên phái ra thực lực mạnh nhất triệu quân để ép b a n chương hai trăm năm mươi lăm t ư ớ n g quân n ờ i về hôm nay lời kiếm t r ư hiện tại ư n càng n ư ờ là không cách nào đến giúp tướng quân ngay ở vừa nãy thân là bộc dương thủ tướng hắn mới bởi vì bài đan có thể từ trong tủ phong thích có thể lại nắm quân coi giữ không sai rõ ràng hắn là bộc dương thủ tướng c ò nhưng, nhưng c bạch i rồi q u l an không chỉ có không có truy cứu ngược lại là tiếp tục ủy thác trọng trách điều này làm cho mạnh trạch hổ thẹn đồng thời la càng muốn vì là bạch an làm những gì có thể bạch an nhưng không cho hắn điều động binh mã một thân một mình mặt hướng quân địch một luồng sâu sắc cảm giác vô lực bao phủ ở trên người hắn để hắn là vô cùng ảo não tự trách đông nhiên hắn vang lên bên thai một thanh âm mạnh trạch tướng quân không muốn tự trách người thật muốn là theo sau mới là cho tướng quân một ngạn tướng quân nếu làm ra lựa chọn chúng ta tự nhiên là muốn vô điều kiện chống đỡ nói chuyện là phi nhan vị này lúc trước còn thái độ đối với vương giang có chút không ủng hộ đại tần g i á m chính dĩ nhiên trở thành bộ này phương châm nhất là kiên định người ủng hộ gió đêm phơ p ấ t nàng mỹ lệ khuôn mặt u y ệ n chuyển vóc người chiến đấu quá trên người thêm ra cái tiêm ộ t phần anh tư không một không hấp dẫn buộc dương trong thành quân co giữ chỉ là bộc dương thành quân coi giữ trong tầm mắt nàng tầm mắt của nàng nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào đạo kia ngoài thành bóng người từ bóng người kia đi ra đình viện đến một cước giết chết sương văn quân lại tới bộc dương đầu tường chỉ dựa vào một câu nói liền để sương văn quân bộ hạ phóng thích mạnh trạch cùng vương giang còn có một đám thân vệ cho đến hiện tại bóng người kia một người liền hướng về sáu quốc hỏi trách ánh mắt của nàng trước sau đi theo đạp đạp đạp lấy cấp tốc gọi chiếu dạng ngọc sư tử ngày hôm nay đi đặc biệt chậm chút chầm chậm chút rốt cục nam quốc liên quân không kiềm chế nổi một nhánh kỵ binh trước tiên tấn công tạo thành đ hướng về bạch đan thẳng tắp mà tới bạch đan không hề bị lay động vẫn như cũng là c h ậ m chậm tiến lên hai bên cũng là càng ngày càng gần bạch đan thương quân vẫn là mời trở về đi triệu trường quân đội úy không nhịn được khuyên bạch đan một phen bạch đan nhàn n h ạ t về vừa là người cũ thấy ta vì sao không quỳ chỉ một thoáng thiên kia triệu trường quân đội úy là lúc này ra lệnh ngàn tên kỵ binh kỷ luật nghiêm minh tại chỗ dừng lại ở triệu trường quân đội úy mệnh lệnh ra đứng ở lập tức quay về bạch a n b ô n xuống đầu t ư ơ n g quân như phải tiếp tục tiến lên chúng ta thật liền không khắc ký triệu trường quân đội ý cúi đầu đồng thời c ò nếu không quên lần thứ hai quên lần lên t i n đàn không có thời gian g Bài thời có để ý, q é t triệu i quốc kỵ b như một ánh mắt, mã, dấm tiếp tục tiến、lên. Triệu quốc trên chiến mã, bày đặt tiên ánh liền lên. chiến ngựa. Triệu quốc binh, dấm bàn、đạp. Nếu n h Triệu đạp. quốc quốc bày kỵ hắn không đoán sai mỗi một thất chiến m ã móng trên còn đinh hắn đưa cho triệu quân móng ngựa sát triệu quân dừng lại là xuất phát từ đối với hắn tôn trọng không xuống ngựa là đối với triệu quốc trung thành mà hắn tiếp tục tiến lên cũng chính là thảo một cái công đạo triệu quân như muốn ra tay hắn cũng chỉ có thể tiếp tới cùng cuối cùng không chờ triệu quân ra tay với hắn hàn quốc kích sát đã bưng lên cung nỏ ngụy quốc bộ binh liệt được rồi t r ậ n hình sở quốc xuân thân chi sư sửa lại một chút thiết giáp tê quốc quyền thuật lao trùi nổi lên trên tay binh khí oong long oong long tự hồ là cảm nhận được mãnh liệt chiến ý bất kể là trong tay hắn đại hạ long tức cũng được vẫn là bên hông hắn thất tinh long n g u y ê n cũng được đều ở oong long giống như đang khát vọng chiến đấu gần nhất vừa vặn thiếu kinh nghiệm trị bắt các ngươi luyện tập vừa vặn không có gánh nặng trong lòng bạch a n nỉ non một tiếng trên người đồng dạng bay lên mãnh liệt chiến ý nhắc tới cũng kỳ quái ở cái kia thần bí trong không gian hắn chỉ có điều là nghe người ta nói một đoạn rất dài rất dài cố sự sau khi tỉnh lại cũng đã quá khứ ba ngày thời gian ba ngày qua đi cái kia viên trên vòm trời ngao du sao trổi thật liền thành trên tay hắn một khối ngọc để hắn trên tay tổ lòng tiềm nguyên thành công viên mãn hơn nữa hắn ở thức tỉnh một khắc đó tựa hồ còn ngoài ngạch nắm giữ hắn ông cố sở hữu thực lực lúc này mới lấy quân hồn đặc tính mượn nội khí liên tiếp bạch rắc cùng một đám thân vệ mạnh mẽ t r ợ bọn họ chống đỡ mũi tên mới có thể làm ra một c ư ớ c đ ạ p bay vắn cửa cách mấy chục mét trọng thương sương văn quân trắng cử chi tiết nay cỗ thực lực theo thời gian truyền g ờ i là càng ngày càng yếu đến hiện tại chỉ còn dư lại vừa thành một thành thực lực không bằng nhưng dù là này vừa thành một thành đối với hắn mà nói cũng đầy đủ hắn lúc trước cũng dáng một người xông vào mười mấy vạn đại quân trong trận lần này thực lực tăng lên ba lần lại có gì sợ ngay ở hắn chuẩn bị dùng ngựa một đường dết tiến vào liên quân chủ trướng thời gian một tên kiếm khách vô cùng đột ngột đứng dậy kiếm khách triệu thành ngưỡng mộ đã lâu tướng quân đại danh hôm nay cô ý đến đây khiêu chiến tướng quân bà h a n bước lên lông mày triệu thành triệu thành t h ấ y này lại chủ động giải thích một phen hay là tướng quân nghe qua ta một cái tên khác cái nhiếp bà đan cất tiếng cười to thoải mái đến cực điểm cái nhiếp đại danh hắn tự nhiên biết rõ nghe nói ta trong phủ thị vệ kinh kha đã từng muốn cùng ngươi l u ậ t kiếm bị ngươi quát lớn vậy ngày hôm nay liên đ ể ta đến thế hắn hảo hảo cùng ngươi tỉ thí một chút nói xong hắn trực tiếp tung người xuống ngựa cái nhiếp cũng là cung kính chắp tay sau nhàn nhạt mở miệng kính xin tướng quân trước tiên xuất đao bạch a n lắc lắc đầu ai nói ta muốn xuất đao cái nhiếp kinh ngạc cái kia bạch a n rút ra bên hông thất tinh long nguyên vạn phần hào khí ngươi đã là kiếm khách vậy dĩ nhiên muốn so kiếm núp trong bóng tối quan sát tình cảnh này thái tử đan mọi người vô cùng kinh ngạc thương quân khi nào luyện được kiếm bạch đan một kiếm chém ra kiếm khí tung hành dài đến ba triệu thu kiếm sau khi hắn mới phun ra hai chữ hôm nay hô gió đêm thổi tới cái nhiếp một tia cuối sợi tóc theo gió vung lên mặt vỡ chớp nhẵn rõ ràng là bị kiếm khí c h ặ n đứt chương hai trăm năm mươi sáu kỳ tích thời đại sáu c ố c tướng lớn chương hai trăm năm mươi sáu kỳ tích thời đại sáu c ố c tướng lớn mười bốn cảng kiếm khách còn chưa xuất kiếm bà ạ đan cũng đã thu kiếm trên lệnh thật lớn để một đám người t r ừ n g lớn hai mắt tướng quân xuất kiếm nhanh chóng quả thật cuộc đời hiếm thấy kiếm thuật càng là không ở ta bên dưới nhưng ta chắc chắn sẽ không lùi bước cái nhếp ánh mắt đi theo cái kia một t r ò m tóc chốc lát chính là bỗng nhiên xuất kiếm nhưng vào lúc này bà đan là khẽ lắc đầu cái nhếp a cái nhếp thời đại thay đổi giao cho kiếm thuật kinh nghiệm trị trong lòng hắn một tiếng đọc thầm sau một cái khuôn liền xuất hiện ở trước mặt hắn tên gọi kiếm thuật n h ậ p môn thuộc tính không kinh nghiệm chị sáu mươi chính như hắn từng nói trước hắn chưa bao giờ luyện qua kiếm thuật dù cho là kiếm chém triệu tiên h cũng là dựa vào một cô man lực bây giờ tiếp nhận rồi ông cố biếu tặng sau bất ngờ nắm giữ kiếm thuật thêm vào thất tinh long nguyên r ồ n g gầm đặc tính xuất kiếm tốc độ tăng lên dữ dội một trăm linh lần thứ nhất ra tay hiệu quả là đặc biệt không sai nhưng hắn cũng sẽ không thỏa mãn với đó một ý nghĩ qua đi hắn trực tiếp đem kinh nghiệm chị tăng đầy liên tiếp thăng cấp năm lần một cái hoàn toàn mới k h ô n trong nháy mắt xuất hiện tên gọi kiếm hồn tinh thông thuộc tính ngưng kiếm lấy khí ngưng kiếm không chỗ nào không chém có thể bao trùm thần kiếm tăng lên một trăm linh xuất kiếm tốc độ suy tuyết mười năm mài một kiếm kiếm ra suy tuyết cực đoan khí trời thường tổn tăng cường ba mươi kinh nghiệm chỉ không dòng gầm tăng cường một trăm linh xuất kiếm tốc độ ngưng kiếm lại tăng cường một trăm linh xuất kiếm tốc độ rõ ràng cái nhiếp đã tới gần thế nhưng bạch a n tay phải chỉ là k h ẽ nhúc ních sau một khắc cái n h i p trên tay bội kiếm lặng yên cắt thành hai đoạn đang đoạn kiếm tử ở bạch a n giáp trụ bên trên gây nên một trận đốn lửa thậm chí, vị thủy hắc long giáp bị kiếm bị trúng địa phương đều có một ít tao hãm có thể tưởng tượng nếu như hoàn chỉnh một kiếm uy lực nên là cơ nào cường hãn ta thua cái nhiếp đem chính mình đ o ạ o kiếm lưu lại tiêu ngạo đầu lâu cũng là bông u xuống thành công đánh bại cái nhiếp thu được bốn mươi kinh nghiệm trị hệ thống nhắc nhở c h ậ t văng lên bạch a n âm thầm lắc lắc đầu đối với một tên kiếm khách tới nói bội kiếm chính là sinh mạng cái nhiếp bội kiếm vừa đức trận chiến này cũng đã thua một nửa còn có một nửa nhưng là thua ở hắn xuất kiếm trên tốc độ đệ nhất kiếm hắn cách ba trượng đem cái nhiếp tóc cắt đức kiếm thứ hai cái nhếp liền hắn làm sao lúc xuất kiếm cũng không từng thấy rõ trên tay bội kiếm cũng đã bị lăng không cắt đứt mà hắn nếu là r a kiếm thứ ba cái nhếp tự xưng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ cái nhếp lưu lại đoạn kiếm cũng là mang ý nghĩa cái nhếp đã từ bỏ chống lại tùy ý hắn xử trí lúc trước kinh kha n g một trận chiến qua đi còn không hề từ bỏ trong lòng đại nghĩa cái nhếp cũng là thản nhiên tiếp nhận rồi kết cục này chỉ là ở cái nhếp sau khi nói xong bạch an cũng không đáp lại trực tiếp lướt qua cái nhếp đi tới đoạn kiếm trước k h ô n lưng đem nhặt lên sau đó vô cùng trịnh trọng đem đoạn kiếm giao cho cái nhếp trên tay kiếm chưa bội thỏ xoay người chính là giang hồ ngươi không nên ở trong quân đội đi càng bao la địa phương truy đuổi kiếm đạo của chính mình đi cái nhất tuổi so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu còn chưa đến đỉnh cao thời gian đem cái nhiếp c h é m g i ế t cũng chỉ có điều là để hắn dưới tay thêm trên một phần không thế nào trọng yếu chiến tích mà để cái nhiếp tồn tại hay là còn có thể vì thiên hạ kiếm đạo làm ra công hiến không sai thiên hạ kiếm đạo đem mũi kiếm d a o cho cái nhiếp sau bạch a n một cái tay khác nắm chặt kề sắt lồng ngực khối ngọc bội kia tổ long tiền viên tên gọi tổ long tiền viên thuộc tính tổ long và ngàn mạch nước tổ long ra có thể đối phương tròn ngàn rằng mạch nước trong vòng ba ngày tình trạng gần đây làm ra mơ hồ phán đoán tiềm uyên tổ long đã làm tốt tái hiện thế gian chuẩn bị có thể dự đoán trong vòng bảy ngày khí trời thay đổi kỳ tích thương long già thiên hạ hưng tiến thêm một bước nữa có thể để ngôi sao lần thứ hai hạ xuống h à o quang t r ạ c h bị cây cỏ đậu thiên kỳ tích phát sinh sau sở hữu sinh vật giá trị tăng lên dữ dội kinh nghiệm trị càng cao mang đến biến hóa càng lớn còn lại thời gian bảy ngày ông cố mang cho thực lực của hắn bổ trợ so với khối ngọc này có vẻ là như vậy bé nhỏ không đáng kể dựa theo hắn ông cố nói tới nguyên bản thiên hạ cũng không có nội khí loại sức mạnh này là bởi vì chu văn vương xin mời rơi xuống lực lượng tinh thần sau đó lực lượng tinh thần cũng chính là thương long thất túc t ả n ra mới để thế nhân nắm giữ tu luyện nội khí khả năng thay lời khác lý giải lần này sao trổi lần thứ hai giáng lâm hắn cũng nắm giữ cùng văn vương tương đồng năng lực xin mời dưới thương long thất túc lực lượng làm cho cả thiên hạ nắm giữ sức mạnh lớn hơn đến thời điểm có thể liền không phải người nào có đọc sách mà là người người cũng có thể nâng lên mấy trăm cân đá tảng người người xuất kiếm kiếm khí như rồng dĩ v ã n g quân đội thành trì khoa học kỹ thuật tác dụng cũng có thể gặp mức độ lớn yếu bất đánh đổi chính là khối ngọc bội này còn có hắn sở hữu kinh nghiệm trị cũng chính là như vậy để hắn lựa dận trong lòng từ từ chuyển thành mê man dựa theo hắn hiện tại đường đi trừ phi thiên hai không phải vậy đại tần nhất thống là tất nhiên nếu như mở ra kỳ tích thời đại cái kia sức mạnh so sánh liền hoàn toàn khác nhau đại tần thống nhất con đường cũng sẽ trở nên gỗ gầy không ít nhưng là người người như rồng cơ hội đang ở trước mắt bỏ qua sợ là lại muốn chờ bảy mươi sáu năm bảy mươi sáu năm hiện nay đã có thể xác nhận hắn ông cố cũng có thể giao cho vạn vật kinh nghiệm trị đồng thời trước khi chết còn tặng cho đại tần ba cái c h ú c phúc lấy bảo vệ đại tần võ đức khí vật càng bảo vệ đại tần nhất thống vì này ba cái c h ú c phúc hắn ông cố càng là chân chính về mặt ý nghĩa ngã xuống trăm vạn thu được ngập trời kinh nghiệm trị thế nhưng bởi vì hắn ông cố sinh sai rồi thời đại trung quy vẫn là chỉ có thể làm được bước đi này không cách nào mở ra kỳ tích thời đại hiện nay cái này trọng trách ép đến trên người hắn hắn vẫn không có làm ra quyết đoán thật là phải có một ngày như vậy sợ là dẫn dắt thời đại liền không phải hắn mà là cái nhiếp những người này l ư u cái nhiếp một mạng xem như là hắn đối với có khả năng đến tương lai một điểm tiểu ước mơ hắn cũng muốn nhìn một chút k i ế m khách làm sao phong lưu làm sao nhất k i ế m quang hàn thập c i u châu húng chi cái nhiếp nguyên bản nên với hắn huynh trưởng có một đoạn duyên phận giữ lại cái nhiếp nói không chắc đối với đại tần cũng có trợ giúp mặc kệ như thế nào đang làm ra cuối cùng lựa chọn trước hắn đã ý nghĩ hiểu rõ lần thứ hai hướng về sáu quốc đại quân đi đến nên thảo công đạo trước tiên đòi lại hắn vĩnh viễn không có thủ qua đêm chiếu dạng ngọc sư t ử rất c o i linh tính ở hắn cất bước sau lúc này giấm bước thong thả theo tới phía sau cái nhiếp không nhịn được lại mở miệng thương quân ngươi thật sự chỉ luyện một ngày kiếm sao bạch đan khép cười một tiếng luyện kiếm vô vị sau này sợ là sẽ không lại luyện cái nhiếp t r ầ m mặc không có lại làm đáp lại mà ở bạch đan phía trước đại quân bên trong nhưng l à bỗng nhiên thêm ra mấy người bạch đan tương quân thực sự là đã lâu không gặp không thể s a n ê n thực sự là thất lễ xin hãy tha lỗi thái tử ra đứng ở mấy người trước là liên tục hướng về bạch a n túi đầu không lưng mấy người khác cũng là vội vã phụ h o ạ nguyên n lai vị này chính là bạch đan tướng quân đã sớm nghe nói đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên là tuấn lãng vi phạm vừa n ã y xem tỉ thí xem quá mức m ê l y không nghĩ đến hàng đầu kiếm khách lại chính là bạch đan tướng quân đúng đấy ta cũng là không nghĩ tới bạch đan tướng quân kiếm thuật cao siêu như vậy sớm biết là bạch đan tướng quân đến đây ta nói cái gì đều muốn đi qua liên tiếp rõ ràng có đại quân ở phía sau có thể một đám người thái độ là muốn nhiều thấp kém thì có nhiều thấp kém bạch a n nhìn mấy người cười gần không thôi vừa là đối với mấy người dối tráo phúng cũng là đối với mấy người còn đang xoắn suýt bực này việc ở thế giới phạm tục miệt thị nên tiếp mang theo đại quân đến buộc dương thành nên tiếp ta vẫn là thừa cơ hội này diện trừ ta đơn giản mấy câu nói để thái tử ra mấy người lại là cả kinh liếc mắt nhìn nhau sau đều nhìn thấy trên mặt c a y đắng bọn họ đã sớm biết chỉ cần đứng ra liền nhất định sẽ đối mặt vấn đề như vậy nhưng lại không có cách nào triệu quân tha không được bạch đan cái n h ế p cũng tha không được bạch đan nơi này thuộc về tần quốc lãnh thổ không nói bọn họ phái ra đại quân có thể hay không cắn giết bạch a n chính là sau đó tần quốc lựa giận cũng không có người có thể chịu đựng vì lẽ đó ô m đau dài không bằng đau n g ắ n ý nghĩ mấy người ở cái n h ế p sau khi chiến bại vẫn là lựa chọn đứng dậy lúc này thái tử đan cho mọi người một cái ánh mắt kiên định mấy người t r ợ t khẽ gật đầu làm ra lựa chọn thái tử ra trước tiên hướng về bạch đan cười làm lành nhìn tướng quân nói chúng ta a lần này mang lễ vật quá nhiều cho nên mới phái quân đội hộ tống này không bởi vì các quốc gia đều dẫn theo một điểm người vì lẽ đó xem ra liền có thêm nói thái tử ra quay đầu thúc giục lên thái tử đan đến thái tử đan ngươi không phải muốn cho ta cho ngươi dẫn tiến sao vị này chính là tần quốc thần uy thiên tướng quân người có ý kiến gì liền nói thẳng tướng quân không thích dông dài người thái tử đan cũng là đã sớm chuẩn bị từ thủ hạ nơi đó cầm một cái hộ đưa về phía bạch đan khắp khuôn mặt l à định n ọ t là như vậy trương an cùng hậu hạ t h c t r i ể n hiệu quả thực sự văn hoa phụ vương có ý định thỉnh tướng quân bộ tướng ấn trợ đại đến phát triển vì biểu hiện thành ý đan còn mang đến mỹ cơ ba ngàn tuấn mã ba vạn son ba mươi và bình còn thái tử đan vẫn chưa nói hết sở quốc thái tử hãn là đem thái tử đan cho chen đi rồi tương tự cũng l à định n ọ đến cực điểm thái tử về hãn sửng sốt u ư n g một chút sau đó là một mặt hung hát càn răng lúc đó là sợ cốt thất lễ ta đã di thất lễ người tam tộc tướng quân như có lo lắng ta có thể tự chủ trương đem đó ngay lúc trong ù tùng y Nguyên đây, toàn bộ giết sạch tam tộc. tướng nhất. Bất t bản, bọn mang ấn chính ngừa vận luận、Bạch、Đan là là bộ Bạch lại sạch họ để vì a n hôn mê cũng g h mê được, ặ c hoạch c là kế hoạch thất bại ũ tốt. Một tướng ấn đã đại biểu cao nhất thành ý, tin tưởng có thể lắng lại Bạch Đan lừa hiện tại, trong phương Bạch ấn lắng Đan dẫn. Hiện đã đại lại biểu cao có lừa ý, quá trình tuy rằng xuất hiện một chút khá là trầm trọng tiểu tôn thất có thể thái tử hãn vì là cầu tự vệ vì là s ở quốc tương lai vẫn là kiên định dựa theo cái kế hoạch này đi tới chương hai trăm năm mươi bảy ta sẽ trách tội các vị đang ngồi lại nên thương long thất t ú c mười lăm cảng giết sạch tam tộc nhân số không ở nhiều nhưng cũng là không biết bao nhiêu gia đình sụp đổ chỉ là bởi vì bạch đan một câu nói thái tử hãn liền quyết định di t ù y tùng tam tộc bực này tàn nhẫn để những người khác mấy người đều là một trong kinh chửi bới thái tử hãn không biết xấu hổ đồng thời chỉ có thể nhắm mắt mở miệng ngụy quốc thừa tướng tương tự dân g ra tướng ấn còn đưa năm tòa thành trì tề quốc thừa tướng dân ra tướng ấn sau mang tới một phần m ậ dịch h i ước khắp nơi cho tần quốc y u đãi có thể nửa giá mua tề quốc thương phẩm cái cuối cùng hàn quốc trước tiếp n h ấ t hàn vương tự hạ thân phận ở tần quốc trước mặt tự xưng thần tử ở bạch đan trước mặt chỉ gọi quân cũng tương tự là dân gia tướng lớn sáu vị sứ giả năm tôn tướng lớn thêm vào lúc trước triệu quốc tướng lớn hậu hạ tướng lớn bạch đan một người nghiễm nhiên đã bội bảy quốc tướng lớn kiếm kém một chiêu cái nhiếp con người dĩ nhiên c o lại thành to bằng mũi kim hoàn toàn không có tâm tình lại nghị phá chiêu chi pháp chu vi năm quốc liên quân chỉ cảm thấy là một trận trào phúng hợp bọn họ lại đây tử thương rồi nhiều như vậy huynh đệ chính là vì cho bạch a n tướng quân đưa tướng、ấn. đem bạch a n tướng quân biến thành người mình buộc dương đầu tường mạnh trạch kích động ôm chặt lấy vương giang tướng quân tướng quân một người thật sự chấn áp lại sáu quốc sứ thần đại tần sĩ tôn môn vào đúng lúc này dồn dập ngầm đầu đỡ ngực này chính là bọn họ đại tần thần uy thiên tướng quân thanh cựu tướng quân bộ hạ bọn họ cũng không thể làm mất đi tướng quân mặt hô gió đêm ở đây khác lại trở nên náo động thổi dối loạn phi n h a n tóc nhưng mày bất diệt trong mắt nàng ánh sáng tô tần có điều là bội sáu quốc tướng ấn đều vĩnh viễn ghi lại sử sách bây giờ tướng quân bội bảy quốc tướng ấn nếu là trở lại nói không chắc xương bình quân tướng ấn cũng sẽ đội chủ t á lắc lắc nếu c là ngày ấn. Sợ l hậu hôm nay việc này liền như thế trôi qua ngay sau sợ là cái gì a miêu a cậu cũng dám đưa tay lại đây hắn này lay động đầu cũng rõ ràng để thái tử giận ra sáu người thân thể cứng đờ ở thái tử ra lần thứ hai lấy lòng thời khắc bạch an hờ hững mở miệng sáu quốc tương ấn bậc này thủ vinh bạch mô tạm thời còn không chịu được nổi cùng với trên người mặc triều phục vào triều đình bạch mô vẫn là càng thêm yêu thích mặc giáp d ụ c ngựa đ ạ p khắp sáu quốc công k h á n h cốt dầm không biết là ai vào lúc này nuốt n g ụ m nước miếng mà bạch a n n ữ khí vào lúc này cũng là đ ố n g nhiên biến đổi chuyện ngày hôm nay bạch mô không chỉ có không muốn nhìn thấy lần thứ hai đồng thời nếu là lại có thêm sáu quốc quân đội bước vào tần quốc lãnh thổ hay hoặc là ta đại tần binh sĩ ở sáu quốc chịu đến làm k ó dễ như vậy ta sẽ trách tội với các vị đang ngồi thời khắc này bạch a n tay phải lần thứ hai khẽ nhúc đ í c h mọi người chỉ thấy được năm đạo hào quang loại lên sau đó năm viên tướng ấn trực tiếp phá nát vết cắt trình tề mà mỗi một vị tay nâng tướng ấn người trên người tuy rằng không có nửa điểm vết thương nhưng không một người không run này không phải cảnh cáo mà là treo ở sáu người trên đầu lợi kiếm hắn đã hướng về thế nhân tuyên cáo sáu cúp tướng ấn đối với hắn mà nói chỉ thường thôi thanh cựu đại tần thân tử xem thường với b ự c này lễ đại đồng thời hắn cũng làm cho thế nhân rõ ràng muốn giết sáu người đối với hắn mà nói là dễ như chở bàn tay kỳ thực giết sáu người lấy bộc dương đại quân thống kích năm quốc liên quân cũng không phải không được thế nhưng tổ long tiệm liên động tiên đặc tính để bạch an có một loại linh cảm nói không chắc kỳ tích thời lại sau mỗi một tên lính mang đến kinh nghiệm trị gặp thêm ra mấy lần cùng với hiện tại g i ế t không bằng giữ lại phì một điểm lại g i ế t húng chi đại tần hiện tại nghỉ ngơi lấy sức có thể không bước lên chiến sự liền tận lực không bước lên chiến sự đợi đến sang năm lại phát tiết l ử a giận hiệu quả càng cao hơn như vậy nghĩ mắt thấy bạch an đã xoay người tề quốc thừa tướng hậu thắng vội vàng la lên một tiếng thương quân cái kêu miếu quan công tên đúng chỉ là vừa mới mở miệng hậu thắng liền đã chung thái tử đan một cái thi đấu đ ầ u ở hậu thắng sắp nổi dẫn trước thái tử đan cố sức chửi một câu còn có so với tướng quân quyết định càng tốt hơn danh sách cả chúng ta nghe theo chính là thực sự là hồ đồ hậu thắng đ ô n g nhiên tỉnh n ộ không chỉ không tính đến thái tử đan đánh chính mình một chuyện ngược lại là ở cảm ơn thái tử đan sau theo thái tử đan đồng thời hướng về bạch đan hành lễ thần đưa quá thần uy thiên tướng quân đưa quá thừa tướng thành công đảm nhiệm ỵ quốc thừa tướng thu được một nghìn điểm e ít tờ thành công đảm nhiệm yến quốc thừa tướng thu được một nghìn điểm e ít tờ thành công đảm nhiệm tề quốc thừa tướng thu được một nghìn điểm e ít tờ thành công đảm nhiệm sở quốc thừa tướng thu được một nghìn điểm e ít tờ thành công đảm nhiệm hàn quốc thừa tướng thu được một nghìn điểm e ít tờ tướng ấn t v y hủy nhưng hắn vẫn như cũng là sáu quốc thừa tướng ở sáu quốc thường thụ chỉ đứng sau quân vương l ễ y lãi một ngày qua đi sáu quốc chủ động lui binh cũng chủ động lưu lại một nửa quân giới lấy lắng lại bạch a n l ử a giận hai ngày qua đi bạch a n quyết định miếu quan công danh sách trực tiếp chiêu cáo thiên hạ người, người hoan hô ba ngày qua đi đại tần đội buôn đi đến sáu quốc chưa từng được nửa điểm cản trở các thương nhân trực tiếp xưng hô bạch đan vì l à thánh bốn ngày qua đi bạch đan rốt cục trở về hàm dương tần vương chính trực tiếp ra khỏi thành sáu mươi dặm đoan lấy s ư ơ n g bình quân ở trong phủ cô đơn vì là sương văn quân hành lễ tang nhục mạ sáu quốc trong lời nói không nửa điểm đối với bạch đan bất mãn nhưng sau lưng nghĩ như thế nào cũng chỉ có chính s ư ơ n g bình quân biết rồi so với s ư ơ n g bình quân phủ đệ b ị thương hàm dương cung bên trong nhưng là một trận náo nhiệt hầm dê mổ bỏ nồi lậu thiêu đốt liên tiếp ra trận càng có các loại phương sĩ trình lên đan dược cảm thụ bạch đan ánh mắt luôn luôn làm việc s ấ m g rền gió cuốn không thích ngôn ngữ tần vương chính lại có chút lúng túng giải thích lên có lúc đan dược cũng có ngần ấy hiệu quả bạch đệ ngươi mới từ hôn mê tỉnh lại không bao lâu bù một điểm đối với thân thể tốt chỉ là lần này bạch a n cũng không có khiển trách việc này mà là liếc mắt nhìn tần vương trắng bệnh hai mai không hiểu ra sao hỏi lên một câu huynh trưởng ngươi có thể nguyện cầu trường sinh trường sinh hai chữ để tần vương rơi vào t r ư ờ tư nhưng chỉ chốc lát sau lại là cười nhạt một tiếng trường sinh có thể cầu vì là xa tắc vì là muôn dân nếu là quả nhân một người trường sinh không muốn cũng được nay một đời đã đầy đủ thoải mái bạch a n nở nụ cười đặt ở trong lòng tảng đá lớn dĩ nhiên thả xuống đúng đấy hắn huynh trưởng cầu trường sinh trung q h i hay là bởi vì không bỏ xuống được một tay chế tạo giang sơn biết hoa hạ đại địa còn tồn tại rất nhiều vấn đề đi một đời người không có cách nào làm hai đời người sự t ì n h vì lẽ đó chỉ có trường sinh mà hiện tại trường sinh cơ hội đang ở trước mắt sắp từ trần hắn như thế nào nhất tâm nhìn mình huynh trưởng ngày ngày ra đi cuối cùng mang theo đối với giang sơn tiếp nối tiến vào trong mộ là một m danh tướng lĩnh hắn lúc trước lại sợ sệt phong vân biến cách coi như đi vào thời đại mới cũng phải làm có định c ả n khôn quyết đ o á n mới là húng chi hắn xưa nay đều không đúng một người độc thân tiến lên có huynh trưởng có tiểu hoàn có cùng thôn hương thân có trong quân đồng bào càng có làm trường a n chảy máu chảy mồ hôi chữ vị như lại sợ hãi không bằng quy ẩn núi rừng n i ệ m đã tới cực bạch an tay cầm tổ long tiền m g uyên một lần dùng sức một đạo không người có thể nghe được âm thanh ở bầu trời không được văn vọng chư t i ê n ngôi sao chiếu dọi ta thân trách ta giang sơn tráng ta hoa hạ vụ dạ mạc bầu trời rung động ngày hôm đó hoa hạ lại nên thương long t h ấ t túc bảy một ít tiểu bực tức có thể nhảy qua viết tới đây ta rất rõ ràng chính mình vỡ không phải chuyển tu tiên vấn đề ta thiết tưởng vẫn là thần thoại bản t ă n g quốc cả nước phi thăng loại sau đó ta viết sẽ là mỗi cái người người như dòng thời đại gần nhất một phiền là phía trước nội dung sức chiến đấu hệ thống không có viết tốt tiết tấu quá chậm độ dài kéo quá dài năm quốc hợp tung sau nội dung vợ kịch liền bắt đầu lạnh rồi gần nhất hậu hạ c h ư ớ c tiết cũng là vấn đề lớn mới bắt đầu xảy ra vấn đề nên chính là tiến vào hàm dương sau ta rõ ràng cảm thấy vất vả điều động không được sau đó nhiều lần thử nghiệm chuyển biến phong cách chưa bao giờ viết tâm lý hoạt động lại tới muốn đem hết thầy đều giải thích rõ ràng mặt sau lại biến thành cái gì đều không hiểu thích càng viết càng mơ hồ kỳ thực các vị tặng lại vẫn là rất trọng yếu cũng là bởi vì những n à y tặng lại ta mới muốn thử nghiệm chuyển biến bây giờ nhìn lại chuyển biến không phải rất thành công ta phan bảng m ư ơ i vị trí đầu thậm chí hai mươi vị trí đầu đều không truy c ả g khóc khóc thế nhưng cảm tạ vẫn như cũ đang đổi c ả g các vị là các ngươi để ta tiếp tục kiên trì quyển sách duy nhất thỏa mãn nên chính là viết ra chính ta trong lòng chính ca lạ tướng cao tổ còn có rất nhiều nhân vật sẽ từ từ ra t r ư ợ cứ việc không biết còn có bao nhiêu độc giả có thể xem đến phần sau ta quyển sách trước chính là viết quá nhanh bốn trăm l i n liền không nội dung vợ kịch quyển sách này năm trăm linh sáu quốc vẫn không có thống nhất đều đi cực đoan k h ắ c k h ắ c không nhiều phí lời hy vọng mọi người có thể nhìn thoáng cực tâm ta cũng có thể viết hài lòng chương hai trăm năm mươi tám nguyệt là đó hương t r ọ n thời đại hoàn toàn mới dưới người nghèo chương hai trăm năm mươi tám nguyệt là đó hương t r ọ n thời đại hoàn toàn mới dưới người nghèo m ộ ư ơ i sáu cảng tinh h á n xa lạ loan lộ ánh sáng hạ xuống thăm dò vào hàm dương c u n g dọi sáng chứa đựng bình rượu bàn cũng làm cho tần quốc vương tâm tình thật tốt ánh sao làm rượu chẳng phải mỹ thai bạch đệ người ta cậu ẩm làm sao dứt tiếng doanh chính xoay người nhìn tới lại phát hiện bạch a n ngồi quỷ chân khu vực đã là không có một bóng người vương thượng bạch a n tướng quân ở vừa nãy cũng đã rời đi dịch xuyên đúng lúc nhắc nhở một câu doanh chính lắc đầu bật cười thả xuống bình rượu một người uống rượu thật là vô vị vẫn là làm một điểm thực sự tốt đốn nhược ở đâu chỗ tối xuất hiện một bóng người doanh chính lúc này hạ lệnh xương bình quân tăng đệ thế quả nhân đưa một phương quan tài quá khứ nếu như xương bình quân không ngại hai phe quan tài quả nhân cũng đưa lên đốn nhược trong lòng một lăng thình lình rõ ràng chính mình vương thượng bởi vì thần uy thiên tướng quân bị tập kích một chuyện thật sự nổi giận dù cho là xương bình quân b ự c này trọng thần cũng muốn làm thật chịu đựng lựa giận chuẩn bị đồng dạng ánh sao cũng dọi sáng lương thành đình viện nhỏ để trần chân thanh nhi hưng phấn chạy vào gian nhà cá viên tỷ mau ra đây mau ra đây bạch a n ca ca reo xuống hoa đều mở ra làm đại hãn còn chưa nhàn rỗi dư hoàng n g ư ờ i đầu tiên là s ứ c sở sau đó nhấc theo l à n váy ở thanh nhi dẫn dắt đi đi đến đ ệ n h viện đã là ngày đông coi như là kiên cường nhất cây thông cũng sẽ không vào lúc này trường mầm non thảo nguyên đông xuân lại đặc biệt hàn lệnh đình viện bên trong vốn tưởng rằng muốn cuối mùa xuân chui ra mầm non to nhỏ bùn hoa ở ánh sao chiếu d ọ i xuống lại một mảnh xanh nhạt càng có tươi đẹp nụ hoa treo ở phía trên một con c h i n thần vỗ cánh muốn rơi vào trên bùn hoa lúc này bị thanh nhi gian dậy xuống hoa cúc n g ư ơ i dám rơi vào mặt trên ta liền để một thán thu ngươi đôi bị đặt tên là hoa c ú c cắt bắc cực trong nháy mắt run l y bẩy ngoan ngoán rơi vào dư hoàn ngươi bên chân họ một thán nhiệt tình cùng dư hoàn ngươi thiết thiếp có điều thời khắc bây giờ dư hoàn ngươi trong mắt cũng chỉ có cái kia cánh hoa đàn trên mặt lộ ra điểm tĩnh nụ cười đ ô n g hoa đều muốn mở ra nếu như an ca ca ở nhất định sẽ rất vui vẻ đi nói xong nàng ngước đầu nhìn lên vòng trời trăng sáng thì lại sao thưa có thể ngày hôm nay bầu trời đêm không chỉ có hóng ánh tròng sao còn có một vòng trăng sáng cùng vương úc thôn mặt trăng như thế t r ò đây dư hoàn n g ư ơ i lại nghỉ non một tiếng theo bản năng sờ sờ trên đầu ngọc trâm cách xa bên ngoài mấy ngàn dặm viên quốc dưới ánh sao một ông l ã o đang thong thả đi bộ từng bước hướng lên trên hướng về núi cao đỉnh đi đến nơi đó đã đứng một bóng người tóc khác nhau xa so với ông lão còn muốn hoa dâm trên mặt mang mặt giáp trên người trang phục cùng cái thời đại này có vẻ hoàn toàn không hợp tần tướng vương một bãi kiến tiên sinh ông lão p h i đi hồi lâu công phu rốt cục đi đến núi điên cung kính hướng về người kia hành lễ người kia mở hai tay ra tự ở ôm ấp mảnh này bầu trời thương long t h ấ túc đến cùng vẫn là một lần nữa trở lại vùng đất này từ hắn sinh ra một khắp đó bắt đầu ta liền biết gặp có ngày hôm nay nói đến đây hắn xoay người nhìn phía vương hột âm thanh hờ hững quá khứ họ tên đã không đáng nhắc tới tương lai ta tên đông hoàng thái nhất nam một đêm thời gian vội vã mà qua đêm đó thực sự là phát sinh quá nhiều chuyện các loại thán phục các loại kỳ tích phát sinh ở mảnh này cổ lão thổ địa bên trên hạt giống một ngày nảy mầm tây tối mọc r a lá xanh liền ngay cả đã thu gặt đất ruộng đều xuất hiện tân hỏa tất cả mọi người cũng cảm giác mình trở nên hơi không giống nhau nhưng cụ thể nơi nào không giống nhau lại không nói ra được mà cùng những người khác không giống đêm đó bạch an lần thứ hai ngủ một cái nặng nề cảm thấy cùng trước như thế không để ý đến ngoại giới sự vật một người ở giường trên giường nhỏ ngủ yên sau khi tỉnh lại vừa giống như là ở vương ốc thôn lúc như thế đơn giản huấn luyện một hồi thành hàm dương phụ đệ làm ông ngao l á o tướng quân tặng cho trong phủ tuy rằng quanh năm không ai ở lại nhưng trong ngày thường tựa hồ có người đến quét sạch vì lẽ đó cũng coi như sạch sẽ bạch an một phen huấn luyện qua đi tung một chút mồ hôi lại cho tòa này tòa nhà tăng thêm một phần nhân khí rất nhanh hắn kết thúc rèn luyện mang theo mồ hôi đầy người ngồi ở đ ỉ n h viện trên bậc thang một thân một mình bảo vệ chống g ô n g phủ đệ đồng thời còn mở ra chính mình thuộc tính bảng điều khiển họ tên bạch đan sức chiến đấu một t m ộ t sáu sáu kỹ năng võ hồn tinh thông trấn mắt từ bi đa o hồn tinh thông ngưng đao liệt địa t i ễ n hồn tinh thông ngưng tiễn biết kiếm hồn tinh thông ngưng kiếm suy tuyết binh hồn tinh thông quân hồn dạy bảo hồn lướt nhẹ qua mặt vật phẩm đại hạ long tước vị thủy hắc long giáp thất tinh long nguyên ngậu ti bộ vân lý chiếu dạng ngọc sư tử tiểu lục địa phong thủy đồ long dương bình phụ kinh nghiệm trị không chính là tổ long tiềm u y ê n thêm vào hắn sắp tới năm vạn điểm kinh nghiệm trị mới cho thế giới này mang đến biến hóa cụ thể làm sao hắn còn không rõ ràng lắm chỉ biết chính mình là một điểm e ít tợ đều không có lúc trước đem nguyên bản thì có bốn cái kỹ năng đều tăng lên tới tinh thông sau hắn sức chiến đấu liền đột phá đến một trăm mười bốn điểm thêm vào kiếm hồn kỹ năng mang đến một điểm sức chiến đấu còn có năm quốc tướng ấn mang đến một điểm sức chiến đấu hắn lúc này mới đột phá đến một trăm mười sáu điểm vũ lực tuy rằng khoảng cách một trăm hai mươi điểm sức chiến đấu còn có bốn điểm cửa hải lớn nhưng hắn cũng không vội vã bởi vì hắn sở hữu kỹ năng bao quát vật phẩm Cũng có ũ n g c thể tiếp tục thăng cấp. Liên ngay cả rất Liên cấp. cả ngay sớm điều ã không cách nào t ế p tục cường n g hóa ti so với â n lý, đều xuất h ngô kinh h i ệ ti r ngâu ti bộ v ậ n lý cái khác cần thiết kinh nghiệm chị liền mức độ lớn giảm thiểu năm cái kỹ năng mỗi cái cần hai mươi nghìn điểm đội hạ long tức cần ba vạn điểm vì thủy hắc long giáp cần bốn vạn điểm t ậ t tinh long nguyên cần bốn vạn bốn n g h n điểm trịa dạng ngọc sư tử cần năm vạn điểm ít tợ lòng dương bình phủ cùng tiểu lục địa phong thủy đồ đúng là cũng còn tốt nguyên bản cần bao nhiêu chính là bao nhiêu có điều tiểu lục địa phong thủy đồ thăng cấp cần thiết bảy nghìn sáu trăm tám mươi kinh nghiệm trị chỉ. chỉ cần lại cường hóa hai lần liền cần ba mươi nghìn bảy trăm hai mươi điểm kinh nghiệm cường hóa ba lần nhưng là sáu mươi một nghìn bốn trăm bốn mươi điểm cường hóa bốn lần trực tiếp đột phá một trăm hai mươi nghìn điểm ai có thể nghĩ tới hiện tại ta liền một chữ có thể khái quát nghèo n gheo tới cực điểm bạch an tự dễ cờ ư i cận tùy ý đem trên mặt đất bùn cắt nắm lên một cái đông nhiên hướng tiên không d ừ n g đi hãn nội khí trong n g á y mắt này liền ngưng tụ thành ba cái mũi tên bao lấy ba viên cục đá hướng về bầu trời bay đi nơi đó đang có một con chim nhi bay qua đang có thể để sáu cốc tinh nhuệ đều mất mạng này một tay lại trực tiếp bị trên trời con chim kia một cánh trò đập tan tiếp xúc trong nháy mắt thậm chí còn phát sinh kim vài tiếng bạch an trên mặt hơi có rúm ông cố ngươi muốn nhìn t h n h thế thật giống có điểm không đúng đạp đạp đạp đang lúc này một trận tiếng bước chân đ ố n g nhiên chuyển vào trong thai của hắn hắn theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy vô cùng quen thuộc một bóng người chương hai trăm năm mươi chín bạch gia thiện xuất lược sĩ tổ long mang đến kỳ tích chương hai trăm năm mươi chín bạch gia thiện xuất lược sĩ tổ long mang đến kỳ tích mười bảy cảng thương quân bạch rác xuất hiện ở cửa hưng phấn la lên chính là bạch rác trên bả vai cái kê hai khối đá tảng thực sự quá vi cùng bạch an mặt lộ vẻ quái lạ ngươi không có chuyện gì gánh hai khối tảng đá làm chi bạch rác cộc lốc vào đầu vừa muốn mở miệng trên l ư n g đá tảng liền trượt về một bên một tiếng vang ầm ầm ngã ầm trên mặt đất gây nên một trận bụi mù bạch an đỡ chán xem ra lúc trước cho bạch giáp tiểu t ử này cho hồ ăn cốt là một loại sai lầm khắc khắc khắc đột nhiên bụi mù bên trong một trận tiếng ho khan lại gây nên sự chú ý của hắn hắn lại định thần nhìn lại chính mình huynh trường nhấc theo một con cá một bên ho khan một bên từ bụi mù bên trong đi ra vương thượng ngươi làm sao mà đến đây rồi bạch an lúc này tiến lên l ê n tiếp danh o chính nhấc theo ngư lắc đầu c ư ờ i khẽ không đến không được hôm qua theo người đối ẩm còn chưa uống mấy cái rượu bạn đã không thấy tăm hơi chỉ có thể đổi tới nơi này đến sợ ngươi không chuẩn bị ta còn chính mình dẫn theo một phần nhắm rượu món ăn nói doanh chính liền dơ dơ lên cá trong tay bạch an vừa d ợ khóc dở cười lại có một điểm hổ thẹn đường đường tần vương không xử lý chính sự mới sáng sớm tìm hắn uống rượu thực sự thái quá hổ thẹn ở chỗ hắn hôn qua xác thực là ra đi không lời từ biệt thiện tay tiếp nhận ngư sau hắn ở trong lòng đọc thầm một tiếng giao cho kinh nghiệm chị chỉ một thoáng ngư thuộc tính bảng điều khiển xuất hiện ở trước mắt hắn tên gọi chiều ca cá chép thuộc tính long môn bơi qua long môn có tỷ lệ thức tỉnh huyết thống kinh nghiệm chị không một nghìn kỳ huyện khoảng cách hàm dương thẳng tắp gần n à n dặm dù cho là cố gắng càng nhanh càng tốt cũng phải bốn ngày mới có thể đưa đến hơn nữa then chốt là này đều i cá chép cư nhiên đã có thuộc tính gậy trúc lấy câu với kỳ bạch đệ nay kỳ nước c h i tức có thể nói là mỹ vị đến cực điểm sáng sớm mới vừa đưa tới đốt một điểm có khô còn có thể chống đỡ một lúc ngươi không nữa xử lý chờ một lúc mỹ vị nhưng là không còn doanh chính cười ha ha thúc giục một hồi bạch g i á c lúc này thật không tiện cắm đầy miệng t ư ơ n g quân nguyên bản là hai con cá ta vừa nay nói bụng liền nhịn không được sinh gặp một cái ăn xong liền cảm giác trên người hữu dụng không xong sức lực ta suy nghĩ nhà chúng ta còn thiếu cửa đá cơ quan liền sớm vương thượng đòi hỏi hai khối đá tảng bạch an trong đầu né qua một đạo linh quang tựa hồ bắt lấy cái gì bạch g i á c n g ư ơ i ăn cá trước ngư có hay không này có khô là ăn xong ngư khí lực tăng lên dữ dội vẫn là không ăn ngư trước bạch g i á c gãi đầu một cái cẩn thận hồi ức một phen sau cho khẳng định đáp án cá ăn cỏ khô a ta gầm nó thời điểm ăn đầy m i thảo còn đem một vái cho nuốt xuống đỗ khó ăn chết rồi ăn xong liền cảm giác trên người nóng đến hoảng bạch an khẽ gật đầu tất cả đều vào lúc này sâu chối lên bởi vì hôm qua hắn ra đi không lời từ biệt vì lẽ đó hắn huynh trưởng ở thần tử tiến vào hiến triều ca cá chép sau lúc này tự mình đưa tới mà bạch g i á c bởi vì sinh gặm cá chép vì lẽ đó khí lực tăng lên dữ dội tinh lực tăng lên dữ dội l i ê n ngay cả hắn một buổi tối qua đi đều không cảm thấy đến có bất kỳ biến hóa nào mà con kia đi ngang qua chìm còn có con cá này nhưng phát sinh biến hóa lòng trời lở đất nếu như bạch rác không phải là bởi vì ăn cá mới thu được thực lực như vậy vậy chỉ có một khả năng thực lực của hắn đến bình cảnh cho nên mới không biến hóa như vậy nghĩ hắn vừa nhìn về phía chính mình huynh trưởng hai mai vẫn là trắng bệnh tựa hồ một điểm biến hóa đều không có doanh chính bị xem chính là một trận không dễ chịu không khỏi mở miệng t r e o g ẹ o đừng xem người huynh trưởng ta coi như lại bận điệu tốt xấu là quốc quân không có cách nào s i n h gặm thịt cá cho tới này đ ã tảng vừa vặn không địa phương xử lý mới cho b ạ c h g i á c dù sao người huynh trưởng chỉ là một người bình thường không có cách nào với các người một nhóm lực sĩ lẫn nhau so sánh bạch a n lúng túng hò khan hai tiếng huynh trưởng ngươi ngồi trước ta đến xử lý một chút con cá này doanh chính lắc đầu cười một thân một mình sải bước vào đường bên trong từng có lúc hắn huynh trưởng dùng tên giả vì là triệu văn thời gian đã là như thế t h ẳ n g nhiên tiến vào bạch phủ một vị tùy tùng đều không mang hiện tại tuy đã thân chính nhưng còn nỗ lực duy trì trước đây cách làm thế nhưng hắn cũng không thể để huynh trưởng có nửa điểm bị thương khả năng kết quả là hắn xoay người căn dặn bạch giác đi đem ta trước đây phân phát người làm đều cho gọi trở về mặt khác mang một đội vệ đội bảo vệ quanh nơi này vương thượng thân vệ cũng rất chiêu đái chiêu đái đông bạch giác một cái sốt ruột càng làm đá tảng ném đến trên đất cũng may bạch a n ngũ giác nhạy cảm mới nghe do bạch giác lời nói t h ư n g quân yên tâm chuyện này bao ở ta trên người bạch giác rất nhanh rời đi mà bạch an nhưng là tiến bảo trước kia chỉ có dư hoàn n g ư ờ i đặt chân nhà b ế p t h i ể u nha đầu này luôn không cho ta triển lộ tay nghề vẫn là huynh trưởng có có lộc ăn không đúng nếu như huynh trưởng tới làm món ăn mùi vị nhất định gây go đến cực điểm bạch an nói thầm một trận đ ố n g nhiên lại nghĩ tới chính mình huynh trưởng nhất quán tới nay tay nghề không khỏi bật cười hắn huynh trưởng lời nói cũng nhắc nhở hắn ăn cá không nhất định phải nấu chín mới được lát cá sống cũng là một loại mỹ vị vừa vặn đưa tới chính là chiều ca cá chép nếu như thổ mùi tanh trùng đâm nhiều cá trắng cỏ vậy cũng vạn vạn không được tranh thất tinh long nguyên bị hắn rút ra kiếm gieo tiếng kéo dài không tiêu tan vẫn yên lặng chiều ca cá chép tựa hồ nhận ra được cái gì lại điền c ù g dây r ù a lên một cái dây r ù a t h â n thể lại đạn đến cao hơn hai t r ư ợ n g đồng thời nay điều cá chép còn trên không trung quỷ dị đình trệ một lát sau đống nhiên quay đôi u chủ động tấn công thất tinh long nguyên đang lúc trước con kia chìm một cánh đập bay nội khí biến thành mũi tên nay điều cá chép đôi tiếp xúc nát kim đoàn ngọc suy mao đ o t phát thổi một cây tóc vào lưới là đức thất tinh long nguyên vẫn không có sự tỉnh ngược lại là mượn thất tinh long nguyên thân kiếm lại một lần bắn bay thẳng tắp hướng về nhà bếp một góc rêu mà đi bạch đan nhữ mày dĩ vãng đều là hắn ở chiến trường ngược người khác ngày hôm nay lại bị một con chim cùng một con cá trò chơi đ ù a nhưng đón lấy một màn bỏ đi hắn tạm thời muốn ra tay ý nghĩ bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy cá chép góc miệng ra một tấm điên cùng đem nhà bếp góc xó rêu cho gặm rơi xuống một khối trên người một mảnh cá lân cũng bởi vậy bắt đầu nổi lên kim loại ánh sáng lộng lẫy mà chiều ca cá chép hơn ở trước mặt hắn cũng là tùy theo biến đổi tên gọi chiều ca cá chép thuộc tính long môn bơi qua long môn. Có thức trọng đại sát xuất tình huyết thống, đại bạch a y vọt, m n thân thể, mang đến tương h thể, mẽ xuất đối s bậc ngại, n k nghiệm không nhiên vấn、đề. Bạch trị Rêu quả có đề. an quả đoán tiến lên không có quản chiều ca cá chép mà là đi tới rêu phía trước hắn lúc này mới phát hiện t â y cột mặt ngoài đã ướt đẫm cột chân thậm chí còn tụ tập một tiểu ống nước lúc này mới cho rêu sinh tồn hoàn cảnh là vị thủy nước sông thẩm thấu vào sao bạch an suy tư một chút bạch phủ tọa lạc ở vị thủy bên bờ nếu là sông trên nước hiện ra cũng không phải không thể hiện tại đến nghiệm chứng hắn suy đoán thời khắc bạch an quả đoán trong lòng thẩm giao cho rêu kinh nghiệm chị giao cho vũng nước kinh nghiệm chị tên gọi ở mức rêu thuộc tính sinh sôi nảy nở có trọng đại năng lực sinh sản có thể ở trong vòng một tháng mấy lần mở rộng chính mình quy mô ngoan cường bình thường thủ đoạn không cách nào đưa ngươi trừ tận gốc kinh nghiệm chị sáu trăm l i n tên gọi một vũng nước thuộc tính long mạch đến từ chính tổ long chi nhánh vị thủy chất chứa năng lượng thật lớn đem kỳ tích mang cho mân dân hấp thu càng thuận tiện để những người khác sinh vật hấp thu không cách nào lặp lại hấp thu kinh nghiệm chị không bài đan trong đầu như lôi đình nổ vang hắn dĩ nhiên rõ ràng cái gọi là kỳ tích cái gọi là tổ long tiềm n g ê n đến t u ộ cùng là chuyện ra sao Tất cảm biến thiên hóa, hạ hệ thủy sợ là đều do ơn g đến. Nhưng mọi c người h vật hấp thu n l ợ n hạn, thông ăn những g có chỉ có thể thông qua n h h vật k c h ư ơ n g thức, đỡ chương đã ăn cá chép kính sinh chiếu nước tự cho mình t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi đã ăn cá chép kính xin chiếu nước tự cho mình mười tăng cảng thời gian từng chút trôi qua hay là bởi vì bạch phủ yên tĩnh doanh chính cũng có chút ngồi không yên đi dạo xung quanh lên đồng thời c ò n cầm lấy cái trội đơn giản quét tức một phen đ ì n h viện tình cảnh này không người nhìn thấy không phải vậy tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc ngoại trừ tế tự tần quốc các đời tổ tiên ở ngoài tần vương khi nào cầm lấy qua cái trội lại là nhân vật cỡ nào cỡ nào sự t ì n h mới có thể làm cho tần vương tự nguyện cầm lấy cái trội chỉ là phần vinh dự này những người khác nếu như rồi sợ là đến nói khoác cả đời đời đời con cháu vận chuyển thửa tiếp càng khỏi nói so với những chuyện khác doanh chính quét lên địa đến là đặc biệt thông thạo thật giống như hắn thường thường tại đây đình viện quét tước bình thường cũng không lâu lắm mặt đất sạch sẽ rất nhiều bị long đong cây cột mặt ngoài cho bụi cũng bị lau chùi có thể bạch gan nhưng còn chưa có xuất hiện một cái nhắm rượu món ăn mà thôi bạch đệ xử lý như thế nào lâu như vậy lẩm bẩm một phen doanh chính lắc đầu h ư ớ n g đi nhà bếp đẩy cửa ra trong n g á y mắt vị này tần quốc quốc quân là xưng ơ sờ ở tại chỗ bạch đệ người đây là nho nhỏ trong phòng b ế t bạch an cầm một đống không biết nơi nào đến có khô chính đang liệu mạng hướng về chiều ca cá chép trong bụng nhét mà cái k i a cá chép nhưng là một điểm vết thương đều không có tựa hồ còn trở nên càng thêm mập mặt lên thấy huynh trưởng g i hỏi bạch a n lúc này ngừng tay cười nhạt một tiếng vô sự chỉ là ở món ăn nếu huynh trưởng lại đây vậy ta hiện tại liền phân kết dứt tiếng hắn nắm chặt bên hông thất tinh long nguyên tay phải k h ẽ nhúc đ í c h bên trong phòng bếp trong nháy mắt một trận hàn quang lóe lên thành công đánh chết chiều ca cá chép thu được một trăm điểm kinh nghiệm trị hệ thống nhắc nhở ở bạch a n trong đầu vang lên sau một khắc cái tia nằm ở bàn trên cá chép mặt n g o à i lại dường như đ ó a hoa như thế tàn ra toàn thân chia làm gần hai mươi khối một bộ hoàn chỉnh xương cá càng là trực tiếp hướng lên trên bay lên bạch an lại vỗ một cái bàn đại lực bên dưới thịt cá đồng dạng bay lên trên lên nhìn ra doanh chính là chừng lớn hai mắt bởi vì sắp tới hai mươi khối thịt trên không trung lại một lần nữa chia lịa một mảnh tiếp theo một mảnh mỏng như cánh ve bạch an thừa dịp trống rông đã đem ra mâm ở thịt cá tăm tích lúc đem từng cái tiếp được cười đưa tới doanh chính trước mặt huynh trưởng xin mời ở hắn ra hiệu dưới doanh chính cầm lấy chất đũa chấm một hồi bên cạnh tiểu liêu biểu cảm trên gương mặt một hồi trở nên đặc biệt phức tạp bạch an n g h i hoặc làm sao chẳng lẽ không phù hợp huynh t r ư ở n g tâm ý vẫn là thiếu rượu doanh chính đem chiếc đũa một lần nữa thả xuống thở dài một tiếng ta chỉ là ở thán nếu là bạch đệ ngươi lại rời đi ta liền ăn không được mỹ vị như vậy hàm dương cung đầu bếp đao công không kịp ngươi tay nể g càng không kịp ngươi phần này mỹ vị cũng chỉ có ở đây mới có thể h ư ở dụng bạch an xưng sở sau đó là thoải mái cười to hãn huynh trường thân chính sau trình độ chính là cao hiện tại khen người đều không giống nhau phần này lời nói thực tại là thổi phồng đến lòng người nhọn sau khi cười xong hắn liếc mắt một cái doanh chính lại vội vội v ã v ã bưng tới một chậu nước huynh trưởng đã ăn cá chép kính xin chiếu nước tự cho mình doanh chính hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không hỏi nhiều chiếu liếc mắt một cái b u ồ n bên trong chi thủy sau đó cả kinh là liên tiếp l ù i về phía sau trường an quân phản quân vây n u ấ t ung thành chính này vị này tần vương cũng không từng hốt hoảng như vậy nay lui lại có thể thấy được doanh chính trong lòng giật mình l ù i qua sau doanh chính đưa tay đỡ lấy một bên tóc a i lại quay đầu nhìn về phía bạch a n bạch đệ bạch a n hưng huynh trưởng ngươi hai mai biến thành đen bạch đệ bạch đan đúng chính là con cá này thịt gây nên chúc mừng huynh trưởng ông trời ban phúc hạ xuống cá chép coi chợ huynh trưởng khôi phục ngư biến thành lát cá sống khuôn cũng là tùy theo phát sinh ra biến hóa tên gọi cá chép lát cá sống thuộc tỉnh biến đến rộng lòng chi huyết mạch có rất lớn s á t suất t h ứ c tỉnh vương giả ăn được sau có thể tăng cường nó ba mươi xác suất minh mục ăn được sau thị lực tăng cường hai mươi phần trăm tươi ngon mị vị, vị có thể tỉnh lại ăn được người toàn thân ngắn n g i khôi phục lại trạng thái đỉnh cao kéo dài thời gian coi thực lực mà định kinh nghiệm trị không ba nghìn bất kể là chim vẫn là cá chép kỳ tích thời đại giáng lâm sau thực lực có tăng trưởng thế nhưng có hạn chim có thể phá khí tiễn nhưng cũng không cách nào thật sự đỡ hắn dương cùng một mũi tên cá chép có thể ngắn ngủi tiếp xúc thất tinh long nguyên mà không bị thương nhưng thật sự xuất kiếm sau chỉ là kiếm chiêu đều không chống đỡ được thú n g chi kiếm trên còn có nội khí bám vào lại nói nơi này lại không phải sùng lớn cá chép thực lực cũng là mất giá rất nhiều trải qua ngắn ngủi nghiên cứu sau khi hắn dĩ nhiên phát hiện sinh vật biến hóa không đáng sợ bởi vì coi như là man hoang thời gian nguyên thủy nhân loại đều có thể sở ă săn, n bắn thực lực mấy lần với mình bánh như không luyện vương thôn lòng đoàn kết, đều có thể bắt con cọc, gâu chó. Người, bắt thực thú. tu thợ một kết, thể chó. lực Coi có ốc có cọc, là làm mấy với sao gâu s qua đều dĩ đứng thẳng ở đỉnh chuỗi thực vật cũng là bởi vì gặp sử dụng công cụ nắm giữ kỹ xảo trọng yếu hơn vẫn là gặp phối hợp trước đây đại tần sĩ tốt đều bén mà không nhọn bất cứ lúc nào nghiêm trình huấn luyện đại quân đều là nhân loại sức chiến đấu đỉnh cao thể hiện chỉ là ngâm lại một đám giống như bạch giác lực sĩ hiện thân chiến trường bạch an trên người liền nhiệt huyết sôi trào đảm nhiệm lâu như vậy tướng quân sau bạch an cùng trước cũng phát sinh biến hóa to lớn có vấn đề dù cho là có thể tiên đoán được nguy hiểm vấn đề cũng không cần e ngại ngay lập tức liền phải làm cân nhắc giải quyết chi pháp vừa nãy coi như là không có kinh nghiệm trị hắn vẫn là sử dụng đầu này không giống cỏ xanh phương thức để chiều ca cá chép xuất hiện tiến hóa cũng giống nhau hắn suy đoán như vậy tiến hóa qua đi chiều ca cá chép một khi đánh chết mang đến kinh nghiệm chị cũng là dị thường phong phú thời khắc bây giờ trải qua ngắn ngủi c h ầ m tư sau doanh chính liền nợ nụ cười một bên cười vừa mắng ạ c h an khá lắm loại lý do này dọa dọa người khác hoàn thành làm sao trả dùng ở chính mình linh trường trên người nhanh thành thật khai báo ngươi có còn hay không những phát hiện khác bạch đan ánh mắt sáng ngời không thẹn là chính mình hứng trưởng không thẹn là tương lai hoa hạ tổ long không chỉ có trong thời gian ngắn liền tiếp nhận rồi hiện thực còn phân tích ra sự tình đại khái một cái cá chép có biến hóa như thế khả năng là bỏ thêm đan dược hoặc là cái gì khác liên tiếp hai cái cá chép vậy thì nhất định có những vấn đề khác thế nhưng coi như là đối mặt chính mình hứng trưởng hắn cũng không tốt trực tiếp mở miệng ngà b à i ta không trang tất cả những thứ này chính là ta làm ra suy tư một lát sau hắn quyết định trước tiên qua loa lấy lệ một phen hồi bẩm vương thượng thần lúc trước ở nam quốc xâm chiếm buộc dương lúc nghe được một chút sự trong lòng cũng xác thực đã có một ít suy đoán có thể hiện tại thần còn không điều tra hiện nay vẫn chưa thể xác định thần cả gan kiến nghị vương thượng nhiều phái thủ hạ đưa một ít mới mẻ cây lại đây đợi được lát cá sống ăn xong cây cũng gần như lừa đến đến thời điểm nói không chắc tất cả liền có thể công bố lần này đột một chính thức tính chất l ờ i nói để doanh chính cũng ý thức được sự tỉnh tầm quan trọng kết quả là lúc này hạ lệnh chuyên gia mệnh lệnh đến phủ ở ngoài gọi người nghe theo đồng thời còn điều đến ba ngàn lan quan tới rồi m ệ n h ba trăm l i tên hắc băng đài thiết tướng kiếm sĩ tỉ mỉ điều tra sáu tình hình đất nước uống một hồi b á o tác từ vị thủy bờ sông bạch g i a nho nhỏ nhà bếp bắt đầu hướng về toàn bộ hoa hạ đại địa b a phủ chương hai trăm sáu mươi một vân mệnh trời ký thọ vĩnh sương chương hai trăm sáu mươi một vân mệnh trời ký thọ vĩnh sương năm ngày thời gian vội vã mà qua trong vòng năm ngày này bạch an một bên muốn làm bộ không biết một bên b ồ i tiếp danh o chính tiến hành kiểm tra có thể nói là cực kỳ khổ cực ngắn mũi kiểm tra sau ba lan quan không có ăn được hoa cỏ trái cây hoặc là ăn thịt căn bản không có biến hóa gì đó mà ăn được nhiều loại trái cây ăn thịt lan g quan kém cỏi nhất khí lực đều là tăng g ọ t hai trăm cân đồng thời còn có tiếp tục tăng lên trên xu thế bạch phủ bên trong doanh chính nhìn thấy mới nhất kết quả khảo nghiệm là thoải mái cười to được tốt h u vô cùng xem ra là trời giáng phúc tinh t r ạ c h bị đại địa lúc này mới để hoa hạ đại địa xuất hiện biến hóa nói xong lại một cái kích động nắm chặt bên cạnh bạch lan hai tay bạch đệ lần này kiểm tra lấy ngươi ở hậu hạ đào tạo thu hoạch hiệu quả tốt nhất ngươi nhưng là vì là đại tần lập công tích vĩ đại chính là dựa vào điểm này ngươi cũng làm trên miếu q u a n công và nhìn n kết quả trong lòng cũng là kích động cứ việc ở kỳ tích thời đại giáng lâm sau khi hắn không có kinh nghiệm trị sở hữu thăng cấp cần kinh nghiệm trị tăng lên dữ dội ưu thế của hắn cũng không còn rõ ràng thế nhưng hắn còn có đại tần còn có hậu hạng mỗi loại chỉ có ở đời sau mới xuất hiện ưu tú thu hoạch cây trà cây dâu bách hợp k h o a i sọ mang tây dây mướp cải trắng quýt hồng bưởi cây dương mai quả vải nghĩa bắc nô g ở thời đại này tỏa ra trước nay chưa từng có tiềm lực k h e n chốt ở chỗ cạnh tranh sinh tồn có thể ở hệ sinh thái bên trong chém giết cùng tồn tại sống sót cây cỏ lực cạnh tranh không cần nhiều lời đầy đủ dẫn trước 2.000 năm tiến hóa ưu thế thêm vào bị từng cường hóa sau lại là chất lượng tốt loại thu hoạch đến hấp thu tổ long chi nhánh lực lượng so với cái thời đại này nguyên bản thu hoạch quả thực là nghiên ép b à i h gan suy đoán nếu là hai loại siêu cấp tây lúa hiệu quả gặp càng thêm nổ tung mặt khác bởi vì tổ long chi nhánh đặc điểm đồng nhất loại sinh vật hấp thu tổ long chi nhánh sức mạnh có hạn cần không giống sinh vật đến hấp thu những khác sinh vật muốn tiến thêm một bước nữa ngoại trừ rèn luyện cũng chỉ có thể thông qua nữa hấp thu sinh vật bên trong chất chứa chuyển hóa qua đi sức mạnh. nói cách khác ăn càng nhiều loại sinh vật thực lực càng mạnh sáu q u ố c chính ở chỗ này xoắn suýt vài loại thu hoạch không tha đại tần cùng hậu hạ bởi vì hắn đã đi tới một cái bằng thẳng đại đạo nghĩ đến bên trong bạch an ánh mắt cũng là vạn phần kiên nghị t r e o g ẹ o một phen huynh trưởng xem ra c h ù g nông ước chưa chính sách quả nhiên là đại tần căn cơ ta này xúc tiến hai nước kinh thương chính sách đúng là kiếm tàu tiên h phong doanh chính vô cùng thoải mái không sai đón lấy đại tần muốn toàn diện vun bón những thực vật này cố gắng lấy tốc độ nhanh nhất dẫn trước sáu cốc ta suy đoán lần này phúc phận cùng cái tiêm một ngày ánh sao không thể tách rời quan hệ sáu quốc hiện tại tất nhiên cũng đã có người phát hiện chỉ có điều khoảng thời gian này bọn họ đúng là muốn trước tiên nội đấu một phen b à i h an gật gật đầu khá là tán đồng người dạ tâm gặp theo thực lực mà bành trướng lúc trước các quốc gia quân đội bởi vì mọi người đều đứng ở đồng nhất khởi điểm thực lực cũng gần như cho nên đối với thượng cấp phục tùng không cần quá nhiều nghi vấn trong triều đình cũng là dùng văn trị võ công nói chuyện có thể thực lực một khi phát sinh ra biến hóa vậy thì hoàn toàn khác nhau sáu quốc hỗn loạn là nhất định nói không chắc còn có quân đội độc lập đại thần tạo phản trái lại ta đại tần quốc thái dân an nguyên nhân căn bản ở chỗ không phải mỗi một quốc gia đều nắm giữ vương thượng bực này minh quân còn có bạch đan tướng quân nhân kiệt như thế này hưng xã tắc định phong ba vương thượng cùng bạch đan tướng quân không thể không kể công thời khác bây giờ một bên tướng lĩnh đột nhiên mở miệng khen một phen trong n g á y mắt liền gây nên một trận phụ họa không bạch đan tướng quân uy nghiêm sợ là hiện tại đại quân cũng đã không phục quản bạch a n tướng quân có thể một người lùi liên quân có thể một người chấn liên quân ta đại tần binh sĩ đều vẫn lấy làm t i ê ngạo mới sẽ không có người tạo phản kha kha nghe nói xương bình quân hiện tại còn đang vì xương văn quân thủ linh đ â y lúc trước hậu hạ kiến quốc thật có thể nói là là thần lai chí bút đại tần x a tắc có thể vững chắc rồi từng trận khen để doanh chính là cười đến không ngậm mồm vào được bạch a n nhưng là đặc biệt bất đắc dĩ nhìn về phía vừa n ã y phát ra tiếng người phùng tiếp tướng quân ta nhưng là n g ư ơ i mang ra đến t h ậ p trường n g ư ơ i thổi phồng lợi hại như vậy ta đều không biết ngươi là đang khen ngợi ta vẫn là ở tiện thể khen người chính mình nho nhỏ phù đệ trong nháy mắt bạo phát một trận cười to nếu như người khác chịu đựng như vậy ca ngợi vẫn là ở ta cố ý từ hậu hạ chạy về thấy ngươi không thổi phồng cái đủ vốn chẳng phải là xin lỗi ta mệt mọc tiểu từ ngươi liền không thể nhiều trang một lúc để ta nghe người khác thổi phồng một khối ta lần này lại là gây nên một trận náo nhiệt tiếng thảo luận nho nhỏ bạch phủ là chưa bao giờ náo nhiệt như thế quá trên thực tế ngày hôm nay tụ tập ở bạch phủ người mỗi một cái đều là trong triều trọng thần cũng đều là doanh chính cùng bạch đan tín nhiệm nhất người ngoại trừ bởi vì nghe nói bạch đan từ thảo nguyên chạy về p h ù n g tiếp còn có bí liễu n ô n g nghị thái trạch hàng ngũ cho tới đại tần ba vị thừa tướng nhưng là không ở nơi này sau khi c ư ờ i xong bạch đan xoay người lúc lại đột nhiên cả kinh nguyên lai、like, là doanh chính top a i lại nhiễm phải sơn trắng mấy ngày chưa từng chập mắt thêm vào lát cá sống công hiệu quá khứ hãn h u n h trưởng rốt cục lại lặp lại trước đây không có cầu được chân chính thanh xuân mãi mãi cầu được chân chính t r ư ở n g sinh bạch a n âm thầm sau khi than thở cũng là lúc này khuyên nhủ huynh trưởng việc này đã quyết định nhưng dù sao c a n hệ trọng đại ta kiến nghị vẫn là ở hàm dương cung tổ chức lên triều cùng quần thần thương nghị càng tốt hơn kỳ tích thời đại giáng lâm là đủ để thay đổi một quốc gia vận nước đại sự như là doanh chính như vậy không ở trong cung xử lý chính sự cự chỉ, đã có thể gọi là h ư ớ n quân bọn họ ngầm làm sao đàm luận cũng tốt cuối cùng vẫn phải là trên chiều đường đánh nhịp v ừ vặn hắn h u y n trưởng cũng có thể đi trở về nghỉ n ơ i lần này danh o chính vẫn như c ũ là từ chối còn có rất nhiều công việc không có quyết định t h như sớm nhất miếu quan công danh sách đều còn không định ra quả nhân cũng đã không muốn lại cùng bọn họ đi náo bạch an lúc này cười giả dối miếu quan công danh sách vì sao phải quyết định lần này ánh sao biến hóa vốn là bởi vì vương thượng muốn thành lập hoa hạ miếu quan công cảm động trời xanh trời xanh lúc này mới hạ xuống phúc phận tạ o phúc muôn dân cái này danh sách vương thượng một người độc đoán là được danh chính ngay xong là chừng lớn hai mắt trái tim đều hành n g y lên dĩ nhiên rõ ràng bạch an ý tứ ở buộc dương thành phi nhan đưa ra thiên nhân hợp nhất hiện tại bạch an lại đưa ra ơn chạy chính là bởi vì miếu q u a n công nay chẳng phải là đang nói hắn doanh chính là trời xanh tuyển chọn quân vương một khi lựa chọn khác đem cái này lý niệm rộng rãi mà báo cho trắng trận tuyên truyền thiên hạ chú n g sinh chẳng phải là đều muốn cảm tạ hắn đến lúc đó hay là hắn là có thể chân chính về mặt ý nghĩa leo lên thái sơn nói ra câu nói tiếng ngữ trong thiên hạ tất cả là đất của vua đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần chính đang doanh chính suy nghĩ lung tung thời gian bạch an lại tiến lên một bước tiếp tục mở miệng chứng thực hắn suy đoán bạch đan nói nếu cũng đã hướng về thiên hạ muôn dân tuyên bố không bằng vương thượng đem hòa thị bích chế thành ngọc tỷ lại khắc lên bắt tự lấy đại biểu trời cao ý chỉ doanh chính run r i ọ n g dò hỏi cái nào tám chữ bạch đan là khẽ mỉm cười từng chữ từng chữ vân mệnh trời ký thọ vĩnh sương chương 262, khôi phục nhiên hiệu bắt đầu xưng hoàng đế chương 262, khôi phục nhiên hiệu bắt đầu xưng hoàng đế bạch phủ mấy câu nói quyết định tần quốc tương lai phương châm ngay ở một đám người khua c h u n g g m ọ i chuẩn bị cũng chuẩn bị đem bắt được triều đình nghị sự thời gian từng cái tin tức chuyển vào tần quốc kiếm khách gái nhất vào sở quốc một khi tỉnh ngộ kiếm mở ba trượng đ á tảng t i ế n quốc phương sĩ cùng nhau tập hợp để cử ra tân lãnh tụ tôn nó vì là đông hoàng thái nhất ngụy vương chết bệnh ngụy quốc nội loạn công tử cơ giả đại sát tư phương ngăn ngắn ba ngày chấn áp tất cả chính thức đăng cơ cũng lấy thần tử lữ tứ vì là thừa tướng ngụy quốc nội loạn tin tức quá trọng đại cho tới hậu hạ thần tử hô diễn đại sơn một mũi tên bắn giết hai con đại b ằ n vàng triệu quốc tướng lĩ mục n g a đạp i ế n biên quan tin tức đều có vẻ không trọng yếu như vậy hàm dương cùng bên trong thần vương chính không ngừng nhai kỹ những tin tức này các quốc gia đại loạn ngụy quốc tân vương đăng cơ còn có một người lại dám tự hào đông hoàng thái nhất phung kiếp lúc này tiến lên chắp tay vương thượng quá luôn luôn đến vì là yến tề còn có sở quốc phương sĩ tế tự bọn họ làm như thế là đại nghịch bất đạo kính x i n vương thượng chính thiên hạ cương t h ư ợ n g một đám các đại thần là dồn dập gật đầu bạch an càng là làm tốt tiến một bước khuyên can chuẩn bị hào sơn phía tây tế tự hảo thiên hào sơn phía đông tế tự quá một cơ giả làm loạn một chuyện vốn là cho đại tần cơ hội thêm bảo vị này không biết đến cùng là gì khen người cũng đông hoàng thái nhất lần này đại tần bất kể là từ về mặt thực lực vẫn là từ đạo nghĩa trên đều chiếm cứ thượng phong hán huynh trưởng đã ý thức được cái gì thế nhưng loại này đề nghị tự nhiên không thể để cho thân là quân vương huynh trưởng mở miệng phía trên doanh chính dựa theo thông lệ luôn mãi chối tử bạch an thấy thế là quả đoán đứng vậy vương thượng lúc trước t r i ề u vương cùng tề vương cũng gọi tây đế đông đế lấy chính thiên hạ cương t h ư ờ n g tức là không làm gì được yến quốc kể cả năm quốc làm loạn dẫn đến thiên hạ đồ thán hiện tại vương thượng nhận được tiên địa tân trạch hoa hạ lại gặp đại loạn thần đề nghị Tân vương khôi phục tiên vương n h â n hiệu lấy nhân hoàng danh nghĩa bình hoa hạ chi loạn mấy lời nói để sở hữu triều thần đều khiếp sợ và phần bọn họ chỉ muốn vào lúc này nhân cơ hội thảo phạt sáu quốc mà bạch a n lại trực tiếp để bọn họ vương xưng đế cũng thật là khẩu khí thật là lớn thiên đại dã tâm doanh chính cũng là bị bạch a n cho kinh đến hiện tại sáu quốc còn chưa thống nhất thậm chí ngay cả một quốc gia đều còn chưa diện lấy hòa thị bích chế tác ngọc tỷ hắn đều rất có lo lắng không nghĩ đến chính mình đệ đệ là một lần đem hắn đẩy lên đầu sóng gió này so với cái khác triều thần đề nghị trọng đại không phải một chút ở hắn do dự thời gian bạch an lại là một tiếng hô to kính xin vương thượng chính thiên hạ cương t h ư ờ n g bình thiên hạ hỗn loạn nhìn bạch an trong mắt d i a tâm doanh chính ở trong lòng n ỉ non tây đế sao lúc này xương bình quân có chút hoang mang khuyên can vương thượng tuy rằng trời xanh trợ tần nhưng xưng ơ đ ế một chuyện tuyệt đối không thể như vậy b ư ớ c tạp ta không phải vậy thật chính là sáu quốc hợp tung tề quốc tiền lệ ở trước đại tần muốn vạn vạn cẩn thận mới vừa nói xong bạch an liền trực tiếp hử lạnh một tiếng thượng tư lệ thời đại đã thay đổi ngươi nếu như còn tiếp tục lúc trước cái kia một bộ vẫn là thoái vị đi nói xong hắn tay liền trực tiếp sở về phía bên hông nay một cái động tác đơn giản trực tiếp để xương bình quân theo bản năng liền lùi mấy bước một đám mây cánh cũng là hơi thay đổi sắc mặt thế nhân đều biết đại tần bạch a n long đài cung trên chém triệu quốc công tử lại có buộc dương việc bạch a n thật muốn phát đ i lên không có bất kỳ người nào có thể chặt được làm một cái vũ phu cùng ngươi giảng đạo lý lúc ngươi tốt nhất chăm chú với hắn giảng đạo lý không phải vậy đợi được hắn không nói đạo lý lúc ngươi phải suy nghĩ một chút chính mình n g u y bạch a n thái độ cũng là thành công để doanh chính em thầm lắc đầu nội tâm bật cười bạch đệ a bạch đệ ngươi đều làm được mức độ này vi h u y n h dùng cái gì phụ ngươi nếu đã vâng mệnh trời cái tiêu tiến thêm một bước cũng không phải không được cầu không được trường sinh cầu một cái thiên hạ đúng là chuyện đương nhiên thân là tần vương doanh chính từ giữa mà ở ngoài bị bạch gan dã tâm cho thiếu đốt lúc này đã nhịp sau một ngày đến từ chính hàm dương tin tức chuyển về sáu quốc tần vương chính chế ngọc tỷ định miễu các công tự hào v â n mệnh trời vì làm u â n dân mưu được phúc trạch thái công thương thượng làm chủ tế vũ an quân bạch khởi vì l à phó tế có cái khác phối có phối miếu quan công bốn Tôn đại ở bảng tiến lên.、Đại、tần thần tử tấu xin mời tần vương thêm n h â n hiệu vì là tây đế tần vương không đồng ý đại tần thần tử lại tấu tần vương vẫn như c ũ không đồng ý cuối cùng đại tần thần uy thiên tướng quân mang theo tần sáu mươi vạn binh sĩ tâm ý lại một lần bẩm tấu lên tần vương chính lúc này mới bất đắc dĩ đáp lại thêm niên hiệu vì là tây đế trợ đại tần thần uy thiên tướng quân bạch đan lại một lần kiến nghị nếu đại tần đã thêm niên hiệu làm trưởng quản sáu quốc vì là muôn dân ngữ phúc tây đế không đồng ý thần uy thiên tướng quân bạch đan lại một lần đề nghị Bệ hạ không bằng hội minh t r ư n g cầu sáu quốc quốc quân kiến nghị tây đế gật đầu kết quả là cố ý phái ra sáu tên sứ giả hướng về sáu quốc đưa ra ở thẳng trì hội minh cộng thương việc này thành hàm dương đầu trước mặt hướng về sáu quốc sứ giả mang theo đoàn xe từ từ đi xa sau sóng vai đứng thẳng nhìn theo đoàn xe đi xa doanh chính hơi liếc mắt nhìn thấy bạch đan k i ế n nghị khuôn mặt ngày gần đây đến hắn này nghĩa đệ vẫn chưa từng lộ ra miệng cười mà hiện tại nhận ra được ánh mắt của hắn sau bạch a n rốt cục nợ nụ cười v ậ hạ lần này qua đi bất luận sáu quốc h ư u phản ứng gì đại tần cũng có thể xuất binh thảo phạt hay là năm đời người nỗ lực tại đây trong vòng năm năm là có thể kết thúc đến thời điểm huynh t r ư ở n g nguyên niên hiệu trước tây tự là có thể đổi thành hoàng hoàng giả đại vậy bắt đầu xưng hoàng đế truyền thừa văn thế doanh chính nội tâm chấn động đồng thời lại là vạn phần vui mừng người khác nói lời này hắn không tin nhưng hắn nghĩa đ ể nói lời này hắn tin doanh chính chắp tay ở phía sau hào khí văn trượng quả nhân chờ một ngày kia bạch khanh người tốt nhất không muốn thất tín bằng không quả nhân có thể sẽ phái người truy sát người đến chân trời góc biển bạch an lần thứ hai thoải mái trả lời trị quốc ta không quá giỏi nhưng muốn nói đánh trận đại tần có bao nhiêu binh mã ta liền có thể thuyên chuyển bao nhiêu binh mã tốt nhất sáu quốc hợp tung ta một lần tiêu diệt chi sau l ư n g hắn một đ á m thực lực đã tăng lên tới hoàn toàn mới trình độ đại tần các binh sĩ trong mắt đều thiêu đốt hung hăng chiến hỏa bọn họ tin tưởng ở thần uy thiên tướng quân dẫn dắt đi bọn họ trung quy gặp theo đại tần đồng thời dương danh thiên hạ công phong miếu quan công nam nửa tháng thời gian vội vã m ạ qua có thể là bởi vì bạch đan lúc trước ở buộc dương ngoài thành lời nói từ hàm dương xuất phát đoàn xe một đường đến là phi thường thông thuận hàn ngụy đô cùng đại tần giáp giới mà quốc thổ nhỏ hẹp sứ giả tự nhiên cũng là rất nhanh sẽ gặp mặt h à n vương ngụy quốc chỉ có điều hai nước đều không có động t í n h gì từ trước đến giờ tính khí bạo ngược ngụy quốc tân vương giả cũng là lạ kỳ không có bất kỳ phản ứng nào thậm chí đều không có cho tần quốc sứ giả hồi phục mà là lựa chọn ở một cái đêm khuya tiếp kiến một tên quý khách ở không người có thể nhìn thấy trên cung điện ngụy vương giả như cùng chó săn cung kính nằm trên mặt đất nên tiếp cái t ê m một người đến nhưng g giả, u quốc, y cơ n ì n Đông Hoàng、thái、nhất, thấy Thái h c ơ 263, quốc sư thời ư n quân, để săn, g giá đệ trụ c ư sư tương quân, ngụy, thấy, Vương hướng ư ơ n quân, săn, miên mông Nguy, chiến Nếu Nguy Văn nhìn Nguy Tân n g giá g 263, quốc quốc Hầu trụ thủ thấy, đệ Đại Đại lại bá. là về người quý sát, khắc ô n nghĩ. Nhưng g gặp biết thời làm làm sao h k bây giờ ngụy vương giả cũng không có tâm tình suy nghĩ chính mình l a o tổ tông đến cùng có tức giận hay không hán tâm tình bây giờ đều bởi vì sắp bước vào đại điện đông hoàng thái nhất mà thấp thỏm đạp đặc đạp, đạp. t i ế n g bước c h â n tiếng gần, m ộ t trên vị người m ặ chí trường t mang bảo, e o m ặ quyền g ư i khuynh i vào đại đ i n triều chính long dương quân cũng là đông hoàng thái nhất đệ tử dù cho là đã ngồi lên rồi vương vị cơ giả lại sao dám đối với đông hoàng thái nhất có nửa điểm bật tính hắn cũng không có quên cha mình đến cùng là chết như thế nào có thể là hắn thái độ kiên quyết đông hoàng thái nhất cuối cùng vẫn là bất đắc d ĩ thở dài một hơi sau đó tự mình tiến lên đem cơ giả nâng dậy cơ giả trong n g á y mắt liền lộ ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt r á n g r ấ p cô nguyễn tôn tiên sinh làm quốc sư tính xin tiên sinh cần phải đồng ý đông hoàng thái nhất lắc lắc đầu ta vì là người không phận sự việc này vẫn là lại bản mặt khác người ta cũng lâu lắm rồi chưa từng chạm mặt ta hiểu rõ tính một phen đại vương có thể hay không chú ý ta gọi những người khác đều đi ra ngoài cơ giả nào dám không đồng ý trên thực tế đều không cần hắn mở miệng đông hoàng thái nhất mang đến p h ư ơ n g sĩ còn có ở đại điện chỗ tối thủ vệ sĩ tốt liền hết thể tự giác rời đi trong đó còn có hai vị từ cơ giả ở b ộ dương đốc chiến thời gian liền vẫn đi theo cơ giả hộ vệ bên cạnh này hai tên hộ vệ rời đi thời gian không phải hướng về cơ giả hành lễ mà là quay về đông hoàng thái nhất k h ẽ gật đầu hành lễ tình cảnh này để cơ giả trong lòng bao phủ lên một luồng đồng đậm cảm giác bị thất bại nhưng đến cùng vẫn không có phát ra tiếng này hai tên hộ vệ là long dương quân đệ tử cho tới nay đều chỉ là hiệp trợ hắn cũng không phải cống hiến cho thế nhưng này lại có quan hệ gì đây chỉ cần có thể diệt trừ b ạ c h an mở rộng ngụy quốc lãnh thổ vậy ta liền vẫn như cũng là đại ngụy phục hương chi chủ thậm chí vượt xa tổ tiên đều không đúng không thể trong lòng nghĩ như vậy cơ giả trong mắt dấy lên hung hăng l ử a giận nhưng ở n g ầ g đầu trong n g a y mắt lại hồi phục bình tĩnh cung kính xin mời đông hoàng thái nhất ngồi xuống chính mình nhưng là ngồi quỳ chân tại trước mặt đông hoàng thái nhất đông hoàng thái nhất cũng là ngay lập tức mở miệng đại vương đưa tới tình báo ta đã qua mục tới đây chỉ là muốn nói cho đại vương việc này có thể yên tâm tiến hành bất luận ngụy quốc thực lực bây giờ làm sao bực này thiên nhiên vì chính mình p h ụ thêm đạo nghĩa cơ hội bỏ qua liền cũng không còn cơ giả rất tán thành gật đầu sau đó đông hoàng thái nhất lại căn dặn một phen đại vương có thể cố lưu ý lưu ý các loại cây cỏ dùng để chế tác đăng dược chén thuốc cho thuộc hạ dùng để uống như vậy có thể tăng lên trên diện rộng quân đội thực lực cơ giả vội vã gấp gáp hỏi hỏi tiên h sinh ngoại trừ long dương quân lưu lại vài tên phương sĩ ở ngoài đại ngụy không còn gì khác phương sĩ muốn làm được điều này sợ là có chút gian nan đông hoàng thái nhất sâu sắc nhìn cơ giả một ánh mắt sau đó nối liền đề tài vô sự Ta cơ ó thể lưu vài tên đệ tử cho lưu ư vài v đại đệ n giả trợ ngụy q còn t ở dư vị câu nói này đông hoàng thái nhất nhưng là đã đứng dậy cơ giả vội vàng đứng dậy do hỏi thiên sinh sao không ở thêm một lúc đông hoàng thái nhất không có mở miệng lặng im đi xa đi xa ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở liền biến mất không còn tăm hơi cơ giả một thân một mình ở trong điện ngai kỹ đông hoàng thái nhất lời nói mới rồi luyện đan bạch đan hiện tại bạch đan thực lực đã không đáng nhắc tới nếu như hiện tại không ra tay sau đó mới là không có cơ hội lần này cô phải giết bạch đan hậu hạ vị kia cũng tuyệt đối không thể bỏ qua ngày kế ngụy quốc triều đình thêm ra hai tên phương sĩ một là tương quân hai là đại tư mệnh ngụy vương hứa lấy quốc sư vị trí cũng tuyển ra ba n giáp à n g sĩ cùng hai vị quốc sư điều động ngụy quốc sở hữu tài nguyên tùy ý quốc sư điều khiển sau đó càng là ở trên điện trước mặt mọi người sai người bắn giết đến từ tần quốc sứ giả một đám đại thần chỉ cảm thấy ngụy vương điên rồi nhưng là ván đ ã đóng thuyền cuối cùng ở n g mỹ vương đưa ra sáu quốc h ợ p tùng cộng chu bạo tần thời gian cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đương nhiên cũng không phải là không có không muốn gật đầu chỉ là những đại thần này đang biểu đạt ý nghĩ sau khi liền trực tiếp bị bắt đến ngoài điện không một tiếng động đương triều gặp kết thúc những đại thần khác từ điện trên rời đi thời gian lúc này mới nhìn thấy trước kia đại thần một nửa thân thể đều bị chặt thành thịt nát mấy cái không biết nơi nào đến cho hoang chính đang gặp nhấm những đại thần này thân thể lần này liên quan với tân vương tàn bạo tin tức lạc yên truyền lưu ra nhưng toàn bộ đại lương lại cũng không có một người dám tại chỗ thảo phạt nguyễn vương không hợp hành vi ở đây chờ bối cảnh dưới nguyễn vương quyền thế càng ngày càng đáng sợ tình cờ bạo phát một điểm tiểu phản loạn đều là ung dung chấn áp so với cái khác các quốc gia còn đang vì quân đội làm phản mà nhức đầu nguyễn quốc nghiễm nhiên đi tới một cái con đường hoàn toàn mới điều này cũng làm cho rất nhiều đi tới cực đoan t r i ề u thần cùng tướng lĩnh dồn dập nương nhờ vào ca tụng nguyễn vương u y danh nguyễn vương nâng toàn quốc lực lượng điều binh mười vạn trần binh biên cảnh mà ở quân đội điều động đồng thời càng là còn có trăm người đội ngũ chia làm hai nhóm không hề có một tiếng động rời đi n g u y quốc năm nửa tháng thời gian, vội vã m à qua liên quan sắp tới đại tần cảnh nội cũng tràn chề náo nhiệt khí tức năm trước nạn đói còn khác vào đại tần bách tính trong trí nhớ thế nhưng ở tại bọn hắn thân chính sau không chỉ có đối ngoại chiến tranh liên tiếp đạt được thắng lợi miễn trừ bọn họ thuế má thậm chí liền ngay cả trời cao cũng bởi vậy bọn họ vương tứ đến c h ú c phúc che chở vùng đất này mưa thuận gió hỏa t a m xuyên quận để trụ trên núi một đám thợ săn chính đang k h n g lưng đi tới cầm đầu tuổi trẻ thợ săn vừa đi còn không quên nhỏ giọng nhắc nhở săn bắn là một cái cực kỳ cần tiên trị sự các ngươi cũng không nên coi thường việc này cứ việc bởi vì bệ hạ thực lực của chúng ta đều gia tăng rồi thế nhưng trên núi con cọp thực lực tăng trưởng có thể nhanh hơn chúng ta hơn nhiều ta nhưng là trước đó nhắc nhở các ngươi nếu như thật sự xảy ra vấn đề gì ta cũng sẽ không giúp các ngươi đi theo một bên tương tự tuổi trẻ người kia nhất thời liền không vui vừa định mở miệng lại bị bên người hùng vĩ thanh niên một cái ánh mắt cho ngăn lại hùng vĩ thanh niên vui cười hớn hở trả lời tuổi trẻ thợ săn yên tâm đi chúng ta trước ở y tỉa quyết sơn cũng không có thiếu săn thú nói không chắc lần này còn có thể đến giúp các ngươi tuổi trẻ thợ săn bất mãn bị môi các ngươi những n à y ăn mặc thật quần áo mỗi ngày uống rượu ngon con cháu thế già trong miệng nói săn thú sợ là liền dạo chơi một vòng đi ta xem lời con chưa nói hết hùng vĩ thanh niên sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc nhỏ giọng uống đến rồi chương hai trăm sáu mươi b ố bạch an bảo y ỉa đại, đại tần hương gió bắc chương hai trăm sáu mươi b ố bạch an bảo y ỉa đại, đại tần hương gió bắc mấy lời nói sợ đến tuổi trẻ thợ săn là bốn phía chương xem liền không dám t h ở mạnh những người khác cũng là nắm chặt trong tay ra hòa sự tình có thể lặng im chờ đợi được khác vẫn không có bất kỳ tình huống gì phát sinh trong né mắt tuổi trẻ thợ săn liền giận cái gì đều không có các ngươi những n à y gia đình giàu có không muốn ngủ chỉ huy sẽ xảy ra chuyện một lần nói dối tình huống l i ề n sẽ để mọi người độ trí không ít hai lần sau liền l i ề n lường n à y tuổi trẻ thợ săn cũng không nói ra cú hoàn chỉnh lời nói vẫn là trong mắt h ắ n phú quý con cháu giúp h ắ n nối liền mặt sau lời nói ngươi làm muốn nói thừa thế xông lên lại mà suy b a m à kiệt đúng không tuổi trẻ thợ săn kinh h ỉ gật đầu liên tục đúng đúng đúng chính là cái này không đúng ngươi không nên nghĩ đem nói chuyển hướng đối với trước mặt con cháu thế ra tuổi trẻ thợ săn là khá là đau đầu gần nhất chính là vì là qua mùa đông chuẩn bị lên núi săn bắn thời điểm cái đám này con cháu thế ra rất là đột ngột xuất hiện lại cực kỳ quái lạ muốn theo bọn họ đồng thời săn thú nếu không là xem ở cái kia một túi đầy đủ một nhà bốn chiếc dùng tới một năm tiền phần trên hắn là thật muốn bay đầu liền mang người trở lại chỉ là ở hắn sau khi nói xong đối phương căn bản đều không có nhìn hắn tầm mắt cũng không biết bay tới chạy đi đâu loại này bị xem thường tư vị để tuổi trẻ thợ săn là càng thêm tức giận đang muốn tiếp tục mở miệng trước mặt con cháu thế ra hai mắt đột nhiên sáng n g i đoạt lấy trên tay hắn đau săn ngỡ đau dùng một lát hô con cháu thế gia bỏ lại một câu nói trực tiếp cầm đao về phía trước nhảy một cái tốc độ nhanh chóng mang theo một đạo mánh liệt quân phong tuổi trẻ thợ săn trong lòng cả kinh liền vội vàng xoay người con ngươi trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim xa xa bụi cây khẽ nhúc ních một đạo thân ảnh màu trắng dường như tia chớp hướng về mọi người áp sát mười t r ư ợ n g tám t r ư ợ n g sáu t r ư ợ n g trước mắt tốc độ đều theo không kịp đạo t i a màu trắng tàn ảnh hống chẳng biết lúc nào cự thú cũng đã chạy tới trước mặt đám đông trực tiếp bay nào đi ra vừa lúc đó con cháu thế gia cũng đậu toàn bộ thân thể lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bành trướng hai vòng không thôi quần áo càng là trong nháy mắt nổ tung lộ ra từng cái từng cái d ư ờ n g như đao phách phủ chém b ắ p thịt ở hàn l ệ n h ngày đông bên trong đỏ đâm hết u y m ụ dĩ nhiên bốc hơi một trận nhiệt khí sắc bén đao săn chém vào cự thú trên người lúc một hồi đổ nát mảnh vỡ là vô cùng quy tắc nhìn kỹ lại liền có thể khiếp sợ phát hiện đao săn tựa hồ đang chém vào cự thú trên người trước cũng đã xuất hiện vết nứt thế nhưng đao săn đứt bắn mất đối với vị kia con cháu thế ra mà nói tựa hồ nửa điểm ảnh hưởng đều không có quả đấm to lớn thẳng tắp cùng cự thú lợi trào va chạm l một quên xuống lợi chào lúc này bẻ gãy con cháu thế ra lại không chịu bung tha cái con này cự thú chân phải bước ra một bước nhưng người tiến lên sau một cái tay khắc một hồi nắm lấy cự thú chân trước hướng phía dưới chính là lôi kéo ầm ầm sắp tới hai người cái đầu cao cự thú là tầng tầng té xuống đất không biết bao nhiêu cây cỏ bị ép thành nước đại địa đều xuất hiện một cái hồ lớn to lớn thanh thế để mặt đất đều có chút lay động mà con cháu thế ra nhưng là thừa dịp thời khắc này vươn mình vượt ở cự thú sống lưng bên trên nắm đấm g ư ờ n g như mưa rơi hạ xuống một quên đánh cự thú xương sọ n ư ớ ra hai quyền đánh cự thú thất khiếu chảy má ba quyền đánh vào cự thú cột sống trên triệt để đem chấm dứt thành công đánh chết to lớn bạch hổ thu được hai nghìn điểm e ít tờ hệ thống âm thanh vang lên sau vị này con cháu thế ra ở da hổ trên xoa xoa nằm đấm vừa cười ha ha sau khi đứng dậy quay về trận mắt ngoác mồm các thợ săn lắc lắc đầu quá lâu không vào núi cái gì kỹ xảo đều quên chỉ biết dùng man lực còn đem ngươi đau cho làm hỏng thực sự là xin lỗi có điều lần này da hổ trên không có vết thương lột ra sau lẽ ra có thể có cái không sai vẻ ngoài tuổi trẻ thợ săn nói chuyện đều nói lắp chỉ chỉ bạch hổ nay nay chuyện này vừa chỉ bạch an n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi bạch hổ chỉ là nắm ú t sấp thì có một người cao đáng sợ như thế hình thể một móng đốt hạ xuống khả năng bọn họ đám người kia đều có thể đoàn diện có thể đứng ở trước mặt hắn vị này con cháu thế già không chỉ có thể cùng cự hổ chính diện đấu sức thậm chí còn thắng rồi một bậc mặt sau càng l à dựa vào lực lượng khổng lồ miễn cưỡng đũa chết rồi cự hổ vừa nghĩ tới vừa nay chính mình lời lẽ không k h á c h khí tuổi trẻ thợ săn chính là theo bản năng dùng mình một cái một bên nín hồi lâu v ư g i a n g rốt cuộc tìm được cơ hội đắc ý mở miệng chỉ cái gì chỉ đây là an đại ca hàng ngày ngạc nhiên lại nói Thật thuật, thắng ta. khả không muốn đấu đều săn ngươi năng là so đấu săn thuật, các khả năng đều thắng không được các bọn ạ c trực tiếp cho vương giang một cước. h nghĩa, An giang vương Đừng tiếp một đi giúp vô b họ lột ra. Hiếm thấy coi ó bực c này hình thể là sinh tử đại địch tự h ổ chỉ là vị này con cháu thế ra bồi luyện không đúng tuổi trẻ thợ săn trong đầu né qua một đạo linh quang cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên hỏi thăm tới bạch v n đến tiểu tử tên là tây nước vừa nãy ngôn ngữ có bao nhiêu mạo phạm kính xin các hạ thứ tội chỉ là không biết các hạ đến cùng là gì địa nhân sĩ ta xem vừa n ã y các hạ phân rõ con cọp tung tích bản lĩnh thật là tuyệt vời đi tới nơi này cũng không đơn thuần chính là rèn luyện chứ bạch an tâm h ý sâu sắc liếc mắt nhìn vị này tên là tây nước tuổi trẻ thợ săn tuổi lớn hơn hắn hai tuổi cũng rất cơ linh nhưng hắn phân rõ kẻ địch dựa vào chính là lướt nhẹ qua mặt đặc tính tới nơi này là bảo đảm thằng trì chu vi an toàn đồng thời trợ giúp đại tần bách tính quét sạch d i biến sau manh thú bất luận người nào mục đích đều là không phải nho nhỏ thợ săn phải biết vì lẽ đó cuối cùng hắn cũng chỉ là trả lời một câu chúng ta đều ở chân núi y k h u y ế t lớn lên nơi đó tình huống so với để trụ sơn là hơi hơi phức tạp một điểm vừa dứt lời tây nước kích động chính là thân thể đều đang run rẩy thần Thần uy bạch an bàn tay liên lụy tây nước vai vỗ vỗ không cần quá sốt sáng chúng ta tới đây bên trong không phải vì đánh trận đại t â n b á c h tính năm nay nhất định có thể quá cái năm được mùa tây nước rõ ràng eo hẹp lên hai tay ở trên người bất an vớt nhẹ n h ấ p theo một hơi muốn nói cái gì lại không tốt ý tứ mở miệng đi theo tây nước mặt sau các thợ săn cũng đoán được cái gì toàn viên kích động lên mỗi người là mặt đỏ tới mang h a i tướng quân tướng quân chuyện xưa của người ta mỗi ngày đều gặp nghe một lần không nghĩ đến chúng ta là người còn có thể nhìn thấy tướng quân đều nói tướng quân là thợ săn xuất thân trước chúng ta còn chưa tin tưởng hiện tại vừa nhìn tướng quân không chỉ có đánh trận lợi hại săn t h ú càng là hàng đầu a sang năm ta liền muốn đi hàm dương làm chính tốt còn tưởng rằng muốn ở nơi đó mới có thể xa xa xem tướng quân một ánh mắt hiện tại thực sự là quá tốt rồi tướng quân chúng ta lúc nào đem sáu cốt đánh ngã sang năm ta số tuổi liền đến ta cũng phải t ố n quân bạch an nhìn ồn một đám thợ săn đang muốn nói chuyện một luồng không tầm thường mùi vị đột ngột chui vào m ú i của hắn hôm nay hương gió bắc để trụ núi bắt chết có người ở ngoài rừng nhóm lửa chương hai trăm sáu mươi năm lực rút cự u mục lấy hỏa c ô n g hỏa chương hai trăm sáu mươi năm lực rút cự u mục lấy hỏa c ô n g hỏa thu đông nhất là khô giáo lại có đại phong thường thương đại hỏa lên chỉ cần thời gian mấy hơi thở lần này đã là như thế một đám thợ săn còn chìm đắm trong sự hư n g phấn bạch an cũng là mới vừa nghe thấy được mùi vị ngọn lửa liền lan tràn ra đáng sợ nhiệt độ cao để không khí đều trở nên vặn vẹo lên bùm, bùm cây cối trưng khô gậy vỡ âm thanh càng là không dứt bên t h a i t h ư ớ n g quân có hay không thông báo bên ngoài đóng quân đại quân vương giang ngay lập tức dò hỏi bạch đan bảy quốc hội minh sắp tới thành cựu hội minh khu vực thằng trì tự nhiên vạn phần trọng yếu bạch đan chủ động t ì n h anh xuất l í n h năm vạn đại quân ở thằng trì bố trí canh phòng hiện tại năm vạn đại quân đã giải rác ở thằng trì các nơi thân là chủ xoáy bạch đan lúc này mới yên tâm mang theo nhân thủ đi giúp giúp ở thằng trì dân chúng chung quanh môn gần nhất đại quân cũng có điều hai rằng không tới chỉ cần bạch a n một đạo mệnh lệnh liền có thể nhanh chóng chạy tới nhưng là bạch an liếc mắt nhìn hỏa thế sau khi nhưng là lắc lắc đầu quá muộn t h ủ y hỏa là nhất vô tình cũng là chúng sinh bình đẳng đợi được đại quân chạy tới cả đỉnh núi cũng đã thành một cái biển lửa đến rồi cũng chỉ là chịu chết mặt khác vào lúc này gặp nổi lửa cũng tuyệt đối không phải cái gì bất ngờ vương giang trong nháy mắt dùng mình thang trí ở lạc dương cùng hàm cốc quan trong lúc đó thuộc về tương đối trọng yếu chiến lược khu vực có thể ở nơi như thế này ra tay lẽ nào lại là sở cốt đám người kia vương giang phía sau tính cách nóng nảy tiểu từ tam ánh phân độ nói bạch rác đồng dạng là n ự c chập t r ù n xem ta còn chưa nói hết cao mãnh lại bồi thêm một câu nếu để cho ta thấy bọn họ nhất định sẽ đánh chết đám người kia bạch giác nhìn cao mãnh một ánh mắt lại mở miệng ta sẽ không cao mãnh tức giận bất bình nện a một hồi cây cối nếu như sở quốc đám người kia xuất hiện ta nhất định sẽ không đông tha bọn họ bạch giác một hồi liền sốt ruột cao mãnh tiểu tử ngươi không có chính mình lời thì sao cao mãnh ha hai người tranh luận để không khí sốt sáng là ung dung không ít một đám thân vệ đều cười ra tiếng nhưng tây nước nhưng là không cười nổi hắn cắn răng xoắn suýt chỉ chốc lát sau quả đoán xin mời anh t ư ơ n g quân ta đến ngăn cản những kẻ này kia hiện tại ta thực lực nhưng là rất lợi hại cái khác thợ săn cũng là dồn dập theo đứng dậy đúng đấy tướng quân có chúng ta ở đây các ngươi chỉ để ý rời đi nơi này là được có thể cùng tướng quân đồng hành đã là vinh quang đến cực điểm chết thì lại làm sao đại tần có thể không có chúng ta những thợ săn này thế nhưng không thể không có tướng quân có chúng ta ngăn cản tướng quân các ngươi thì có thể an toàn rời đi để trụ sơn nhìn một đám như vậy chủ động thợ săn vương g i a n g trên mặt mấy người đều lộ ra quái lạ bạch an cũng là dở khóc dở cười hắn mở miệng nói chư vị h ả o ý của các ngươi bạch mỗi chân thành ghi nhớ hầu như là mới vừa nói xong tây nước liền giơ lên thật cao cánh tay hô to lên tiếng các anh em theo ta đồng thời cho tướng quân mở đường ẩm bạch an chỉ là nhẹ nhàng vung quyền liền đẩy ngã tây nước ở các thợ săn lại lộ ra một bộ dáng r ấ p kiếp sợ sau khi hắn cười cợt hiện tại vẫn chưa tới các ngươi những người dân này môn l i ề u mạng thời điểm đại tần có bệ hạ còn có chúng ta những n à y làm lính coi như là sụp cũng là chúng ta ngay lập tức đem đánh tây nước cái tên này quá kích động rồi các ngươi ganh hắn trước về làm đi nói hắn lại xoay người mệnh lệnh t a o m á n h mang tới mười người vì là các thợ săn mở đường về phần hắn chính mình còn có cái khác thân vệ đều lựa chọn lưu lại các thợ săn chính nghi hoặc không thôi sau một k h ắ c các thợ săn con người đều muốn trường đi ra bạch a n ra lệnh một tiếng từng người từng người thân vệ bắt đầu trổ hết tài năng vương giang rút ra bội kiếm lấy kinh người bạo phát một kiếm cắt đứt một cây đại thụ bạch rắc n h ấ c theo một cái lơi búa to ba phủ chém đứt một cây đại thụ cái khác thân vệ tuy rằng không có khuyết đại như vậy nhưng phối hợp với nhau dưới nhiều nhất chỉ cần ba người m ư ơ i lần trong vòng nhất định có thể chém ngã một cây đại thụ ở tại bọn hắn trước mặt chính là đại tần tinh nhuệ nhất một nhóm người a bất luận lúc nào đều đại diện cho đại tần nhất là trung kiên sức mạnh ở trên chiến trường đám người kia là tinh nhuệ nhất chiến sĩ ở bình thường đám người kia cũng là đáng giá nhất tín nhiệm đáng giá nhất tôn kính người ở một đám thân vệ ra tay qua đi bạch đan cũng rốt cục động hắn đi tới một gốc cây nhất là tráng kiện cây tối trước hít sâu một hơi biểu cảm trên gương mặt đ ỗ n g nhiên chuyển biến đánh hổ lúc hắn là vẻ từ bi sức mạnh thân thể tăng cường năm mươi kéo dài thời gian mười phút mà hiện tại hắn nghiễm nhiên trận mắt sức mạnh thân thể tăng cường 100 một trăm linh một n h ư hai hổ lực lượng biến thành nhị n h ư bốn hổ lực lượng dù cho là chưa bao giờ ăn qua kỳ tích thời đại sau cây cỏ hắn cũng là hàng đầu tồn tại lên quắt to một tiếng đại thụ xuất hiện một tia lay động tướng quân muốn làm gì tình thế phát triển để các thợ săn hơi kinh ngạc mà càng xa xăm lợi dụng kính viễn vọng lén lút quan sát nơi này vài tên thích khách tương tự khiếp sợ không tên bạch đan không chạy thì thôi vì sao động những cây cối này ngươi không cảm thấy hắn nếu như thật sự đem cây này cho rút lên chúng ta có khả năng cần lui lại sao mặc kệ cái này thời đại hoàn toàn mới người người đều có lực lượng khổng lồ hắn bạch đan một người độc đoán bảy quốc thời đại đã qua cấp tốc thừa dịp h ò a thế đem bố trí x o n g thiện á t phải đem bạch đan chu diệt tại chỗ làm thích khách đầu lĩnh truyền đạt xong mệnh lệnh sau lại đột nhiên cảm thấy đến có một ít không đúng thủ hạ của hắn toàn bộ là trợn mắt vắp mồm thích khách đầu lĩnh vội vã dơ lên mải dối tinh dối mù kính viễn vọng. nhìn thấu kính trên bạch đan n g ô n g lung bóng người thiếu một chút kinh rơi mất cảm đại thụ đầu tiên là lay động hai lần sau đó hướng về một bên quýnh đạo lại đang bạch đan lực lượng khổng lồ bên dưới ngay ngắn vị trí một tức hai tức ba tức thời gian chậm rãi trôi qua đại thụ bộ dễ cũng là từ từ phá tan bùn đất bạch đan trên người sương mù bốc hơi cũng là càng thêm lợi hại đây là nhiệt huyết phun trào thời gian gặp phải không khí lạnh lẽo ngưng tụ sau hình thành sương mù máu tươi phun trào càng nhanh mồ hôi càng nhiều sương mù cũng là càng lớn ở một mảnh nhạt bạch trong sương mù hai người ôm hết cây cối càng thật sự bị bạch đan triệt để rút lên sau đó càng bị bạch đan ôm ngang đ ỗ n g nhiên hướng về tru vi cây cối q u é t tới ca ca ca trong thời gian ngắn sắp tới mười ba gốc cây cối bị bạch đan ôm ấp cây cối cho bẻ gãy chỉ cần tùy ý một tên thân vệ tiến lên bổ khuyết thêm một búa hoặc là một đao những cây cối này liền triệt để có thể cùng dễ cây c h i a lịa khi này một mảnh rốt cục bị quét sạch sau bạch đan quả đoán lần thứ hai hạ lệnh châm lửa vốn là hạ thế liền đại bạch a n còn hạ lệnh châm lửa bực này thao tác đem tất cả mọi người xem mắt cho váng l i ê n ngay cả các thân vệ cũng không biết bạch đan vì sao phải làm như vậy nhưng bọn họ đối với bạch đan mệnh lệnh là kiên định chấp hành làm ngọn lửa g i ấ y lên đàn chim kinh phi bách thu chấn động hoàng l u n g t u n g chạy trốn thời khắc hai cầu ngọn lửa rốt cục đụng vào nhau lửa lớn rừng rực thiêu đốt xung quanh c â y c ố i mà ở bạch đan phụ cận một vòng bởi vì không có đại thụ ở chỉ có một ít c â y cỏ thêm vào bạch đan tái bút đương thời khiến để các thân vệ bảo ra một cái thiện câu đại hỏa không cách nào lan trả tới dĩ nhiên không có thương tổn được bạch a n cùng với một đám thân vệ nửa phần lần này thích khách thủ lĩnh rõ ràng h o ặ rồi bắt đầu chăm chú suy tính tới thủ hạ mệnh lệnh có thể vừa nghĩ tới chủ nhân của chính mình đến cùng vẫn là lựa chọn lưu lại đồng thời nắm chặt trường kiếm trong tay của chính mình ra lệnh thừa dịp bạch đan vệ vải toàn viên ra tay nhớ tới mang tới ấm nước hưng hăng Trưng ngươi sao hăng lửa cháy bừng bừng mang đến chính là đáng sợ sóng nhiệt coi như không có bị ngọn lửa thiêu đốt quá mức tới gần vẫn là dễ dàng bị thương ở đầu kia cự hổ g a đông bởi vì nhiệt độ cao mà bắt đầu cong lên thời gian đoàn người vỏng ra mang theo lưới g i a o sắc như c u ầ n phong hướng về bạch đan cùng với một đám các thân vệ kéo tới khoảng cách tuy rằng khá xa nhưng đám người kia phía sau có lợi tiễn mở đường chính mình cũng là từ tuyệt đối sẽ không cháy trên núi đường ngọn lao ra đã đối với bạch đan hình thành vây quanh tư thế nguyên bản đám người kia là muốn ở bạch đan thoát đi lúc tiến hành mai phục không nghĩ đến sự tình diễn biến thành tình trạng này cũng chỉ có thể từ chỗ tối chuyển thành chỗ sáng rốt cục xuất hiện đỡ phải ta khắp nơi đi tìm nhìn liên tiếp xuất hiện gần trăm danh thức khách bạch đan hừ lạnh một tiếng cũng không vội vã ra tay mà l à mệnh lệnh thủ hạ chuẩn bị sẵn sàng hành động này đúng là bất ngờ đè ép các thích khách dù sao trước bạch gan mỗi lần chiến đấu đều là đi sau mà đến trước cứ việc thực lực tăng lên đối với bạch gan k i ê n kỵ vẫn là khắc vào trong xương lần này thấy bạch gan bất động một đám thích khách có bao nhiêu lo lắng các ngươi có thể lựa chọn ở đây chết hoặc là ở đại lương chết chết ở chỗ này các ngươi là đại ngụy dũng sĩ chết ở đại lương các ngươi chính là chạy trốn kẻ nhu nhược thích khách thủ lĩnh ở đội ngũ phía sau cùng nhỏ giọng nhắc nhở một phen ý của hắn cũng là cấp tốc truyền đến phía trước để nguyên bản lòng sinh nghi hoặc bọn thích khách cuối cùng vẫn là khẽ cá răng nhắm mắt xông về phía trước sắp tới đem tới gần thời gian bạch đan rốt c ụ c đậu h ã n tiếp nhận từ vương giang đưa tới vải tay phải chỉ là hơi hơi r u lên trong mảnh vải đại hạ long tước phong mang liền cắt vỡ vải triển lộ chân thân đại tần lang theo ta giết đ ị n h một câu đơn giản lời nói mở ra cuộc chiến đấu này bạch đan nội khí phun trào nấu t i bộ vân lý bộ vân đặc tính triển khai tốc độ đ ô n g nhiên tăng lên dữ dội trong trước mắt liền đến thích khách trước mặt đao khí tung hoành ở ngưng đao đặc tính dưới phạm vi công kích mở rộng gấp đôi trong t r ớ c mắt quét ngang bốn người bốn người muốn chống đối truy thủ mới vừa ngăn ở trước người liền bị đao khí cho chặt đức cứ việc bạch a n thực lực không hề tăng lên thế nhưng ở kỳ tích thời đại giáng lâm sau khi đao khí này nhưng l à càng ngưng tụ đối đầu thân thể máu thịt vẫn như cũ có thể tạo thành khủng bố sát thương thành công đánh chết ngụy quốc thích khách thu được ba trăm kinh nghiệm trị thành công đánh chết ngụy quốc thích khách thu được ba trăm kinh nghiệm trị thành công đánh chết ngụy quốc thích khách thu được ba trăm kinh nghiệm trị thành công đánh chết ngụy quốc thích khách thu được ba t r ă n h kinh nghiệm trị h ã n có thể quá lâu không có kinh nghiệm trị tới sổ ý nghĩ chỉ là hơi động hắn hai chân dùng sức chủ động áp sát trước mặt thích khách làm sao sẽ thích khách thủ lĩnh kinh ngạc thốt lên một tiếng đối với bạch đan là cảm thấy một trận tê cả ra đầu thực lực của bọn họ kỹ xảo thiết kế ở bạch đan man lực bên dưới hết thẻ không đáng nhắc tới trên lệnh thật lớn thậm chí để hắn nội tâm so với trước đến càng thêm tuyệt vọng trước đây bọn họ là không biết cùng bạch đan trên lệnh chỉ có thể lựa chọn né tránh làm chủ thực lực bây giờ tăng lên bọn họ mới biết bạch đan cường đến cùng có bao nhiêu thái quá loại này trên lệnh không phải trong thời gian ngắn có thể bù đắp không muốn phân tán vận dụng ấm nước thích khách thủ lĩnh phân tích một phen sau quả đoán ra lệnh một lời thức tỉnh người trong động các thích khách trợ tụ tập cùng nhau bên hông ấm nước là tùy ý hướng về phía trước r ộ i ngăn ngắn mấy hơi thở bạch an liền nghe đến chính mình thân vệ liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm quay đầu vừa nhìn dưới nhiệt độ vốn đang có thể chịu nổi thân vệ bị ấm nước một dội nóng lạnh luân phiên trong lúc nhất thời là khó chịu và phần cái đám này thích khách chính là thừa cơ hội này tiến hành đánh lén là nhiều lần đắc thủ mà lúc này ở trước mặt hắn co lại thành một đoàn bọn thích khách cũng là dơ ấm nước một bộ chỉ cần hắn dám tới gần liền lập tức dội nước dáng vẻ nhiệt độ cao trạng thái chấm nước coi như lúc đó không có bị thương các ũ n thân, thân vệ là cười tiến hành kháng nghị tướng quân muốn ăn một mình thực sự là quá đáng ghét ta còn muốn lâu như vậy không đánh trận thật vất vả có cơ hội có thể nhiều muốn một điểm bàn tường đây tướng quân không nên giết nhanh như vậy tốt nhất còn lại mấy cái cho chúng ta bù đao những này có thể đều là quân công cùng tiền a không khí náo nhiệt p h ả n phất bọn họ không giống như là ở trải qua ám sát chỉ là một hồi không quan trọng gì huấn luyện ở cao mánh hộ tông d ư ớ i đã đi xa cấp thợ săn nghe được xa xa hô to cũng là không nhịn được lộ ra nụ cười chính là có tướng quân còn có như vậy đến đại tần binh sĩ ở bọn họ mới có thể ở chỗ này an tâm săn bắn a thời gian chậm rãi chuyển rời đợi đến cháy rừng dập tắt gần như thời điểm đám kia đến ám sát thích khách cơ bản đã toàn bộ mệnh vẫn chỉ còn dư lại thích khách thủ lĩnh còn có mấy vị tùy tùng điều này cũng vì là bạch mang đến sắp tới ba mươi nghìn điểm kinh nghiệm trị sau khi trở về lại có thể tiến hành một l ã n sóng cường hóa trên thực tế từ khi kỳ tích thời đại giáng lâm sau hắn t h ố n g trị một chỗ kinh nghiệm trị liền cực lớn hạ thấp vì lẽ đó e ít gở của hắn vẫn luôn không nhiều mãi đến tận ngày hôm nay cự hổ thêm một đám thích khách trực tiếp để hắn kinh nghiệm t r ị đột phá ba mươi năm nghìn điểm bạch a n một cước g i ấ m thích khách thủ lĩnh lồng ngực đại hạ long tức nhắm ngay thích khách thủ l ĩ n h đầu ngươi bây giờ còn có cơ hội thừa dịp ta còn chưa muốn giết người đem sự tình đều cho ta bàn giao rõ ràng ông, ông đại hạ long tức cũng vào lúc này phán phất ở phụ họ bạch a n lời nói lần này chém ra trăm người hồi lâu không có đột phá đại hạ long tước cũng là rốt cục đến giai đoạn thứ hai tên gọi đại hạ long tước giai đoạn hai thuộc tính hoàng long tứ phương bên trong gương c u n g địa c ù n g thọ trị thủy một phương sức chiến đấu bốn tức minh đao ra thì lại tức minh nội khí tăng cường ba mươi tiên vũ trong vòng khí làm căn cơ hóa thành tức vũ bay về phía b ố n phía tiêu hao s á t khí tưới m á u tươi có thể để đại hạ long tức từ từ t h ứ c tỉnh kinh nghiệm trị ba mươi giai đoạn hai đại hạ long t ư c còn lâu mới có được thất tinh long nguyên như vậy thần kỳ nhưng cũng coi như là tăng lên hắn không ít thực lực đầu tiên là một điểm sức chiến đấu tiếp theo là nội khí tăng cường trọng yếu nhất vẫn là sát khí tiêu hao này tương đương với ngoại trừ nội khí ở ngoài hắn một cái hoàn toàn mới đối địch phương thức s á t thực tương đương không tầm thường hắn suy đoán đại hạ long tức có thể v ư t phá cùng kỳ tích thời đại gián g lâm có chút ít quan hệ chi tiết lúc trước hắn triệu h ắ n kỳ tích thời đại lúc tiêu hao kinh nghiệm trị quá ít để mọi người thực lực tăng lên quá chậm không phải vậy khả năng hiện tại liền có thể trực tiếp mở khóa hoàn trình bản đại hạ long t ư c không cần kinh nghiệm trị đến cường hóa những này hiện tại đều là thứ hai trọng yếu vẫn là t r ư ớ chương mặt cái hai Hắn trăm t h sáu mươi bảy bằng vào tam bệnh vì là bạch đan kéo dài tính mạng hai mươi năm chương hai trăm sáu mươi bảy bằng vào tam bệnh vì là bạch đan kéo dài tính mạng hai mươi năm ẩm thích khách thủ lĩnh lời nói thành công đưa tới bạch đan sức mạnh tăng thêm trong nháy mắt s ư ơ n g ngực luôn xuống để thích khách thủ lĩnh chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi bạch đan lời nói vô cùng băng lạnh ngươi còn có một cái cơ hội cuối cùng thích khách thủ lĩnh bi thảm nợ nụ cười dùng hết chút sức lực cuối cùng hô to lên tiếng vì đại ngụy giặc cũng không biết thích khách thủ lĩnh là làm sao làm được trực tiếp đầu l ệ n đi liền chấm dứt chính mình cái khác thích khách cũng là dồn dập nghe theo liền kinh nghiệm t r ị đều không có cho bạch đan lưu t h ư ớ n g quân đại hãn nơi đó vương giang có chút lo lắng tiến lên dò hỏi bạch a n xoay người ánh mắt phảng phất xuyên qua xa xôi khoảng cách phất rơi vào đạo kia ý trung nhân trên người điều h o à vương giang bỗng nhiên n g ầ n đầu nội tâm thở dài trung uy chính mình an đại ca trở thành một tên thành thục chính khách mọi việc vì là đại tần cân nhắc không còn là có cựu toán lập tức liền muốn báo nhiệt huyết thiếu niên lang nghĩ như thế hắn ở xoay người thời gian phát hiện bạch gan bỗng nhiên quay về bầu trời làm dùng tay ra hiệu hai con chim thần từ bầu trời hạ xuống ở bạch đan trên bả vai lưu lại một lát sau đập cánh hướng về hậu hạ phương hướng đi xa an đại ca trung quy vẫn là lưu ý a này hai con chim nghĩ đến có thể càng nhanh hơn đem thảo nguyên tin tức mang tới đi nghĩ như vậy vương giang không có lần thứ hai lưu luyến vội vã dựa theo bạch đan dặn dò đi làm cùng lúc đó hậu h ạ lương thành thống lĩnh một phương đại hãn ở đem thanh ni h gọi vào trước mặt bàn giao tôn tần vương vì là tây đế sự t ì n h sau một thân một mình đi vào trong để ở trên tay của nàng là một phong thư tín mặt trên chỉ có vài chữ kỳ tích thời đại giáng lâm bạch a n tính mạng không lâu rồi dư hoàn g nguyên ngồi quỳ chân ở một cái vừa sâu xa vừa khó hiểu trong trận pháp đầu tiên là hai tay trùng điệp ở bụng lặng im một lúc lâu sau đó mới quả đoán cắn phá chính mình m o n cái nhẫn nhịn đau đớn trên mặt đất viết lên b ă n g vào tam ệ n h vì là bệ an lại nối tiếp hai mươi năm tuổi thọ nam để trụ chân núi tây thôn ở tây nước tỉnh lại thời gian sắc trời đã tối tăm hỏa tướng quân đi mau tây nước lớn tiếng la lên liền muốn đứng dậy thế nhưng cuối cùng lại bị một bàn tay lớn cho đẻ lại định thần nhìn lại không phải đại tần thần ủy thiên tướng quân có thể là ai thang trí rất an toàn đôn hậu âm thanh ở bên thai v a n g vọng tây nước giải thở dài một hơi dưới ánh đ ế n đại tần thần uy tiên tướng quân ở là xem thư tịch xem chính là vô cùng chăm chú hình mặt bên vẫn như cũ như núi lớn dày nặng chỉ cần nhìn lên một ánh mắt liền có thể khiến người ta an tâm ở căn phòng cách vách chuyển đến huyên náo tiếng tôn lên dưới càng nhiều ra một phần thận trọng nam nhi trên đời nên như vậy tây nước trong đầu mới vừa hiện lên ý nghĩ như thế sau một khắc bạch gan cười cợt sát vách một đám thằng nhóc quá ở mỹ ta nghĩ tìm một chỗ yên tính đọc sách người nếu như đói bụng chính mình đi sát vách tìm bọn họ muốn ăn ai muốn là không cho liền trực tiếp đá bọn họ c á i mông sau đó nói cho bọn họ biết đây là thế bạch đan bị đá tây nước nhớ tới trong nhà từ lâu giống tuyết gạo l ứ ớ vại một hồi lo sợ tắt mét mặt mày lên không dám không dám nào dám vì là trong quân ngột ngạt ta đi lao tím nơi đó yếu điểm gạo l ứ ớ là được kỳ tích thời đại giáng lâm nguyên bản còn có một chút lương thực dư hắn bởi vì tiêu hao quá lớn không cẩn thận liền đem trong nhà đào rỗng lúc này mới muốn lên núi săn bắn lần này đại tần tướng quân đến trong nhà làm khách hắn không thể chi ưu đãi cũng coi như nơi nào còn có thể ăn quân lương tây nước đang muốn mở miệm đ ô n nhiên hai con c h í n thần vũ cánh từ cửa sổ bay vào rơi vào bạch a n trên bà vai bạch a n gỡ xuống tin chỉ là nhìn lướt qua chính là sắc mặt biến đổi lớn sau đó càng là trực tiếp bỏ lại hai câu tây nước đợi được bọn họ lại đây ngươi liền nói cho bọn họ biết đại tần lại vô thần uy thiên tướng quân để bọn họ trực tiếp đem việc này tấu xin mời bệ hạ nói xong bạch a n trực tiếp đứng dậy mang theo c h i m thần đi ra ngoài như vậy phát triển là vượt xa tây nước có thể hiểu được phạm vi đợi đến hắn đuổi sau khi rời khỏi đây bạch a n bóng lưng đã biến mất ở ánh trăng bên dưới tây nước danh từ này ta nhớ không lầm chớ người hôn mê ba ngày làm sao vừa tỉnh lại liền đứng ở chỗ này lờ ra đầu góc bị tướng quân cho đánh hỏng rồi đưa tây nước về làng bên trong cao mãnh là một hồi liền chú ý tới tây nước lên tiếng t r e o g ẹ o một phen chỉ là để cao mãnh không nghĩ tới chính là vị này đại hắn vài tuổi có chút nói n h ả n g tuổi trẻ thợ săn xoay người sau hai mắt lại đỏ chót tướng quân thần uy thiên tướng quân nói đại tần sẽ lại vô thần uy thiên tướng quân sau khi nói xong tướng quân liền biến mất rồi còn nói để ta đem việc này nói cho các ngươi cao mãnh lần thứ nhất cảm giác cái gì gọi là như rơi vào hầm băng vị tia d â n hắn nhập ngũ để hắn từ một vị đứa bé ăn xin biến thành đại tẩn trọng kỵ binh năm trăm chủ bạch đan tướng quân đột nhiên không làm tướng quân hắn chỉ cảm thấy cảm thấy hết thệ đều phảng phất đổ nát sơn không phải sơn nước không phải nước kiên trì hồi lâu niềm tin đông nhiên không có ý nghĩa tướng quân cao mãnh là liệu linh hướng về bạch đan có khả năng phương hướng ly khai truy đuổi năm ngày không tới bạch đan biến mất tin tức chuyến khắp bài quốc sợ quốc lan lăng ra lo ngọn thường xuyên ngủ gà ngủ gật tuân tử nỗ lực mở mắt ra nói chuyện đều không lưu loát bạch đan tiểu từ này làm sao một ngày đều thành thật không tới lần này lại là đi đâu một bên vương sĩ từ trong hồ lô đổ ra một ít đan dược khuyên ta lên lao tiên sinh n g ư ơ i ăn trước điểm dược ăn xong ta liền dẫn ngươi đi tìm bài than đại tần hàm dương hăng hái trưởng quản đại tần hiệu lệnh thiên hạ đại tần tây đế ngã ngồi ở trên tịch ngơ ngác đờ ra bạch đệ ngươi đây là cái gì khổ huynh trưởng sao nhẫn tâm xem ngươi một thân một mình đi đối mặt tất cả những thứ này nói xong hắn đông nhiên ngầm đầu truyền đạt phát binh một dương bắt đại lương mệnh lệnh n g ụ y quốc đại lương đăng cơ không lâu tại triều công đường đã khống chế tất cả tân vương cơ giả phẫn nộ q a y về thủ hạ dích đạo cơ á giả g là b ở trống rông bên trong cung điện trong đầu không ngừng vang vọng đông hoàng thái nhất không nên trêu chọc bạch gan lời nói trong lòng là hối hận không thôi nhưng cùng lúc hắn lại là chửi bới không ngớt rõ ràng Ta phải đi thảo t phải h đi nguyên í chương khách t hai trăm sáu mươi tám gió tuyết đại lương thành vũ linh chân thân đã tới gần m i ế n quan tuyết lớn á t không thể thiếu vốn là toàn viên sốt sáng cao độ đại lương bởi vì ngụy vương một đạo mệnh lệnh do đó tăng thêm áp lực đóng quân ở vương cung ở ngoài các tướng sĩ chỉ có thể thừa dịp thay ca thời gian mới có thể hơi hơi hoạt động một hồi muốn đông cứng thân thể ở hai vị quốc sư dưới sự giúp đỡ bọn họ sử dụng luyện chế kim thạch chi thang thực lực tăng lên trên diện rộng nhưng thân thể như thế nào đi nữa biến vẫn là thân thể máu thịt đối với quá cao nhiệt độ còn có băng tuyết vậy cũng là trời sinh không có sức đề kháng người nào một tên nam tử đột nhiên tới gần gây nên thay ca sự chú ý của chúng nhân coi như là băng tuyết khí trời cũng có vẻ không như vậy lạnh người tới cơ cơ rượu trong tay ấm trên mặt mang theo nụ cười chư vị quân gia không cần căng thẳng tiểu tử lưu quý cố ý cho các vị quân gia đưa ôn tốt rượu quân coi giữ năm trăm chủ kiến đến là lưu quý đúng là giảm thiểu mấy phần đề phòng nhưng vẫn là lớn tiếng dò hỏi ngươi rượu này sẽ không có vấn đề gì chứ nếu như muốn quá chen chúng ta vào cung hoặc là từ chúng ta trong miệng kéo vào cái gì tình báo ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là chết cái ý niệm này đối với vị này thường xuyên đi theo sau cơ giả nhưng là vừa không có chức quan lưu quý vị này năm trăm chủ hiển nhiên rất là quen thuộc lưu quý lần thứ hai bồi cười làm sao sẽ chỉ là đơn thuần lại đây đưa rượu đưa xong ta liền đi lần này cuối cùng cũng coi như là để năm trăm chủ nhà ra bắt chuyện thủ h ạ lại đây ấm áp thân thể một n g ụ rượu và bụng là cả người thoải mái máy hắt cũng không khỏi mở ra ngày đông có thể tới đây sao một cái cũng thật là thoải mái đổi làm ở tần quốc người hầu sợ là ta hiện tại cũng đã bị tranh thủ những quân sĩ khác là liên thanh phụ họa đối với chính mình sinh ra ở ngụy quốc là vô cùng vui mừng còn có chút binh sĩ càng là nói chuyện phiếm lên rượu ngon mặc dù tốt thế nhưng ta nghe nói quốc sư nơi đó nhưng là có năng lực thay đổi hết t h ố n g thuốc ăn xong bách độc bất sâm không sợ nóng lạnh cái kia gia phụ đã cầu đến một điểm có điều ta người tiểu binh này cũng không có tư cách thử dụng vẫn là nhà ngươi được đến lượt ta còn muốn bỏ một quãng thời gian mới được nghe những lời nói này lưu quý ở trong lòng là một trận cười gằn ngụy vũ tốt sở dĩ sa sút ngoại trừ nước khác cũng noi theo n g ụ y quốc luyện binh ở ngoài nguyên nhân căn bản nhất chính là lẫn lộn những ngày r a r ư ỡ i thế gia xuất thân đến toàn quân chỉ là vì quân công lại chẳng muốn huấn luyện nắm giữ người khác vị trí n g ụ y quốc không xa suốt thiên lý khó chứa đây là ít tiền tệ ngươi ngày hôm nay cực khổ rồi ngày khác ta lại tới nhà ngươi tụ tập vương thượng bên kia ngươi vẫn là không nên nghĩ quốc sư giữa lúc đạo rất nhiều lao gia hỏa đều bị vứt bỏ lưu quý đang muốn trên tay liền thêm ra một túi tiền quân coi giữ năm trăm chủ càng là lời nói ý vị sâu xa căn g ặ t một phen như vậy đ ộ ngột để lưu quý cũng là trong lòng ấm áp cảm tạ điện khánh năm trăm chủ quý liền không nhiều làm phiền nói xong hắn vẫn là cầm túi tiền trực tiếp xoay người ở gao thép phong t u y ế t trung theo vết chân của chính mình một đường đi trở về và ngụy khoảng thời gian này hắn vẫn luôn là như thế dò hỏi tình báo hiện tại ngụy quốc căng thẳng quân coi giữ nhưng như vậy ung d u n g có thể thấy được gần đây ngụy quốc bên trong hẳn là không cái gì hắn không biết tình huống phát sinh nghĩ tới đây lưu quý trong lòng lại là thở dài tướng quân a tướng quân ngươi này vừa đi thật là gọi là, là thiên hạ đại loạn ba ngày trước hậu hạ đại hãn dư hoàn g ngươi hôn mê tin tức chuyển khắp bảy quốc hậu hạ các bộ r ụ c già r ụ c dịch chư tân ở ngoài sáu quốc cũng là ám lưu gấp dũng thế nhưng tất cả sắc bạo phát đến nhiễu loạn đều bởi vì tin tức giống nhau do đó bị chấn áp xuống đại tần thần u y thiên tướng quân biến mất rồi không có mang tới bất luận một hay là vô cùng đột ngột biến mất rồi sau khi biến mất bạch đan khả năng tiếp tục ở tân quốc cũng khả năng ở hậu hạ càng khả năng ở hào sơn phía đông sáu quốc bên trong tùy ý một quốc gia vì lẽ đó tạm thời không người dám động không chỉ là lo lắng dư hoàn ngươi hôn mê chỉ là một lần thăm dò càng lo lắng đến từ chính bạch a n trả、thủ. v ề phần tại sao lo lắng vậy cũng chỉ có tám quốc cao tầng mới biết thẳng chỉ để trụ trên núi đã phát sinh việc lưu quý càng nghĩ càng loạn trên người cũng là càng ngày càng h ạ n lạnh lắc đầu một cái q u ố n lấy khỏa s i ê m ý sau vẫn là tiếp tục tiến lên hô vừa lúc đó gió tuyết đ ỗ n g nhiên lớn lên lớn đến xa xa đại lương thành tường đều có vẻ có mơ hồ n à y tuyết quái đại ta làm sao t r ả xuất hiện ảo giác thấy có người hướng ta đi tới cơ chứ lưu quý vừa mới nói thầm xong bên hai liền vang lên một đạo thanh em quen thuộc lại xa lạ đợi một chút đại lương thành gặp có chút loạn ngươi cẩn thận ẩn nút lưu quý chừng lớn hai mắt quay đầu lúc bóng người kia cũng đã cùng hắn xoa vai giáp đen đại đao eo đeo bảo kiếm bạch Bạch đan nhanh chuẩn bị giá thật thêu hổ đợi được cung chức thủ vệ phát hiện bạch đan thất kinh lúc bạch đan đã dựa vào ngẫu ti bộ vân lý bộ vân đặc tính tiếp cận bạch đan dơ lên cao đại hạ long tước trong vòng khí c h ấ n thanh không quốc không tịch sơn giã thôn phu bạch đan cố ý đến đây đại l ư ơ n g hỏi ngụy vương một chuyện thời khắc này đại lương thành khắp thành chấn động vương cùng nơi sâu xa cơ g i cũng là sợ đến đột nhiên ngã ngồi trong đất bạch a n thật sự đến rồi lưu quý càng là nhiệt lệ dâng lên vị này đại tần tướng quân vì không liên lụy tần quốc lại bỏ qua chính mình tất cả một thân một mình đến ngụy quốc đô thành đại lương đòi lẽ phải thiên hạ hiệp sĩ có thể ra nó hữu tử ngày xưa tín lang quân có thể có lần này lấy tử tướng tranh trí dũng bạch an nơi này không cho phép ngươi làm cản ở nâng thành h o à n g sợ lúc ngụy năm trăm chủ điện khánh là một tiếng quát trói thai nhưng là ở hắn nói chuyện bạch an một đao đã v ù n g dưới đơn bạc nội khí ở tước minh tôn lên dưới có vẻ chất phát không b i t chỉ là một đao liền dương như chém vào lùa là không trở ngại chút nào thành công đánh chết nguyễn quốc tinh nhuệ vũ tốt thu được ba trăm kinh nghiệm trị thành công đánh chết nguyễn quốc tinh nhuệ vũ tốt thu được ba trăm kinh nghiệm trị thành công đánh chết nguyễn quốc tinh nhuệ ngũ trưởng thu được bốn trăm kinh nghiệm trị thành công đánh chết nguyễn quốc tinh nhuệ thập trưởng thu được năm trăm kinh nghiệm trị điện khánh hai m ắ t sắp n ư ớ c lúc này tiến lên một bước ở bạch đan đao thứ hai thành công phá tan rồi điện khánh giáp trụ thế nhưng tiến thêm một bước nữa lúc lại bị đánh văng ra ngươi là người nào bực này thực lực lại chưa bao giờ ở chiến trường nhìn thấy ngươi bạch đan cuộc đời hiếm thấy bị người chặn đao đúng là bình tĩnh ba điểm lấy sóng chỉ l a o chùi đại hạ long tức trên máu tươi điện khánh nội khí chấn động trên người giáp trụ tất cả đánh văng ra lộ ra dường như huyền như sắt thép làng ra phi g ra môn điện khánh trước kia liền khát vọng cùng tướng quân một trận chiến bây giờ rốt cục có cơ hội b ạ c h a n lắc đầu cười cười ta nói rồi hiện tại có điều là hương giả t h ô n phu nếu là trước ta có lẽ sẽ cùng ngươi đ ấ u sức hiện tại ai cản ta thì phải chết dứt tiếng b ạ c h a n t r ợ n cho mình kỹ năng thêm điểm kéo đẩy võ hồn kinh nghiệm trị tên gọi vũ linh chân thân một giai đoạn thuộc tính vũ linh lấy võ đạo ngưng tụ tự thân vũ linh Nám đem giữ hữu sở vo ký thời gian đến hai mươi phút kinh nghiệm chị không cần chí ít cái khác ba hạng kỹ năng tăng lên đến tương đồng trình độ chương hai trăm sáu mươi chín thật ba mươi m đại đao luyện khí thành cương chương hai trăm sáu mươi chín thật ba mươi m đại đao luyện khí thành cương vũ linh chân thân bắt nguồn từ tự thân võ học trình độ khỏe mạnh với bên trong khí chỉ một thoáng bạch an cả người khí thế chính là đ ỗ n g nhiên biến đổi vị thủy hắc long giáp bên trên phảng phất thêm nữa một tầng giáp trụ hai mắt cũng là trở nên vô cùng bình tĩnh như ngày đông hồ bằng không nửa điểm gợn sóng l i ê n ngay cả đứng ở hắn đối diện điện khánh đều là trong lòng cả kinh làm sao cảm giác hắn theo chúng ta đã không phải đồng nhất loại tồn tại đ ậ p thời khắc bây giờ bạch an đã bước về phía trước một bước liền không khí đều phảng phất bị này một cướp cho đắn nát trở nên hôn luận lên hắn một đường từ để trụ sơn tây thôn đi tới vì là chính là nhắc nhở thế nhân ai dám động dư hoàng ngươi chết âm ấ m đại hạ long tức vung lên không chỉ có ác liệt tiếng x é gió thậm chí còn có thể nghe được vô cùng rõ ràng tức mình chỉ là một đao điện khánh máu tơi ư như chú bị đập vào mặt đất không rõ xuống chết ngụy quốc tinh nhuệ vũ tốt ngay đầu tiên vây quanh bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng càng có ở tuấn q u ậ n lỵ ở ngoài hiện thân nhưng chưa từng thành lập công lao to lớn c h i ế n xa theo hổ lần này mười c h ế c theo hổ n g h i nhiên là ngụy quốc vương cung chức một đạo bình phong chỉ là đối mặt vạn mã thiên quân tương đông vét sát bạch an chỉ có lấy một đào phá đi ta chỉ có hai mươi phút hai mươi phút tất chém cơ g i ả đầu chó bạch a n thở phào một hơi thẳng thắn nhắm lại hai mắt hô tuyết lớn lay động gió bác c ác liệt bạch a n lấy lớp nhẹ qua mặt đặc tính nhận biết chu vi tình huống tùy ý xuất đao thành công đánh chết n g u y quốc tinh nhuệ vũ tốt thu được ba trăm kinh nghiệm trị thành công đánh chết n g u y quốc tinh nhuệ ngũ trưởng thu được bốn trăm kinh nghiệm trị thành công đánh chết n g u y quốc tinh nhuệ thập trưởng thu được năm trăm kinh nghiệm trị thành công đánh chết n g u y quốc tinh nhuệ bách phu trưởng thu được một kinh nghiệm trị cường hóa năm cái kỹ năng mỗi cái cần hai mươi điểm kinh nghiệm hắn có sắp tới ba mươi năm điểm kinh nghiệm lần này cường hóa vũ linh chân thân tiêu hao hai mươi thông qua chém giết kẻ địch e ít c của hắn là lần thứ hai dâng lên càng thần kỳ ở chỗ đại hạ long tức phạm phất có linh trí đem một luồng lại một luồng kỳ lạ sức mạnh đưa vào trong cơ thể hắn trong cơ thể hồi lâu không có thay đổi nội khí cũng lặng yên phát sinh thay đổi thật giống như ở trong người nội khí theo chiêu thức của hắn theo vũ linh chân thân b á m vào ở hắn bên ngoài thân đây là p h ụ dưỡng ta thật giống đã đến luyện khí thành cương trước ở cùng kinh kha còn có phi nhan trò chuyện lúc h ắ n nghe được loại cảnh giới này cụ thể là thủ chính là có thể đem nội khí bám vào ở bên ngoài thân hình thành phòng hộ đây đối với nội khí tiêu hao rất nhiều trước hắn l a liên muốn cũng không có cách nào nghĩ vũ linh chân thân cũng chỉ là thủ xảo thôi mãi đến tận hiện tại hắn n g ộ đại hạ long tức uống vào máu tươi phụng dưỡng cơ thể hắn để hắn thực lực là lần thứ hai tăng vọt vũ lực lại tiến vào một điểm còn kém hai điểm liên có thể đạt đến một trăm hai mươi điểm đạt đến nhân loại cực hạn không biết quá bao lâu đứng ở đằng xa lưu quý phía sau nhiều đội chỉnh tê liệt trận đại ngụy vũ tốt x ẹ qua hắn hướng về bạch a n phóng đi mà lưu quý vẫn chưa di chuyển bước chân chỉ là ngơ ngác đưa tay ra một viên hoa tuyết bay xuống ở hắn lòng bàn tay bị hắn lòng bàn tay nhiệt độ hóa thành dòng máu không sai chính là dòng máu trắng non thế giới bởi vì bạch t a n nguyên nhân đã nhiễm phải màu đỏ tươi vẻ đầu người xây dựng kinh quan đã muốn vượt qua ngụy quốc vương cung tường thành liền ngay cả trên trời bay hoa tuyết đều bị nhiễm phải màu đỏ thời khắc này hắn cuối cùng cũng coi như là rõ ràng bạch t a n trong miệng từng nói đại lương thành gặp không an toàn là cỡ nào ý tứ lấy sức lực của một người đổ một thành người chỉ có đại tần bạch a n tiểu tặc Ta chính mệnh, được, lớn, bạch an h là đại ngụy quát lên một tiếng lớn đại hạ long tức một đao đem chặt đứt một cái tay khác nhưng là rút ra thất tinh long nguyên trực tiếp chính là một kiếm bay ra sao làm sao có khả năng bạch an xuất kiếm tốc độ thực sự là quá nhanh đại tư mệnh muốn né tránh nhưng vẫn bị một kiếm đâm thủng ngược mà qua trực tiếp đóng ở cung tường bên trên thành công đánh bại ngụy quốc quốc sư đại tư mệnh thu được một mươi điểm e ít tờ thời khắc mấu chốt một người trực tiếp từ cung tường bên trong bay ra hướng về đại tư mệnh trên người vỗ một cái trực tiếp để đại tư mệnh thân thể chết di để đại tư mệnh l i ề u mạng thân thể suýt chút nữa bị chém thành hai nửa nguy hiểm tránh thoát tình huống tuyệt vọng sau đó ngay cả xem cũng không dám nhìn bạch đan một ánh mắt người kia mang theo đại tư mệnh trực tiếp chính là tháo chạy bọn họ cũng không biết ở vũ linh chân thân kéo dài trong vòng hai mươi phút bạch đan chính là đương đại sự tồn tại vô địch cung tường đầu tường nắm chặt lan can hai tay đã nắm ra huyết n g vưng giả thấy cảnh、này. nhìn thấy chưa mở mắt bạch đan dĩ nhiên điên cuồng cho ta bắn tên tên lửa cũng được độc tiễn cũng được nói chung không thể để cho bạch đan sống sót rời đi nơi này một bên ngụy quốc thừa tướng lữ tứ khiếp sợ và phần nhưng là đại vương chúng ta tướng sĩ còn ở phía dưới ngụy vương giả xoay đầu lại trong mắt tràn đầy phong mang cô mệnh lệnh ngươi chấp hành chính là lữ tứ nhớ tới liêm pha tang o ộ khẽ cắn răng vẫn là cung kính truyền đạt ngụy vương mệnh lệnh đồng thời còn cố ý dặn dò chính mình đắc ý thủ h ạ cần phải phái ra sức mạnh mạnh nhất bắt bạch a n ngụy dung lúc này lập t i ế n con rể của chính mình huyền tiễn làm đầy trời m một vị c h e l ấ p thanh niên núp trong bóng tối quan sát bạch lan phản ứng chuẩn bị bất cứ lúc nào đưa ra một đòn trí mạng chỉ là sau một khắc trên mặt của hắn liền c h e kín vẻ khiếp sợ một cái có tới ba người cao bóng mở tại trên người bạch lan hiện lên ở một đám ngụy tốt hết thể lấy thân này tiễn thời gian bóng mở nhưng vung ra dài đến ba mươi mét to lớn một đ a o chém liên tục tam đao ngang ngược chém ra một mảnh chân không càng sắp tới đem trừ khử thời khắc lấy thân thể vì là bạch lan đỡ tất cả công kích nhưng là bạch a n thân thể cũng bởi vậy trở nên suy yếu lên liền đứng lập đều có vẻ bất ổn vừa nay đó là cái gì h u y ề n tiên rõ ràng đến nhìn thấy cái k i a bóng mở dáng dấp cùng bạch đan có chín phần mười tương tự bởi vì quá độ khiếp sợ thời khắc này hắn lại quên ra tay ba mươi mét một đao đủ để chặt đứt thế gian này tất cả chẳng lẽ bạch đan là trên trời tiên thần hạ phàm chờ hắn rốt cuộc phản ứng lại sau vẫn hai mắt nhắm chặt bạch đan đẫu nhiên mở mắt nhìn về phía hắn bên này lại còn có một cái tiểu lâu la bạch đan ở tại chỗ suy yếu n ở nụ cười một tiếng muốn ra tay nhưng điều động không được bất kỳ sức mạnh vũ linh chân thân chính là nội khí cấu trúc hắn sớm thay đổi trạng thái tuy rằng đỡ sở hữu mưa tên nhưng cũng tiêu hao hết sở hữu nội khí bởi vậy là khó có thể phòng ngừa suy yếu nếu như kỳ tích thời đại chưa giáng lâm nói không chắc hắn còn có thể dựa vào này thân thực lực một đường dết tiến vào ngụy vương cung hiện tại hắn là một thân một mình cùng toàn bộ ngụy quốc tài nguyên đối kháng xác thực là lực có thua a nhưng tiểu hoàn g còn ở hậu hạ chờ hắn hắn hôm nay không giết xong ngụy vương không chặt đứt sở hữu muốn đưa về phía hậu hạ tây tuyệt không có thể rời đi đáng tiếc lúc này hắn đã sơn cùng thủy tận chỉ có chức còn lại một mươi năm kinh nghiệm trị cùng với giết chóc chiếm được một trăm tám mươi hai một trăm điểm kinh nghiệm trị nhìn tổng cộng nắm giữ một trăm tám mươi ba sáu trăm điểm bạch an ở bên trong tâm lý non tiểu hoàn ta sẽ sống đồng thời mang theo cơ giả đầu người lại đây thấy ngươi vị thủy hắc l o n giáp g cường hóa đa hồn tinh thông cường hóa kiếm hồn tinh thông cường hóa quân hồn tinh thông cường hóa q u n h tinh t u â n h ồ t h cường hóa n g i bộ vật lý cường hóa mà một cái bám vào ở đại hạ long tức bên trên bộ xương nhưng là thừa dịp cái này vô cùng thời khắc then chốt một đường bỏ lên phía trên nhắm thẳng vào bạch an sau gáy chương hai trăm bảy mươi quả nhân chính là man di kiếm chém n g ụ vương giả nhưng hôm â n chính l nay i kiếm chém n g vì có thể nhìn thấy dư hoàng ngươi hắn làm ra lựa chọn tổng cộng một trăm sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu kinh nghiệm t r ị tiêu xài hết sạch khuôn là liên tiếp biến hóa tên gọi vị thủy hắc long giáp giai đoạn thứ hai thuộc tính sông lớn thu được sông lớn trúc phúc sức chiến đấu bốn đồng nguyên hiểu chuyện áo giáp gặp càng rán vào người sử dụng thân hình tổ long trí tử tổ long ở thì tên gọi ngẫu bộ vân. lý ạ giai đoạn hai thuộc tính m ở mịt thu được m ở mịt c h ú c phúc không phải bình thường kiên cố dù xuống t i ê n như đám mây che trời ăn mặc lúc tốc độ tăng cường 20%, lướt sóng vân lãng cũng là lãng tiêu hao nội khí tăng cường hai tốc độ chiến đấu vì là chiến đấu mà sinh trạng thái chiến đấu dưới sức chiến đấu một Kinh nghiệm trong ị kỹ năng đ a l i h chân thân, một i i linh, linh, giữ a đao đao đao đoạn, đặc Trong hạn tính ngưng thân nắm chân thân. cực tụ tự pháp, vòng khí vì là hồn đ ắ p nặng đao linh thân thể hư hóa trạng thái có thể trợ chiến nắm giữ tự thân bằng nhau thực lực bám thân trạng thái tăng cường hai trăm linh phạm vi công kích tăng cường một trăm linh thương tổn tăng cường hai mươi nội khí trình độ diện linh đao linh chân thân cần đục thể cùng nội khí chống đỡ không nội khí có thể tiêu hao tuổi thọ hiện nay chống đỡ thời gian năm phút kinh nghiệm trị tám mươi kỹ năng kiếm linh chân thân một giai đoạn đặc tính kiếm linh ngưng tụ tự t h â n k i ế m linh nắm giữ cực hạ n k i ế m pháp chân thân trong vòng khí vì là hồn đ ắ p n ặ n g k i ế m linh thân thể hư hóa trạng thái có thể trợ chiến nắm giữ tự thân bằng nhau thực lực b á m thân trạng thái tăng cường 200% s u ấ t kiếm tốc độ tăng cường 50% thương tổn tăng cường 20% nội khí trình độ d i ệ n linh kiếm linh chân thân cần nhục thể cùng nội khí chống đỡ không nội khí có thể tiêu hao tuổi thọ hiện nay chống đỡ thời gian 5 phút kinh nghiệm trị không tám mươi nghìn hướng kỹ năng binh linh chân thân tăng cường 200% l u y ệ n binh tốc độ tăng cường 100% t h ố n g ngự tăng lên 100% n h ậ n biết tăng cường 10% t nội khí trình độ diện linh binh linh chân thân cần tiêu hao nội khí cùng tuổi thọ có thể thời gian dài mở ra kinh nghiệm trị tám mươi vũ linh chân thân giai đoạn thứ hai cần cái khác kỹ năng thăng cấp mới có thể mở khóa bạch đan sớm có suy đoán giai đoạn thứ hai có thể sẽ không giống nhau lắm mà hiện tại ba loại chân thân xuất hiện chứng thực ý nghĩ của h ắ n máu thịt lực lượng cùng nội khí tiêu hao hết tất còn lại cũng chỉ có tuổi thọ đông nhiên thân xác hắn dùng mình tay trái lấy tốc độ nhanh như tia chớp đánh bên phải trên vai thành công giết chết âm dương r a cổ trùng thu được một nghìn kinh nghiệm trị trên bả vai con tia bị hắn đập chết cổ trùng huyết dịch nhiễm phải ở hắn giáp trụ trên phát sinh thử thử tiếng vang v ề p h ầ n hắn lòng bàn tay từ lâu ăn mòn da đen kịt một màu ấn ký để nguyên bản liền suy yếu hắn càng là có chút không còn chút sức lực nào nhìn tới kỳ tích thời đại giáng lâm cũng làm cho những này dùng sâu đ ộ ợ c người trở nên đáng sợ hơn chút thời gian không nhiều lần sau lại tìm bọn họ tính sổ bạch a n lẩm bẩm một phen liên huyền tiến đều trực tiếp bỏ qua trực tiếp nhìn về phía cung tường cung tường bên trên chính là ngụy vương giả không tốt mau dẫn ta rời đi rõ ràng đã là đại ưu thế còn lại cung tiến thủ cũng chuẩn bị q u a n b á n thế nhưng ngụy vương giả cảm nhận được bạch đan ánh mắt sau hai chân là một trận như n ũ lún ra liền đứng lập đều có vẻ khó khăn chỉ còn dư lại ý niệm trốn chạy bá hầu như là vừa r ứ t lời bạch đan tóc tăng thêm một tiêu màu trắng đoạt quá một bên ngụy tốt binh khí tiện tay một đầu bội kiếm liền tiến vào cung tường hắn liền theo chính mình chế tạo cầu thang dựa vào n g ẫ ti bộ vân lý mang đến ba hai b ộ tốc độ đảo mắt lây xuống đóng ở trên tường thất tinh long nguyên đi đ ế đông đông đông. ngay n ở bạch lan sắp ra tay lúc đại lương thành ở ngoài chuyển đến một trận tò gió chống trật tiếng ngay lập tức chính là càng vang dội tiếng ca khởi viết vô g kỉa giữ tử đồng bảo vương vu hương sư tu ngã qua mâu giữ tử đồng cựu khởi viết vô y kỉa giữ tử đồng trạch vương vu hương sư tu ngã mâu kích giữ tử giai tác khởi viết vô y kỉa giữ tử đồng thường vương vu hương sư tân u u n nã binh. g giáp Giữ tử giai hành. tử q tần. đầu Đan kinh ngạc Bạch quay đầu đi, dựa đi, vương à o mở ra binh linh trần thân, nghe đ ợ c đến đối Tần từ thoại. xa xa v ư ngươi vô cơ xuất binh phạm ta đại l ư ơ n g chẳng lẽ là muốn vi phạm chính mình định ra điều ước khai chiến không được vương giả uy nghiêm ở đâu thành tín ở đâu quả nhân chính là man di trinh chiến không cần lý do mau chóng mở thành giao ra ngụy vương giả huynh trưởng ngự giá thân trinh thời khắc này bạch đan nợ nụ cười có một ít vui mừng cũng có một chút bất đắc dĩ hắn đã có thể tưởng tượng đến chính mình huynh trưởng đứng ở đại quân chức uy vũ giá dấp Càng có thể nhìn long bên mên ngông tần thể thấy, hát thủy、long、kỳ dưới, vương đại sau ư n minh trưởng đó u liều hắn càng là thả người nhảy mược cái vô cùng ung dung liền đi đến rơi đẩy người làm máu hủy vương mặt nạ trước ngụy vương giả cứ việc mù một con mắt tay chân đều gãy xương vẫn là nỗ lực hướng về hắn quỳ xuống bạch đan tướng quân vừa nãy bên ngoài nhiều người ta ở đây cho ngươi quỳ xuống bạch đan cười nhạt một tiếng biết không cơ giả nếu như ta muốn giết ngươi ngươi sống có điều một ngày sở dĩ n h ư ờ n g ngươi sống đến hiện tại chính là vì để khắp thiên hạ đều nhìn trêu chọc tiểu hoàn là cái gì hạ tràng dù cho sở hữu ngụy quốc ngươi ở trước mặt ta vẫn như cũ như đất gà chó sành coi như thiên quân văn mã ta cũng có thể đi đến trước mặt ngươi lấy mạng của ngươi、Bá. sau một khắc ở ngụy vương cung cung nữ họa quan cùng với một đám thị vệ nhìn kỹ ngụy vương đầu lâu bị lấy xuống thành công đánh chết ngụy vương thu được một trăm l i n kinh nghiệm trị hệ thống âm thanh vang lên bạch an ánh mắt nhưng tìm đến phía đại lương thành ở ngoài cái kêu hắn huynh trưởng vị trí huynh trưởng hy vọng ngươi ta lần sau còn có thể gặp lại đại phong tối qua h u y ề n tiễn vội vàng chạy tới nhưng chỉ nhìn thấy một bộ quỷ trên mặt đất thi thể không đầu cho tới bạch an đã sớm không thấy bóng dáng chương hai trăm bảy mươi một đêm thấy gia nhân gian nan lựa chọn chương hai trăm bảy mươi một đêm thấy gia nhân gian nan lựa chọn tần tây đế ra lệnh một tiếng tần quốc tam xuyên quận đông quận sở hữu quân coi giữ cùng với biên cảnh đại quân toàn bộ tập kết toàn lực tấn công đại lương thành đại lương thành phá đi tế tín lăng quân c h i tôn đăng cơ vì là tân vương lực chủ đầu hàng cùng tân ở dưới thành ký kết nhục nước mất chủ quyền đ i ề u ước cũng nói thẳng cơ giả ngu ngốc vô đạo đã ở tông miếu xóa tên ngụy quốc nguyện làm đại tần thân tử tôn t â n vương vì là tây đế tham dự t h ẳ n g trì hội minh lần này tần tây đế lôi đình ra tay tuy là vì đại tần mưu được phúc lợi thế nhưng tề triệu thừa dịp loạn tấn công đoạt đông quận m ộ ư ơ i thành tam xuyên quận ba thành thàng trì hội minh một chuyện cũng là lần nữa kéo dài có điều đại lương thành một trận chiến tướng quân uy danh đã triệt để chuyển xa nghe nói triệu quốc càng là trực tiếp từ bỏ ba phần mười ở hậu hạ lãnh thổ đại tần bạch đan nhân d i n không có địch thủ chi danh cũng chuyển khắp b ả y quốc tướng quân cứ yên tâm đi đi đến hậu hạ nhìn thấy cuối cùng bạch đan nội khí phun trào trực tiếp đem thư tín cho xé thành mảnh vỡ sau đó càng là trực tiếp từ túi vải bên trong một đảo trực tiếp ném ra một khối cường hóa sau thịt tươi đến không trung hai con cắt bắc cực gào thét đắp xuống làm một khối thịt ra tay đánh nhau cứ việc lông tơ bay loạn bạch a n cũng chưa khô dự hai người này mái con đánh nhau h u n g là h u n g khôi phục lại cũng rất nhanh trong ngày thường hắn phải làm những gì cũng nhờ có có chúng nó hỗ trợ thì như lần này hắn có thể từ lưu bang trong tay thu được tin tức dựa cả vào hai con cắt bắc cực thay lan truyền thư tín ở c ắ t bắc cực tranh cướp thịt tươi thời gian nắng sớm s ẹ t qua chân trời hắn cũng nhìn thấy một cái kỳ quái đồ vật đây là pho tượng m ê n h ngông vô bờ trên thảo nguyên một tòa như núi lưng cao chuẩn xác mà nói chính là núi cao điêu khắc mà thành to lớn tượng người lạc im đứng thẳng eo đeo đại hạ long tước thân mang vị thủy hắc long giáp một tay cầm đao một ngón tay hướng về phía phương xa bạch an đánh giá đánh giá chính là lương thành phương hướng dù cho từng thấy hậu thế nhà cao tầng hắn đầu tiên nhìn nhìn thấy pho tượng kia trong lòng cũng chỉ có chấn động quả thực khó có thể tưởng tượng bao nhiêu người ở đây tiêu hao bao nhiêu tâm huyết mới đắp nặn pho tượng này lại là xuất phát từ nguyên nhân gì mới sẽ làm bị hắn tàn sát quá thảo nguyên đồng ý điêu k h ắ c vực này pho tượng dùng ngựa đi vào sau pho tượng cũng là xem càng rõ ràng chút chỉ có nửa người trên bởi vì nửa người dưới còn ở điêu khắp bên trong cùng bên cạnh núi cao còn lối liền cùng nhau có thể là ngựa tiếng chân quấy nhiều ánh nắng ban mai trời tuyết lớn hắn thình lình nhìn thấy một bóng người ở tuyết trung lao nhanh hướng về hắn chạy nhanh đến chiếu dạng ngọc sư t ử móng đều ở bất an đập lên hai con cắt bắc cực cũng là bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay nhưng bạch an khi nhìn rõ người kia sau nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu cười c ậ n trong tuyết để trấn hai chân h à i đồng dùng phát tím hai tay nắm trùy thủ nhìn về phía hai mắt của hắn tràn ngập hoài nghi cùng ý làm sao vẫn muốn nghĩ giết ta bài tập làm không cấm nước ăn không tốt như vậy tăng cao thực lực cơ hội ngươi không hướng ta báo thủ thực sự là đáng tiếc bạch an bằng thẳng tung ư ờ i xuống ngựa vỗ chiếu dạng ngọc sư từ sau lưng ngựa cân nhắc q u a y về làng đứa bé nói làng đứa bé vẫn chưa trả lời chiếu dạng ngọc sư tử vung lên móng ngựa hướng thiên hy lên một phen lại quyến luyến không muốn nhìn bạch đan một ánh mắt trung quy vẫn là hướng về phương xa bay nhanh cấp tốc bên dưới thân thể là càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ điều này cũng làm cho làng đứa bé cảm thấy rất ngờ vực tại sao thả nó đi thả o nguyên sẽ không để cho mã rời đi bạch đan từng bước về phía trước dường như hành hương giống như hướng về tòa kia một tay chế tạo thành trì hướng về vợ mình vị trí hướng về nhà của hắn đi đến rất nhanh hắn xẹt qua làng đứa bé rất nhanh hắn đến pho tượng rất nhanh hắn đã có thể nhìn đến lương thành sau lương hắn lan g đứa bé là liệu mạng đ ổ i cản ngờ ngợ bên trong p h ả n phất nghe được bạch đan giải thích bởi vì lần này đến rồi ta liền không dự định đi rồi chiếu dạng ngọc sư tử cũng nên trở về thảo nguyên lương thành càng ngày càng gần xuất hiện cư dân cũng là càng ngày càng nhiều lắm có vắt sữa có đảo y còn có ở bờ sông đ ồ tệ nhìn thấy hắn sau khi xuất hiện những n à y cư dân dĩ nhiên không hẹn mà cùng kích động lên thưa tướng là thưa tướng trở về nhanh lên một chút thông báo niệm hồ đại nhân hô diễn đại nhân thanh nhi hiệu trưởng thừa tướng ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi đại hắn ở trong lều chờ thừa tướng đây ta liền biết thừa tướng nhất định sẽ trở về không như trong tưởng tượng c a m thủ cũng không có không khí sốt sắng một vị lại một vị thật giống như vương ốc thôn những người c á c thúc thúc thầm thầm ở hắn săn bắn trở về thời gian gặp đưa lên thân thiết lời nói gặp bởi vì hắn mà hài lòng như thế một khắc hắn tựa hồ rõ ràng pho tượng kia tại sao có thể ở trên thảo nguyên dự đứng thừa tướng ngươi trở về chờ hắn nhanh đến lương thành cổng thành trước lúc hồ diễn đại sơn hiện thân kinh hỉ đón lấy sau còn không quên dăn dạy lang đứa bé thế lang đứa bé hướng về hắn nói xin lỗi Nguyên lai,、like. từ khi pho tượng dựng đứng sau đó lang đứa bé a t nạ mỗi một quãng thời gian liền sẽ một thân một mình chạy đến pho tượng phụ cận bảo vệ đặc biệt khi hắn biến mất tin tức truyền vào hậu hạ ngày nào đó trở đi a t nạ liền h à n g ngày biến mất lần này càng là vô cùng trùng hợp ở tất cả mọi người trước gặp phải hắn trùng hợp quá mức trùng hợp vậy thì không tính là trùng hợp có thể a t nạ chính là hai mươi năm ư ớ c hẹn cho nên mới lo lắng hắng ặ p không ở ý nghĩ chỉ là mới vừa lên liền bị hắn ném ra sau đầu tiểu hoàn thì ở tòa này trong thành hắn là một khắc đều không muốn đợi thêm ở mọi người hoan hô t r ê n trúc g i ớ i hắn đi đến từng theo tiểu h o à n ở cùng nhau đ ì n h viện ở ngoài một vị chờ đợi ở đ ì n h viện ở ngoài l ã o nhân nhìn thấy hắn đến rồi rất sớm liền sớm rời đi nhìn đối phương xoay người rời đi bóng lưng bạch an cảm thấy e rằng so với nhìn q u o n mắt phảng phất ở nơi nào từng thấy nhưng lại không nhớ ra được chỉ là dặn dò hô diễn đại sơn tìm tới vị l ã o nhân kia sau đó trực tiếp cất bước tiến vào viện trong sân nhiệm ồ là vô cùng cuốn quýt đứng dậy nhìn thấy thừa tướng cháu gái của tam i ệ p đoan chính đang bên trong chăm sóc đại hãn, đại hãn tuy rằng hôn mê nhưng thân thể cũng không lo ngại bạch an nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất trên thực tế lúc trước từ hậu hạ chuyển về tin tức chính là dư hoàn n g ư ờ i mất máu hôn mê cũng không sinh mệnh nỗi lo hắn lúc này mới dám ở r ế t cơ giả sau khi lại đến đây bạch an vội vội vã vã dò hỏi tiểu hoàn lúc nào mới có thể tình nhiệm hồ nghe đến lời này trên mặt vẻ mặt nhưng có chút không đúng ở bạch an bình lui những người khác sau nhiệm hồ lúc này mới nhỏ giọng nói hồi bẩm thưa tướng việc này thực sự khó nói ở thưa tướng lần trước, trước khi rời đi ta liền nhìn ra đại hán khả năng đã có bầu lần này đại hắn hôn mê cũng chứng thực ý nghĩ của ta mất máu không đủ để hao tổn đại h á n bản nguyên nhưng bởi vì bảo thai trong bụng vừa vặn c ấ p giật đại h á n bộ phận khí huyết trực tiếp dẫn đến đại h á n thể hướng ất thêm vào thai nhi khí huyết quá thịnh phàm là là bổ dưỡng đồ vật bị đại h á n dùng sau đều sẽ ưu tiên bị thai nhi c ấ p giật trừ phi trừ phi xóa sạch thai nhi sao bạch an ngai kỹ niệm hồ lời nói rơi vào mê man nghe được tiểu hoàn mang bầu vui sướng đều bị đập nhạt hắn tiểu hoàn liền muốn làm nỗ thân hắn cũng sắp làm phụ thân một đường phần đầu đến nay tất cả trở nên càng có ý nghĩa nhà của bọ gặp tiến một bước Hắn gặp c h o c o n c ủ g hai ắ n khắp t trăm bảy mươi hai trường sinh bất tử đan yếu ớt hy, hy vọng có thể có hàng đầu vật đại bồ trầm mặc một lúc lâu bạch an quay đầu dò hỏi niệm hồ niệm hồ vội vã móc ra một viên đan dược kỳ tích giáng lâm đông hoàng thái nhất môn sinh khắp sáu quốc tinh thông luyện đan chết tinh hoa tri pháp bạch đan tiếp nhận đan dược đối với niệm hồ vui mừng nợ nụ cười khoảng thời gian này nhờ có, có lao nhân ra ngươi niệm hồ một mực cung kính này đều là thần phải làm làm rất khó tưởng tượng trước mặt cái này có lễ có tiết lao nhân sẽ là lúc trước mỗi ngày chửi ẩm lên hắn là độc tài người thẳng thắn thân phận sau hai người xác thực là rất không giống nhau a bạch đan hơi càng thái không do dự nữa cầm đang dược trực tiếp tiến vào trong phòng trước tiên đập vào mi mắt chính là thanh nhi còn có một vị xa lạ cô nương cùng với thanh nhi lớp học bạn tốt nhìn thấy hắn đi vào mấy người rõ ràng muốn nói cái gì nhưng vẫn là thức thời lui ra đem nơi này để cho hắn cùng dư hoàng ngươi gian phòng c h ố n g trải có nói không hết lời nói hai người không cách nào lẫn nhau kể tâm sự b ạ c h a n ngồi quỳ chân ở dư hoàng ngươi bên cạnh nắm chặt dư hoàng ngươi tay cũng còn tốt có ổ chăn c h e kín có thanh nhi các nàng chăm sóc tiểu hoàn tay so với t ư ở n g tượng muốn nhiệt hắn liền như vậy một cái tay nắm dư h o à n ngươi một bên độc thầm giao cho đan dược kinh nghiệm t r ị chỉ một thoáng ở trong tay hắn đan dược khuôn hiện lên tên gọi đại bồ đan thuộc tính không kinh nghiệm t r ị không một nghìn nhiệm g hồ chính là bởi vì lo lắng thai nhi gặp tiến một bước cấp đoạt tiểu hoàn khí huyết lúc này mới không dám dưới thuốc bổ nhưng hắn dám thế gian tụ vật làm sao có thể với hắn cường hóa đi ra đan dược lẫn nhau so sánh hắn kinh nghiệm t r ị vốn là đã bị đào gần như chỉ có hơn hai vạn thêm vào chu d i ệ t cơ giả còn có một chút thị vệ thu được kinh nghiệm chị bây giờ còn có mười bốn vạn kinh nghiệm chị hắn liền không tin không tìm được một cái song toàn tri pháp một lần không được vậy thì hai lần hai lần không được vậy thì ba lần tiểu hoàn ta biết ngươi muốn tỉnh lại làm một cái chịu trách nhiệm mẫu thân chi kỷ chăm sóc hắn vì hắn câu quần áo cho hắn làm canh cơm nói cho hắn phụ thân hắn sự tích thế ta đều nghĩ kỹ cậu bé liền gọi hắn cá trắng nữ hải liền gọi nàng bạch m ộ mượn lẩm bẩm trong giọng nói hắn cho đan dược thêm vào kinh nghiệm t r ị đồng thời sinh hoạt nhiều năm như vậy hắn biết rõ nếu như thật sự bỏ qua thai nhi đổi lấy tiểu hoàn t h ứ c tỉnh ngày sau tiểu hoàn nhất định sẽ thỉnh thoảng nhớ tới cái này chưa sinh ra hải tử vì cái này hải tử thần thương vì lẽ đó hắn nhất định phải tìm tới song toàn pháp kinh nghiệm chị không đủ vậy hắn liền tiếp tục đi giết địch vị thủy hắc long giáp đạt đến giai đoạn hai sau lại nhiều hơn một điểm sức chiến đấu thêm vào trạng thái chiến đấu dưới ngẫu ti bộ vân lý thêm một điểm sức chiến đấu hắn đã đạt đến một trăm hai mươi điểm nhân loại cực h ạ n nếu như lại mở ra vài loại chân thân coi như là hạng vũ đạt đến trạng thái đỉnh cao hắn cũng có lòng tin đem n h â n ép cũng chính bởi vì có thực lực như vậy dù cho một người cùng sáu quốc là địch dù cho hắn huynh trưởng cũng từ bỏ hắn hắn cũng không thể không làm như thế đối với huynh trưởng hắn đã có thể không thẹn nhưng đối với tiểu hoàn h á n thua thiệt quá nhiều đan dược một n g à n kinh nghiệm trị thêm vào sau khuôn lập tức biến hóa tên gọi tập h t o à n đại bổ đan thuộc tính tập h t o à n nắm giữ mười loại dược liệu bổ dưỡng lực lượng đại bổ có thể tăng lên rất nhiều trong cơ thể khí huyết kinh nghiệm trị không bốn nghìn kỳ tích thời đại giáng lâm sau c ư ờ n g hóa một lần cấp độ tiếp theo cần thiết kinh nghiệm trị đã không phải hai lần mà là bốn lần đây là một cái cực kỳ đáng sợ tiêu hao lần thứ nhất không ra thật thuộc tính bạch a n sớm đã có mong m u n trực tiếp lần thứ hai tăng đầy tên gọi hồi xuân đan thuộc tính hồi thiên có hiệu quả thần kỳ đan dược có thể khiến người thân thể trở lại trạng thái đỉnh cao phạt xuân, xuân bất mãn l sau khi dùng có thể khiến người khí huyết đạt đến có khả năng đạt đến cực hạn kinh nghiệm t r ị không một mươi sáu thích hợp tướng sĩ hoặc là võ giả sử dụng nhưng không thích hợp tiểu hoàn bạch a n lắc đầu một cái lần thứ hai đem kinh nghiệm t r ị tăng đầy hoàn toàn mới khuôn vẫn kém hơn một điểm h ắ n là lần thứ hai kéo đầy tên gọi trường sinh bất tử đàn thuộc tính trường sinh ăn vào trường sinh bất tử ăn vào tuổi thọ vinh s ư ơ n g vận nước một quốc gia khí vận chỉ có thể chế tạo một viên đan dược xương vinh sau khi dùng có thể trình độ lớn nhất hấp thu tổ lòng khí khí huyết bất cứ lúc nào chuyển rời tăng trưởng t ì n hắn c không muốn tiểu hoàn rời đi chính mình nhưng càng không muốn cùng tiểu hoàn sẽ thành vì là người xa lạ không nghi ngờ chút nào nắm giữ xương minh đặc tính sau tiểu hoàn khí huyết vấn đề đã không cần lo lắng coi như là thai nhi thực lực mạnh đến đâu tiểu hoàn cũng có thể thông qua thiên hạ hệ thủy bổ sung khí huyết sẽ không bị hư khô này chính là trường sinh đánh đổi sao cùng quốc cùng thọ nhưng như vậy sở hữu thân bằng đều sau khi rời đi không có cảm tình ngược lại là một chuyện tốt đi nếu như có thể hắn càng muốn đem trường sinh bất tử đàn cho mình hướng trường nhưng hiện tại hắn đã không có lựa chọn tiêu hao tám mươi lăm nghìn kinh nghiệm trị cường hóa ra trường sinh bất tử đan muốn tiến thêm một bước nữa đã không có kinh nghiệm trị tỏa ra kim đan chậm rãi đưa vào dư hoàn ngươi khẽ mở đôi môi bên trong đạp đạp tiếng bước chân dồn dập bỗng nhiên văng lên thừa tướng vị lao nhân kia tìm tới hồ diễn đại sơn âm thanh ở trong đình viện v a n g lên có thể bạch đan nơi nào có tâm tư để ý tới đang muốn từ chối hồ diễn đại sơn bù đắp câu nói kia để hắn sửng sốt thưa tướng người kia còn để ta truyền cáo hỏi đại hắn có thể hay không cầu được trường sinh hay không là hắn bạch đan chỉ cảm thấy cảm thấy cả người có điện lưu qua lại nằm lấy cái gì ông già kia biết được tất cả khẳng định cũng là sự kiện lần này hưng phạm mang ta tới bạch đan không lo được tất cả trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài cùng hồ diễn đại sơn hội hợp đương nhiên trước khi rời đi hắn cũng không có quên căn dặn n i ệ m hồ t ô nữ tiểu hoàn liền xin nhờ ngươi lãnh đạo y dìa ra nữ tử cung kính hành lễ thừa tướng yên tâm nghệ đoan chắc chắn toàn lực ứng phó nghệ đoan danh tự này để bạch gan bước chân hơi hơi dừng lại nhưng vẫn không có dừng lại thanh nhi bên cạnh lớp học cùng trường ở bạch gan sau khi rời đi kéo kéo niệm đoan góp cáo sư phó dung nhi cũng muốn vì là trị liệu đại hãn thêm ra một điểm lực nghệ đoan lắc đầu bật cười vậy ngươi liền vì là đại hãn xách một thùng nước nóng vì là đại hãn lau chùi lau chùi nam lâu trên người chỉ có một mặt chảy mồ hôi gặp nhiếp đổi tên là dung nhi tiểu tử ngọt nào đáp lại、Được. chương hai trăm bảy mươi ba an kaka xin lỗi chương hai trăm bảy mươi ba an kaka xin lỗi đi không bao xa bạch a n ngay ở hô diễn đại sơn dẫn dắt đi đi đến một nơi bí ẩn trong sân trước mặt nhìn thấy người thứ nhất liền để bạch a n cảm thấy một trận hoảng sợ bên trong chính ông lão ở cửa bảo vệ không phải tần tướng vương hột có thể là ai vương hột cung kính đối với bạch a n hành lễ nhìn thấy hậu hạ thừa tướng đông hoàng thái nhất chính đang trong đình viện chờ đ ợ i kính xin rời bước bạch a n choáng hắn đã từng một lần cho rằng bên trong chính chính là tất cả chủ sử sau màn cái này giáo dục hắn làm bạn hắn trưởng thành người bây giờ nhưng lấy hết sức thấp kém t ư thái thay người thủ cửa viện trong sân danh tự của người đó càng làm cho bạch an một trận tức giận đông hoàng thái nhất hắn rốt cuộc là ai bên trong chính ông lão chỉ cần ngươi nói một câu câu nói đầu t i ê n hành mặc kệ sau đó làm sao ta đều không cùng ngươi là địch bên trong chính trầm mặc bạch an phẫn nộ cũng là im bắt đi biến thành một trận cay đắng cùng với một câu ý vị khó hiểu lời nói ta là ngươi từ bạch ra biện lửa kiếm về không cần nói cho ta tiểu hoàn cũng là ngươi sắp xếp lúc này bên trong chính lắc, lắc đầu đại h á n một chuyện ta xác thực không biết nếu như ngươi nhất định phải đáp án đông hoàng thái nhất có thể cho n g ư ơ i giải đáp bạch đan phóng khoáng cười to được vậy ta liền tiến vào này đình viện bên trong nhìn cái kia đông hoàng thái nhất đến cùng là cái gì yêu mà quỷ quái ở bạch đan cất bước thời gian đi theo sau bạch đan hô diễn đại sơn cũng muốn đi vào thế nhưng là bị bên trong chính cản hô diễn đại sơn muốn nói chuyện rồi lại đ ố n g nhiên ngầm miệng bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được lao nhân trước mặt trên người uy thế dường như núi cao coi như hắn thực lực bây giờ đã xuất thần nhập hóa thậm chí có vấn đỉnh thảo nguyên người số một tư thế nhưng cùng trước mặt vị lão giả này lẫn nhau so sánh lại lại như là tập trung vào bắc hải cục đá bình thường nhỏ bé chuyện này chính là giáo dục g i a thừa tướng người sao hô diễn đại sơn nội tâm suy tư rốt cục có một ít rõ ràng vì sao từ trước đến giờ mặt như bình hồ hậu hạ thừa tướng bệ an vừa nãy gặp thất thố như thế đồng thời hắn cũng đúng ở trong đình viện đông hoàng thái nhất n h ắ c lên nồng đậm hứng thú trước mặt ông lão đã đáng sợ như thế ở trong đình viện người kia lại nên là cơ nào thực、lực. rõ ràng vừa nay hắn tại tìm về ông lão kia lúc không cảm giác được đối phương có nửa điểm thực、lực. lẽ nào đối phương đã đạt đến một cái hắn xem đều xem không h i ể u cảnh giới ở hô diễn đại sơn suy tứ lúc trong đình viện hai người rốt cuộc gặp lại nông g i a láo tẩu hình tượng đông hoàng thái nhất xoay người đối mặt bạch a n lấy xuống mặt nạ của chính mình chỉ một thoáng bạch a n con n g ư ơ i c o lại thành to bằng mũi kim ông cố người trước mặt cùng chính mình ở trong không gian thần bí ông cố là gì nó tương tự thế nhưng lao tẩu nhưng là lắc lắc đầu lại đang trên mặt một chiếc một tấm khuôn mặt hoàn toàn mới xuất hiện để bạch a n rơi vào trầm tư bởi vì ầm ha ha, ầm bạch an chỉ cảm thấy trong đầu né qua lôi đình hết thể đều bởi vậy sâu trỗi lên hắn nhớ tới đến rồi ở rất nhiều năm trước hắn nhặt được tiểu hoàng cái kia trời tuyết vừa vặn nhìn thấy ông lão này chỉ có điều hắn lả vào thành ông lão là rời đi rõ ràng điểm này bạch đan hai tay một con khoắt lên đại hạ long tức bên trên một con khoắt lên thất tinh long nguyên bên trên mấy ngày đến buôn ba đã để hắn từ trạng thái hư nhược bên trong thoát ly có thể yên tâm một trận chiến đương nhiên coi như là liệu đến tuổi thọ hao tổn hắn cũng sẽ đem người trước mặt chém giết chỉ là trước đó hắn có vài thứ muốn hỏi thanh tại sao vứt bỏ tiểu hoàn làm cho nàng theo ta bị khổ thì tại sao để tiểu hoàn rơi vào hôn mê hắn một thân một mình là không thể làm gì nhưng tiểu hoàn không nên bị hắn nâng ở lòng bàn tay xem là bảo tiểu hoàn làm sao có thể bị người xem là phiền t o á i vứt bỏ vì lẽ đó vừa n ã y ở đ ì n h viện ở ngoài hắn mới chất vấn bên trong chính như bên trong chính làm sự tình như thế hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ để xuống đi người ông cố năm đó cũng không đánh quá ta người cái thằng nhóc làm sao có thể đánh thắng được ta lao tẩu đối với hắn do hỏi không chỉ có không hề trả lời ngược lại lãnh đạm miệng. Động. Vũ Linh chân thân vừa mới mở miệng Xoạc. lao ngoài pho Bạch trạng chân chiến b Linh thân hư thái phía hiện như thành hắn pho tượng kia giống như an vừa ra, sau, ra tòa kia động. viễn ông liền giường lương tượng giống lớn là một, lớn là một Vũ lấy mới trợ to mở không bố lực xung kích để bạch đan là liên tiếp rút lui mà lao tẩu bóng người tuy rằng không có lay động khoe miệng nhưng l à chạy ra màu đỏ tươi chất lỏng ồ lại chảy máu xem ra thực lực của ngươi đã trưởng thành đến đủ để theo ta sánh vai trình độ ông lão hứng hờ l a o chùi khoe miệng hai mắt nhưng bạo phát hừng hực chiến ý cái ánh mắt này bạch đan rất quen thuộc hắn quá lâu không có h ả o hảo chiến đấu khát vọng chiến một trận thời điểm cũng là như vậy trên thực tế thời khắc bây giờ vũ linh chân thân bị nổ nát không chỉ có không có lắng lại lựa giận của hắn ngược lại là để hắn đem đại hạ long tức cùng thất tinh long nguyên nắm càng chặt một ít hắn đã đoán được cái gì nhưng từ vương ốc thôn đi ra đến hiện tại hắn có từng có một lần lùi bước quá khứ sẽ không hiện tại sẽ không tương lai càng sẽ không đang lúc này ôn u một tiếng la lên bỗng nhiên vang lên an kaka không muốn bạch a n lần ra quay đầu đi nhìn thấy trước kia nằm ở giường trên giường nhỏ dư h o à ngươi n g nghiễm nhiên đỡ đ ỉ n h viện vách tưởng suy yếu đứng thẳng tuy rằng ngăn vào trường sinh bất tử đan nhưng nàng sắc mặt vẫn là vô cùng chẳng xám hắn là vô cùng đau lòng vội vã bông ra hai cái vũ khí đi vào sam phủ dư mỉm cười lao tẩu liền đứng ở nơi đó ý cười g i t rào bạch a n a bạch a n trên người ngươi nhược điểm quá nhiều rồi so với ngươi ông cố còn nhiều hơn nhưng cùng lúc ngươi nhược điểm lại rất nhỏ chỉ cần giết chết hai người liền có thể nhất lao vĩnh g i ậ t có nhược điểm làm không được vương giả không n h ư ợ c điểm mới có thể chúa tể thiên thu văn thế lại như là trường sinh bất tử đan ngươi vì sao không chính mình dùng cho thê tử của ngươi đây bạch a n rất không thích loại này cảm giác một loại sở hữu bí mật ở dư hoàng ngươi trước mặt đều bị lộ ra ánh sáng vô trợ cảm cứ việc hắn xưa nay sẽ không cố ý đi ẩn giấu cái gì nhưng hắn chỉ muốn muốn dư h o à n ngươi có thể không buồn không lo mà không phải giống như bây giờ đánh Tạm t bậc bậc hay là tiểu hoàn chính là bởi vì biết rồi thân thế của nàng cho nên mới làm ra lựa chọn Học theo trước chính là như vậy nha đầu này đều là nỗ lực không làm gánh nặng của hắn hắn đem dư hoàn g ngươi ôm vào trong ngực ôm thật chặt đáp ứng ta khỏe mạnh sống sót không muốn làm bất cứ thương tổn gì chuyện của chính mình ta còn có một chút sự tình muốn giải quyết xử lý xong liền đi tìm ngươi có được hay không dư hoàn g ngươi ngẩng đầu lên khỏe mắt còn có nước mắt nhưng ở thô giáp bàn tay lớn giúp nàng lau chùi xong nước mắt sau dù có muôn vàn lo lắng tất cả không m u ố n vẫn là một bước vừa quay đầu lại rời đi trong đình viện lại chỉ còn rơi xuống bạch a n còn có vị kia tự gọi đông hoàng thái nhất ông lão hai người không có đối thoại chỉ có một trận chiến bạch a n tứ linh chân thân toàn m ở đ ạ p bước về phía trước một đ a o một kiếm chém về phía ông lão ông lão biểu hiện cũng là bỗng nhiên biến đổi nội khí hóa thành rắc trụ cả người lắc mình biến hoa ầm ầm làm hai người va chạm một khắc đó bình địa bên trong vang lên lôi đ ỉ n h từ sáng sớm đến đêm đen lại từ đêm đen đến sáng sớm cuộc chiến đấu này p h á n g phất không có d ừ n g lương thành một nửa thành quách bị phá hủy dựng đứng ở trên thảo nguyên pho tượng cũng bởi vậy đổ nát chiến đấu thậm chí lan đến gần nước tiến trường thành triệu quốc chết trận sĩ tốt hơn hai ngàn người tiến quốc chết trận quân coi g ữ hơn m ư ơ i bốn ng hai người một đòn đứng lặng mấy trăm năm biến t r ư ờ n g thành bởi vậy xuất hiện một đoạn dài đến trăm mét chỗ hổng còn có người nói bọn họ nhìn thấy hai bóng người ra biển tàn sát hải loại gần nghìn mét cá voi nổ tung đem đại dương n h u ộ t đỏ thậm chí nói đây là tiên nhân hạ phàm đã trở lại đồng lai tiên đảo bên trong đi tới đảo mắt chính là nửa tháng thời gian hậu hạ đám quan viên đem hoa hạ năm mới tập tục mang đến thảo nguyên làm một đám người ngồi ở đồng nhất trương t r ư ớ c b à n nhìn nhau không nói gì thời gian cửa phòng đông nhiên bị lời ra mọi người quay đầu nhìn tới một người gánh gió tuyết m ạ tới trên người không có giáp trụ đao cùng bội kiếm cũng không biết đi nơi nào không cách nào bị phá hủy dày đều xuất hiện tổn hại chạy đi thời gian dài một điểm giờ mới đến thực sự là thật không t i ệ n khách tới áy náy quay về mọi người cười cợt mà ngồi ngay ngắn trên tịch hậu hạ đại hãn đã nhào tới dùng hết đời này sở hữu khí lực ôm chặt đối phương người kia s ở s ở dư hoàn ngươi đầu ngoan trong phòng ấm áp để người kia trên người tuyết lướt xuống lộ ra hoa dâm tóc thời gian ba năm là vội vã mạ qua lương ngoại thành phá nát phía trên dây núi một cái tiểu bất điểm mất công sức bỏ lên trên nam tử hải chân ồn ào muốn nghe cố sự nam tử hướng về nữ t ử đầu đi tới ánh mắt cầu cứu có thể luôn luôn dịu dàng nàn g dâu nhưng là sau khi cời ư xong lại túi đầu khâu nổi lên xem ý ý ý bất đắc dĩ nam tử không thể làm gì khác hơn là giảng giải nổi lên ngày xưa thiếu niên t h ò n g quân cố sự tiểu bất điểm nghe được say sương ngon lành lại đúng lúc gặp gió thu ở thổi mơ mơ màng màng lại ngủ nam tử vừa mới dừng lại phải cho tiểu bất điểm che lên xem ý ý ý ý tiểu bất điểm lại t ỉ n h rồi bi bố hỏi cha thiếu niên kia trên người vô địch giáp trụ chạy đi đâu nhỉ tại sao hắn trở về b ộ đao cùng b ộ kiếm cũng không còn nam tử nhìn phía phương xa trong ánh mắt lộ ra hồi ức bởi vì đúng đấy trên thế giới nơi nào có không cách nào bị phá hủy đồ vật lại như là ngươi heo đất cha cố ý dùng thời gian hai ngày làm cho ngươi ngươi vì mua kẹo hồ lô trực tiếp liền cho con ngã tiểu bất điểm bị nạo khanh khách cười không ngừng vội vội vã vã chạy đến mâu thân nơi đó cầu cứu nam tử ở tiểu bất điểm sau khi rời đi phóng tầm mắt tới phía nam tự lẩm bẩm gió thu lên huynh trưởng cũng nên lần thứ hai ngự giá thân chính đi đạp đạp đạp gió thu không có mang đến đại tần tin tức nhưng mang đến một đám tuấn mã dẫn đầu cái tia thớt cả người trắng như tuyết không một điểm lông tạp tốc độ của nó cũng là cực nhanh mang theo đàn ngựa dường như mây đen áp sát hùng vĩ như vậy một màn trực tiếp để tiểu bất điểm kích động nhảy lên ngựa thật nhiều ngựa nhưng vào lúc này đàn ngựa đột nhiên lại ngừng lại chỉ còn dư lại cái tia t ớ t trắng non tuấn mã mang theo một thớt ngựa còn tiếp tục lao nhanh rốt cục tuấn mã màu trắng đến thân là vương giả nó quay về nam tử cung kính b u ô n g xuống đầu ngựa nam tử cười ha ha ba năm không gặp lần này là lại đây tặng lễ tuấn mã n g ự a mặt lên trời hí lên còn dùng móng ngựa đá một hồi ngơ ngác ngây ngốc ngựa con ngựa con lập tức cũng đúng một nhà ba người b u ô n g xuống đầu nam tử d ở khóc d ở cười hợp ngươi là ở đông đảo nhi tử bên trong chọn ưu tú nhất một cái muốn cho nó ăn nhà chúng ta có khô tuấn mã chân trước ngã quỵ ở mặt đất liền như thế lẳng lặng duy trì một hồi lâu nam tử lắc lắc đầu thở dài một tiếng lăn xa một chút nhi tử lưu lại ngươi có thể đi rồi sau đó nhắc lại chiến trường một chuyện ngươi cùng ngươi tộc nhân liền rời đi mảnh này thảo nguyên đi tuấn ma đứng d ậ y vô cùng không muốn sâu sắc nhìn nam tử một ánh mắt cuối cùng vẫn là xoay người hướng về chính mình tộc nhân chạy đi làm đàn ngựa lần thứ hai rời đi thời gian tiểu bất điểm y ôi tại mẫu thân trên người nhỏ giọng nói mẫu thân ta thấy con ngựa trắng kia chảy nước mắt vậy nữ tử sờ sờ tiểu bất điểm đầu đúng đấy nhưng ai kêu cha ngươi nhân tâm đừng động những n à y nhanh đi kỵ kỵ cái kia thất ngựa nhỏ đây chính là ngựa trắng đưa cho ngươi lễ vật cũng không lâu lắm trên thảo nguyên liền xuất hiện kỳ lạ một màn hai tuổi tiểu bất điểm cơi ở hơn một tuổi ngựa có trên hô to gọi nhỏ ở dưới á n h tà dương lao nhanh đợi được trời mệt rồi tiểu bất điểm còn muốn nắm ngựa con ở đa đa nương thân dẫn dắt đi thần k h í đi trở về trong nhà bị gọi là nhà nhà nhỏ bên trong c h u y ế n đến mùi thơm của thức ăn cách mấy trăm mét liền có thể nghe thấy được điều này làm cho tiểu bất điểm là càng đói bụng t h ậ t vất v ả chạy tới cửa nhà đẩy cửa ra sau liền thẳng tắp hướng về trên bàn cơm nào nhưng rất nhanh tiểu bất điểm tay liền bị một đôi đũa mạnh mẽ tát hai cái rửa tay đi nhìn vẻ mặt băng lạnh đại t h tỉ tiểu bất điểm không thể làm gì khác hơn là cúi đầu đủ rũ đi rửa tay vừa trả tay nhỏ còn không quên một bên nói thầm、ừ. n i ệ m đoan tỷ tỷ xấu nhất ta mới không muốn người ta chỉ cùng thanh nhi tỷ tỷ còn có dung nhi tỷ tỷ được tên là niệm đoan đại tỷ tỷ cười gần một tiếng vẫn đúng là không khéo ngày hôm nay lão đại đến cáo trạng nói một tháng bị đến từ phương bắc hùng mê đến không được không được thanh nhi cùng dung nhi trong cơn tức giận liền mang người tìm đầu kia phương bắc hùng tính sổ hầu như là vừa dứt lời ở trên bệ cửa sổ nghỉ lại ngọc cháo cắt bắc cực liền l i ề u mạng nguyệt cánh phảng phất đang mở thích không có quan hệ gì với chính mình tiểu bất điểm vội vàng hướng mình cha cùng mẫu thân cầu viện nhưng nhìn thấy cha cùng mẫu thân chính đang c h ẳ n án nhất thời một trận tuyệt vọng đàng hoàng bị niệm đ a n đặt tại bàn trên. Ở chương ơ m t ớ c c hai trăm bảy mươi năm làm nàng trợ phu vừa vặn chương hai trăm bảy mươi năm làm nàng trợ phu vừa vặn đại kết c ủ thư tín là từ trường an k ý đến nội dung rất phổ thông có điều là một ít việc nhà m à thôi vương giang đứa nhỏ sinh ra dáng vẻ tuấn tú vô cùng mọi người trực t h ổ i phòng vương giang nàng dâu cưới được tốt vương sơn vương bình vương thạch đầu vương mộc đầu bốn người cũng đều ở vương giang đốc xúc dưới thành ra lập nghiệp cao manh ở lý tín dẫn dắt đi nhiều lần lập kỳ công bị phong là t r ư ờ n g từng huyệt kiến đổi tên là trương hàm có kiên quyết tiến thủ bắt triệu quốc tâm ý vương bí cùng mông điểm không gần như chỉ ở trên chiến trường chất việt triều đình càng là phối hợp vô cùng tốt thêm vào có phùng gia chống đỡ mông điểm nghiễm nhiên tiếp nhận mông ngao vị trí mà vương tiễn cũng thành công kéo xương bình quân xuống ngựa thế thân thượng thư lệnh vị trí một tháng trước ý l i u trọng bệnh trước khi lâm trung dùng da cuối cùng một tay đem hàn quốc thượng tướng quân diệp đảng k h ả đến tiếp nhận hắn bộ binh phó xạ vị trí hắn huynh trưởng doanh chính nhưng là ba lần ngự giá thân chinh đánh hàn quốc chỉ còn lại tân trịnh một tòa cố thành ngụy quốc cũng chỉ còn dư lại đại lương cùng với chu vi mười tòa thành trì duy nhất muốn đáng giá chú ý chính là triệu quốc cùng sở quốc thế đa n g mạnh một cái dựa vào đạo gia một cái dựa vào âm dương gia thực lực chỉ đứng sau tần quốc mặt khác tôn sùng nho ra tề quốc cũng không thể khinh thường đặc biệt ở thuần vu b ạ c h kết cục đạt được thê tử tiểu đèn tiếp nhận thuốc phụ thuần vu việt trên vai gánh nặng sau ở tề quốc triều đình rất có chiến tích chỉ cần có thể đẩy đổ tề vương cậu hậu thắng tề quốc q u ố thời cũng không phải không thể lại là đại tần ký tới được thư tín sao phía sau đông nhiên vang lên dư hoàn g ngươi âm thanh bạch an trên vai càng là nhiều hơn một cái siêu bí khoác bạch an cười cận lôi kéo dư hoàn g ngươi ngồi xuống một ít v i ệ c vặt không đáng nhắc tới con cá ngủ dư hoàn g ngươi u y ôi tại trong lồng ngực của hắn thật lòng gật gật đầu hai người liền như vậy l ặ n g im kéo dài hồi lâu rốt cục dư hoàn g ngươi ngẩng đầu lên nâng bạch a n mặt an c a c a ta có chuyện muốn nói với ngươi bạch an trong lòng hơi động đem c ầ m đặt ở dư hoàn g ngươi trên đầu người muốn đi liền đi thôi hai năm trước ở cá trắng nhi lúc vừa ra đời dư hoàn ngươi liền để cập tới có lẽ có một ngày gặp mang theo cá trắng nhi du lịch các quốc gia lúc nào cảm thấy đến có thể kết thúc liền sẽ trở lại lương thành này nhà nhỏ bên trong lúc đó bạch a n không có đồng ý hiện tại hắn buông tay trường sinh bất tử đan tác dụng phụ đến cùng vẫn là ở dư hoàn ngươi trên người thể hiện trước đây hắn là điều dương cánh bay cao bây giờ chim nhỏ lựa chọn nghỉ lại con cá nhưng phải c h ụ p lưu du đãng dư hoàn ngươi lúc trước đều lựa chọn chống đỡ hắn hắn như thế nào gặp ngăn cản đêm đó dư hoàn ngươi nước mắt thấm ớt xem ý của hắn nhưng cuối cùng hai người đều không có lựa chọn thay đổi quyết định này lại là một tháng trôi qua tần tây đế ngự giá thân trình chuẩn bị một hơi trực tiếp g ặ m giới hạn ngụy hai nước thời khắc mấu chốt triệu sở xuất lãnh đại quân trợ giúp đại tần vệ sĩ trực tiếp giết chết m ộ ư ơ i vạn việt quân thời khắc mấu chốt nhất hoàng hà tràn lan bạch long đi lấy nước hồng thủy sông vỡ đại tần quân đội tần quốc tốt đẹp ưu thế từ đó đoạn tuyệt ở một mảnh tiếng kêu trên bên trong ngờ ngợ có người thấy rõ một vị mang mặt giáp người đứng ở ngụy quốc đại lương thành trước bệ nghệ chúng sinh đại tần tây đế p ẫ n mà dương cung nhưng cung tên nhưng không cách nào gần người kia trước người nữa thước nhưng vào lúc này một vị tóc bạc người xuất hiện ở quân tần trong trận thân mang rách nát r á c đen tay cầm đoạn nào đoạn kiếm hướng về đại lương thành đầu người kia là lên tiếng cười dài đông hoàng thái nhất người ta nên tiếp tục ba năm trước trận đó không có kết thúc chiến đấu đông hoàng thái nhất lạnh lùng lắc lắc đầu ngu xuẩn ta cho ngươi thời gian ba năm cân nhắc ba năm q u a đi thực lực của ngươi không chỉ có không có tăng trưởng thậm chí c à n g vì là tần mà chiến lẽ nào ngươi thật sự cam lòng tòa này thiên hạ không có đăng đỉnh ý nghĩ mấy lời nói trấn kinh rồi này mới chiến trường tần tây đế cũng là lấy vô cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bạch đan ở tất cả mọi người nhìn kỹ vị này sơn g i a thôn phu lần thứ hai phong khoáng cười to h ó a hạ có huynh trưởng tất cả đã đủ dứt lời một đao vung r a đao khí tung hoành t r ă m trượng cắt ra đông hoàng thái nhất giáp thần tây đế nhìn cái tia tuổi trẻ khuôn mặt lúc này thất thanh n h ư n g hầu n h ư n g hầu thành cựu chính đại tần c h i cốt á n h tài vũ an quân bạch khởi người dẫn đường ở đại tần trong lịch sử từ lâu lưu lại một trang n ộ i b ậ n càng có pho tượng truyền lưu d o a n thị tôn thất không ai không biết không người không biết thời khắc này sở hữu manh mối sâu chối thế nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ sợ địa tế tự quá một thần khuất nguyên làm cựu ca bắt đầu gọi đông hoàng thái nhất mà ngụy nhiễm có ngụy sở hai nước vương thất huyết thống tự hào đông hoàng thái nhất không chỉ có là n g â n g cuồng càng nhiều là đối với ngụy vương còn có sở vương m g u y ễ thị thế nhân còn đang tranh cướp thế tục vương vị hắn đã đ ă n g thần vị ngự trị ở thế tục bên trên mặt giáp bị phá nhưng hầu nhưng hầu ta ngụy nhiễm cũng không đảm đương nổi cái tên này ta vì đại tần phấn đấu nửa đời quay đầu lại doanh tắc muốn chử ta thì tỷ càng muốn chử ta thiên hạ này ai cũng có thể n g định liền các ngươi doanh thị không thể bạch đan ngươi còn có một cái cơ hội cuối cùng n g ư ơ i ta liên thủ làm thiên hạ không người có thể ngăn hát bạch nhị long hợp nhất mới thành tổ long dấu hiệu bạch a n đứng tại chỗ lắc đầu cười cận đông hoàng thái nhất thân phận chuyện này ở ba năm trước trận đại chiến kia lúc hắn cũng đã biết được đồng thời cũng biết dư hoàng ngươi không phải người khác chính là nhương hầu con gái nhỏ nhất vị này đại tần thần tử ở quyền lực xa suốt trước l i ề n bắt đầu nghiên cứu thương long thất túc còn đạt được nhất định thành quả sau đó lại sẽ ngọc bội chuyển giao cho hắn ông cố muốn cho hắn ông cố đang đình đáng tiếc hắn ông cố lựa chọn bảo vệ tần quốc kết quả là nhương hầu ở giả t r ư ớ sau liền vẫn trong bóng tối thao tác ngụy sở hai nước vương thất huyết thống để n h u n g hầu bất kể là nâng đỡ ngụy vương cũng được vẫn là nâng đỡ xương bình quân cũng tốt thiên thiên sẽ không gây nên hai phe cảnh giác cũng bởi vậy n h u n g hầu là nhiều lần đắc thủ mà từ một góc độ khác đến xem hắn ông cố trên tay ngọc bội xưa nay đều không hoàn chỉnh chân chính nắm giữ thực lực người chính là n h u n g hầu bởi vì n h u n g hầu rất sớm liền luyện hóa hai khối vợ n g mình kỳ sơn sau đó tỉnh lại trắng đen song long nhưng năng lượng đất trời có hạ song long chỉ có thể tình cờ hiện thân thường ngày càng là lấy một loại hình thức khác tồn tại hiện nay hát long lấy linh hồn hình thức trương ồ n hắn tại t cho o n g đồng dạng sinh h cường hóa đối với nhương hầu tới nói đều là dễ như ăn cháo hắn mở ra kỳ tích thời đại sau nhương hầu cũng có thể dễ dàng tung hoành thiên hạ nhất g ầ định phải để cử hắn vì là đế ba năm trước trận đại chiến kia trung gian hắn đã từng hỏi nhương hầu nếu như ban đầu ta không lựa chọn mở ra kỳ tích thời đại vậy ngươi bố trí chẳng phải là vạn sự đều tốt nhương hầu cười đáp lại ta đã lâu sinh đợi thêm bảy mươi sáu năm lại có làm sao mà trận đại chiến kia sở dĩ dừng lại vẫn là nhương hầu chủ động tiêu dừng trường sinh mặc dù tốt nhưng dần vô nhân tính n g ư ơ i ta đều có lực lượng của một con rồng khó có thể phân ra thắng bại không bằng đến cái cá cược trong vòng hai năm ngươi nếu có thể không dùng tới hắc long lực lượng chính là ngươi thắng ngược lại ngươi nếu như vận dụng hắc long lực lượng vậy thì là ngươi thua tiền đặt cược lần sau quyết chiến ta t r ư ớ hết để cho ngươi ba chiêu bây giờ cá cược đã xong nhưng hầu cũng quả nhiên tuân thủ ước định trước hết để cho hắn một chiêu nhưng là ở mơ hồ bên trong bạch an lại cảm thấy có một ít không đúng hay là nhưng hầu sở dĩ đưa ra cá cược chỉ là vì để cho hắn ở liên quan có thể trở lại làm bạn tiểu hoàn tận mắt chứng kiến cá trắng nhi sinh ra bất kể như thế nào hắn đã đứng ở chỗ này nhưng hầu cũng làm cho hắn làm ra cuối cùng lựa chọn bạch an n ắ m chặt đoạn đao đoạn kiếm phía sau hiện lên lên đến mười t r ư ợ n g to lớn bóng mờ lẩm bẩm không n ư ớ t doanh chính là trên đời này tốt nhất nhưng trường cũng là có thể dẫn dắt hoa hạ tiến lên nhân kiệt phần này gánh nặng vẫn là dao do hắn đi ẩm ẩm ngày xưa ba triệu vũ linh chân thân múa đao ba mươi m bây giờ mười triệu chân thân một đao gần trăm m é t hai bên chiến đấu khai hỏa đại quân cũng nhân cơ hội này tập hợp lại phát động xung kích ngày hôm đó dòng máu ngàn dặm s á t chết trôi hai mươi vạn hàn ngụy diệt vong đông hoàng thái nhất ngưng hầu đồng dạng bại vào bạch đan chìm vào hoàng hà biến mất không còn t ă m hơi tần tây đế trợ thủy nhiệm bạch a n vì là đại tần tướng quân bạch a n thừa thế sông lên tiêu hao hai tháng lĩnh năm mươi vạn đại quân diệt sở tiện thể bình bắc việt kiến nam hải quế lâm như ba quận lại chuyển chiến tế quốc một cái nuốt vào hơn bốn mươi thành tề vương kiến ở thuần vu b ạ c h k huyên đ ủ dưới đầu hàng với tần ngay lập tức bạch đan ngựa đạp nước kiến tàn sát hết t i ế n quốc công khanh t i ế n quốc cũng chính thất diệt làm cùng triệu quốc quyết chiến thời gian năm vạn triệu binh đối mặt bạch đan không chiến mà hàng triệu quốc quân tâm tan giã thời khắc mấu chốt thái tử ra giết cha đăng cơ chấn chỉnh lại triệu quốc quân tâm cùng quân tần tử chiến lý mục ở chiến trường cùng bạch đan gặp gỡ bị chém ra một tay ngay ở quân tần hát vang thời gian đông hoàng thái nhất lương hầu mang theo một đám đệ tử hiện thân lần nữa cùng bạch a n tử chiến cuối cùng hai bên trọng thương cộng đồng ngã vào hoàng h ạ biến mất không còn t ă m hơi tần tây đế phái người tìm kiếm hai tháng không có kết quả càng lại chưa nghe nói hắc bạch nhị long tung tích cuối cùng chỉ có thể coi như thôi mệnh lệnh vương bí mông điểm l ý tín ba tướng bắt triệu quốc lịch sử năm năm lẻ ba nguyện sau cuốc cuộc chiến kết thúc hậu hạ đồng thời hướng về tần thần p h ụ thủ tiêu quốc hiệu tự nguyện nhập vào đại tần vì biểu hiện thành ý còn phái ra cao thủ diện tây khương vì là tần lại đoạt một chỗ tần tây đế lấy hậu hạ vì là hạ quận tây khương vì là thanh quận cũng ở quần thần theo đề nghị phong thiện thái sơn nguyện cựu thiên thập địa hữu ta xã tắc sau đó lại đang trong lòng đọc thẩm nguyện c ử u tiên h thập địa hộ ta đại tần thần uy thiên tướng quân đến đây thủy hoàng đế chi danh uy ra hải nội kinh sợ hoàn vũ đại tần liên tục ban bố chính lệnh thống nhất đo lường thư cùng văn xe cùng quỹ mở khoa cử h ư ơ n g giáo hóa bất luận nam nữ bất luận già trẻ cũng có thể đọc sách cũng có thể tập võ triều đình miễn phí giáo dục không thịnh hành n g u dân bần dân kế sách cùng năm thủy hoàng đế trưởng tử xuất thế gọi là phụ tô cả nước chúc mừng đại nho thuần vu bạch tự tiến cử vì là thái tử sư không n g ờ yên tĩnh đêm i a vốn nên mừng rỡ thủy hoàng đế một mình vào trương thai cùng nâng chén yêu nguyệt một người đau say mơ mơ màng màng say ngất ngây thời khắc trên người nhiều hơn một cái siêu ý khi hắn mở mắt ra lúc trước mặt toàn tức mô hình địa cầu tỏa ra hà o quang một vài bức mỹ lệ bản đồ xuất hiện ở trước mặt hắn khổng tước vương triều ngụ yên đế quốc dỗ ma vương quốc tân đại lục thậm chí hắn còn nhìn thấy tên là hệ mặt trời chòm sao họ dị ẩn giải ngân hà cánh tay treo loại hình đồ vật thủy hoàng đế doanh chính thật lâu không nói cuối cùng phải mái cười to khỏe mắt rừng rừng bạch đệ a bạch đệ ngươi đây là một khắc đều không muốn vi huynh nghỉ ngơi người đến c h u y ề n châm ý chỉ truy phong thần uy thiên tướng quân bạch đan vì võ huy thiên vương thăng làm miếu quan công chủ tế mặt khác chỉnh đốn b i n h mã đánh hắn lương khổng tức vương triều làm năm trăm nghìn đại tần vệ sĩ tập kết cái kia một ngày tứ thủy quận kỳ huyện quán rượu nhỏ bên trong một tên nam tử tóc trắng uống một hơi cạn sạch trong ly rượu ngon đứng dậy muốn chạy đông nhiên một vị thân mang nung trang phong trần m ệ t m ỏ i nữ tử đặt nông an vị ở nam tử tóc trắng đối diện trên tay còn nắm một cái bụ bâm bẻ chai nhìn cái gì vậy rót rượu a nữ tử không để ý nam tử tóc trắng kinh ngạc kinh ngạc kinh hỉ trực liên nam tử tóc trắng cho rót rượu sau. Liên, ăn rượu. liên rượu, một cái h Nhìn u y n c gì gắp vậy, dùng đông hoàng thái nhất cái tên này thật biết lừa người rõ ràng đau con gái rồi lại không nói rõ ràng có cảm tình lại làm bộ lạnh lùng một người trường sinh bất tử s ắ c thực không có ý nghĩa làm thiên hạ anh hùng cũng quá mệt mỏi làm nàng trợ phu v ừ i vặn phiên ngoại ngân hà có h ù n g quan gió lớn thổi mây cuộc trôi uy ra hải nội hề về quê nhà mong nhiều dũng sĩ giúp ta thủ tứ phương ngày xưa thành trường an nổi lên san sát cung t ư ờ n g thân mang huyền sắc cổ nở phục lưu bang đăng cao nhìn xa cảm khái lên tiếng điện hạ hoài âm hầu lại say rồi hôm nay sợ là không cách nào đến trong cung dự tiệp sau lưng lưu bang một tên không đang chú ý hoa quan cung kính bầm báo lưu bang lắc đầu cởi mắng hàn tín người này định là lại đang náo muốn đi theo thủy hoàng đế thôi thôi tha cho hắn đi thôi hoạn quan lĩnh mệnh lui ra dạ không người chậm rãi lùi về sau cho đến đến cửa thang gác lúc này mới xoay người một bước bước ra lại có trăm trượng khoảng cách trên trời lưu l o á t bay xuống hoa tuyết cũng vào lúc này ngưng tụ có thể trong cung thủ vệ nhưng dường như không có nhìn thấy giống như tự kỳ tích thời đại giáng lâm tần vương chính quét qua l ụ c hợp bắt đầu xưng hoàng đế hậu người người như dòng đáng tiếp đại tần thống trị vẹn vẹn kéo dài một mươi năm năm có thần nhân hiện thân ban ngày xuất đao một đao chém phá vòng trời cao r ộ n g cười dài huynh trưởng có thể có hứng thú chinh chiến ngân hạ có người nói vị k i a thần nhân chính là đại tần tướng quân bạch a n chân thực hay không đã không thể nào khảo chứng nhưng đại tần con dân nhưng là tận mắt thấy thủy hoàng đế lĩnh quần thần cưới rồng phi thăng chỉ chưa ấu tử hồ hợi giáng quốc nhưng mà hồ hợi t u ổ i nhỏ vô tâm độc thủ danh giới sáu quốc dương nhiệt g thấy đại tần vương sư rời đi tương tự dục giàn dục dịch vùng đất này lại một lần dối loạn cuối cùng vẫn là thủy hoàng đế tự mình hạ lệnh mệnh tướng quân trương hàm trở về ngắn ngủi chấn áp tình hình dối loạn sau đem hồ i hợi tiếp đi cũng lưu lại thủy hoàng đế khẩu dụ người thắng có thể chiếm được giám quốc tư cách lấy vương xưng là chi t r a n g loạn c ụ c này cuối cùng lưu quý thủ thắng thu phong han vương được ban cho tên bang có định quốc can bang tâm ý nhưng mà mới yên ổn không bao lâu cái nhóm này cùng đi lưu bang đạt được đại nghiệp các anh em lại dồn dập kêu la để hắn hỗ trợ hướng về thủy hoàng đế bẩm tấu lên muốn giống như trên biển sao chính chiến cô làm sao thường một ngày không muốn theo tướng quân quảng trường trái phải lưu bang thu hồi ánh mắt một phen lẩm bẩm qua đi gió tuyết càng to lớn hơn dĩ vãng Có như vậy một vị có độ lượng bóng lưng tồn tại có thể ngăn cản trên đời này sở hữu mưa gió bất kể là l ư thị huyện cũng hoặc là đại lương thành một thân một mình nhưng mà khi tiên quân vạn mã đại nghiệp tuy thành nhưng hắn cũng có điều là đuổi theo người k i a một chút còn rất xa không đủ tư cách cùng với sóng vai à. hán vương mười một năm hoài âm hầu hàn tín một mình lên trời cả nước vui vẻ đưa tiễn hán vương say mèm ba ngày bốn năm sau hán vương lao rồi cuối cùng cũng được ý chỉ chấp thuận thăng thiên cái t i ê một ngày ban ngày tuyết bay hóa thành chín chín trăm chín chín giai bậc t h a n dài chở hán vương lên trời xét xử nhưng không này ghi chép chỉ để lại một câu bốn tháng giáp thần hán vương vỡ trường nhạc cung sau lại kinh người chỉ điểm đổi thành bốn tháng giáp thần cao tổ vỡ trường nhạc cung có quan hệ tần c h i thư tịch đều lùi tàn theo lửa kế nhiệm hán vương e sợ cho người tần trở về hoảng sợ không thể sống qua ngày sớm g i à mà chết thân vương vào chỗ cải xưng là đế người phản đối lưu vong m ặ c bắc m ặ c bắc lấy ngày xưa thiên khả hãn làm đầu triệt để thoát ly đại hán hai nước đối lập lại truyền hai đời linh khí mỏng manh không thể kế thế nhân càng cho rằng lên trời chỉ là truyền thuyết tình cờ có người nói về đại tần nhưng hiếm thấy người khác phụ họa hôm nay quán rượu thảo luận đại thể vẫn là vị kia họ đồng người đọc sách chúng ta nho sinh rốt cục có thể được trọng dụng hành hai nho ra chính là đạo trị quốc thánh thượng minh d á m lấy nho thuật độc tôn đại hán quốc tộ i chắc c h ă n kéo dài vạn vật năm chỉ là này thiên nhân hợp nhất câu chuyện là thật k h á c loại suýt cũng không dám gọi những người khác nghe thấy thiên nhân hợp nhất chính là vương t r i ề u này cấm kỵ quán rượu bên trong họ lý nam tử yên lặng nghe những nghị luận này uống cạn một ly lại một ly rượu mãi đến tận trong lồng ngực hàm nhiệt lúc này mới nộ mà vô bản đều sắc ú t không phải vậy lao tử nên thịt các ngươi một đám người đọc sách sợ đến sắc mặt trắng bệnh trong miệng chửi tới rời đi chủ quán hoang mang tới khuyên phi tướng quân nhưng là có gì chuyện t h i ề n lòng ta này còn có một vỏ rượu ngon còn chưa nói hết l i ê n bị vị này phi tướng quân gắt một cái ngươi rượu so với tổ tiên uống qua bạch tướng quân n h ư ỡ n g rượu ngon sách dày cũng không xứng dứt lời loạn choa loạn choạng rời đi chỉ chưa chủ quán một người đứng ở chỗ cũ cảm giác kỳ quái bạch tướng quân này lại là vị nào mới vừa nói thầm xong lại phát hiện phi tướng quân đã ngồi sập xuống đất sợ đến lại vội vã đi phủ có thể phi tướng quân nhưng là nhìn treo ở đầu cành cây trăng sáng tự lẩm bẩm ngũ thế tôn vô dụng không thể lại sang tổ tiên huy hoàng đến nay chưa phong càng không lên trời khả năng nhưng tôn nhi vẫn còn có một cái mặc ở chắc chắn bảo vệ bạch tướng quân uy danh sau mấy năm tam đế lao tướng lý quảng ở tham dự mạc bắc c u ộ c chiến lúc nhân lạc đường mà không thể tham chiến phẫn mà tự sát năm sau hán đế ở chỉnh lý toàn quốc thư tích lúc hốt mệnh s ử quan bổ sung một phần tiểu sử một thân tên là bạch khởi t h n thời vũ an quân cả nước ổ lên lần đầu biết được bạch khởi họ tên đối với hắn tàn sát hành vi khen chê bất nhất đối với trung nguyên đã phát sinh tất cả vị kia hán vương bang nhưng là không biết vẫn như c ũ ở ngân h à c ấ t bước tự sau khi phi thăng hắn liền như thế không biết đêm nay là năm nào không biết thân ở nơi nào chỉ biết nhìn lại liền có thể trông thấy cái kia vòng đại nhật cách khá xa chỉ cảm thấy đại nhật chỉ thường thôi đưa tay cũng có thể trích đích thân mắt thấy chứng thay n g é n ngàn tỷ vạn sinh linh thổ địa có điều đại mặt trời lên cao một hạt lâm tấm lúc lưu bang lúc này mới kinh hãi tự thân nông cạn hay là quãng đời còn lại đều không thể gặp lại bạch tướng quân lưu bang hai tháng sinh ra một chút tuyệt vọng Hắn ngẩn lưu bang không hề có một tiếng động che mặt trong miệng theo niệm niệm có tiếng phong phong phong sau một khắc có người giá trường xe mà đến cao g i ọ ngay tùy Thời ý cười hán Vương i nhạo. Hán g n hơn 50 năm mới đến, để bản、hầu、không công đợi lâu như qua hầu lâu đi để đợi mới v ậ bỏ mất lập c hôm i ế n c n Ngay g thời tốt h cơ đẹp. ô đó hán vương lưu bang cùng hoài âm hầu lần thứ hai ngồi chung một xe hướng v ề m ê n h mông biển sao mà đi làm việc con đường trôi nổi với t r ò m sao trong lúc đó khác nào băng không gặp đầu đôi chỉ là tướng tinh hà chia làm hai cái bộ phận vừa giống như là khi đến chứng kiến hoặc là vì là người đến sau chỉ đường đèn hiệu lưu bang lại một lần nhìn lại cái kêu một vòng đại nhật tinh thần p h n chấn đại tần vương sư đến tất có lưu lại chỉ nói không biết vị kế tiếp người đến sau khi nào mới có thể chứng kiến này tấm bao là cảnh tượng lại là mấy chục năm một vị họ hoắc người hiện thân ngân hà du lịch nhiều năm càng bất ngờ đi đến một nơi hùng quan dân thư ngân hà hai chữ tiếng vang trầm trầm ở trong tinh không vang vọng ta phụng bạch tướng quân khẩu dụ trấn thủ n à y quan người tới báo lên họ tên họ hoắc người mặt hướng cái kia nơi hùng quan đúng mực ngạo nghễ mở miệng đại hán quan quân hầu hoắc khứ bệnh